mặc trần suy nghĩ một chút nói thanh phong cốc đi khoảng thời gian này ta liền ở tại thanh phong cốc các ngươi nếu muốn tới tìm ta tùy thời đến là được trên người hắn thương thế mặc dù có làm dịu nhưng vẫn muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian nguyên bản hắn liền định đi thanh phong cốc hiện tại cũng bất quá là thuận nước đẩy thuyền đem lời đưa ra đi mà thôi úc lăng c h ạ c h đối bên cạnh diệp tâm ly nói đã cái này dạng sư muội chúng ta cũng đi thanh phong cốc bái phỏng một lần như thế nào diệp tâm ly nhàn nhạt cười nói sư huynh chính mình làm chủ là được lời tuy đối úc lăng trạch nói có thể ánh mắt còn chăm chú vào mạc trần mặt bên trên giống như hứng thú với hắn mạc trần quay đầu nhìn về phía diệp tâm ly có chút không nhịn nói uy từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nhìn chằm chằm ta nhìn chẳng lẽ trên mặt ta có dính lọ sao diệp tâm ly lại chính chính nên lấy con mắt của hắn chỉ xem tới linh động mắt to mang theo một tia rếu rêu nói hoa ngược lại là không có m ẹ o hoa ngược lại là có một cái trong nhà của ta cũng nuôi một cái có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một chút nói không chừng các ngươi hai cái vừa vặn có thể dùng góp thành một đôi đầu mặc chân không khỏi một trận khí trệ sơ sơ mặt nô、no, những n à y thiên là quên mất rửa mặt không chỉ có không có rửa mặt còn một thân thổ tắm cũng không có tẩy qua hóa ra nhân ra nhìn xem chính mình không phải là bởi vì chính mình dáng dấp xoáy nha không khỏi có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói t ố t nói phải không sai biệt lắm ta cũng muốn đi lăng trạch cùng diệp tâm ly hướng đám người nhẹ thi lễ cũng đi theo mặc trần đi ra hai bước lại lại quay đầu nhìn về phía vẫn có chút xứng sở mấy môn phái tiếng nói lãnh đạm nói các ngươi muốn tại khắp thiên hạ tu hành người mặt trước thảo phạt ta cái này tiểu ma đầu đến thời điểm có thể không cần không trình diện nha mấy môn phái nguyên bản cảm thấy mình hoàn toàn chiếm ly không cần nói mặc trần phải hay không phải cái kia hung thủ chính mình cũng không có bất luận cái gì đối lý chỗ nhưng mà nhìn thấy mặc trần tự tin như vậy đột nhiên nghĩ đến cái này tiểu tử thế mà biết xích vân trại cùng huyết linh thần giáo giao dịch nhất thời ánh mắt phức tạp ngược lại sinh ra một loại không hiểu lo sợ ý công tôn riêng gặp rút lăng c h ạ y đi tâm tư lại một lần linh hoạt lên đến lớn tiếng nói chư vị đồng đạo chúng ta có thể lại trở về về hiện trường lại xem kỹ một lần nếu như có thể tìm ra càng nhiều manh mối đến thời điểm tại thiên hạ đồng đạo mặt trước liền càng có niềm tin cùng sức thuyết phục đám người vừa nghe lại phải về đến chỗ kia tu la tràng mặc dù mặt lộ vẻ một tia lung túng nhưng mà đệ tử bản môn thi hài cũng nên liệm mà lại hiện tại rất nhiều đầu mối càng h ỗ n loạn lại trở về điều tra một phen cũng là có thể là dùng lại kêu loạn tế lên phi kiếm ỗ ương ương một mảnh trở về trở lại đi mặc trần như cũ từng bước một chậm rãi tiến lên đối với sau lưng úc lăng trạch cùng diệp tâm ly bỏ mặc úc lăng trạch tiến lên phía trước nói mặc h u y n h đệ ta nhìn trên người ngươi có tổn thương hành động bất tiện không bằng ngồi phi kiếm của ta tiến đến thanh phong cốc đi mặc trần miễn cưỡng nhìn hắn một cái nói người yêu cùng liền cùng ta cũng không có, có để ngươi cùng ta cùng đi đường úc lăng trạch lại cũng không coi là ngỗ chỉ chắp tay nói kia là úc môi nhiều lời quay đầu hướng diệp tâm ly nói sư mội nếu như cảm thấy quá chậm trước tiên có thể bước đi hướng thanh phong cốc chỉ cần báo ra thiên hành kiếm trai danh h à o tin tưởng bọn họ chắc chắn lấy lễ để tiếp đón diệp tâm ly lại giống như cũng không thèm để ý nói bất quá là khắp nơi đi đi cũng không có cái gì cái này đi bộ nhàn nhã đi lại kỳ thật cũng có khác một phen hứng thú lăng trạch khẽ gật đầu không nói thêm lời nào bởi vì mạc trần đi đường tốc độ quá chậm như này đi thẳng đến sắt trời biến đen ba người cũng không có thể đi ra cái này phiến hoa nguyên mạc trần tìm một chỗ tránh gió trâu ngủ lại lấy ra nướng thị t sói cùng nước bắt đầu ăn lăng trạch lại đi tìm mấy cây thô to gốc cây sinh ra một đống lửa tới lại lấy ra chút lương khô phân một chút cho diệp tâm ly lại đưa cho mạc trần một ít những này lương khô là thiên hành kiếm trai làm ra mặc dù đơn giản nhưng mà khẩu vị còn là không sai mặc trần hưu tâm không để ý tới nhưng lại cảm thấy đối phương tựa hồ lại không có cái gì quá mức cử chỉ liền nhúng tay nhận lấy bỏ vào trong miệng cắn một cái s á c thực còn không sai lấy ra đóng gói thịt sói gác ở trên đống lửa n ư ớ n g nóng hướng về phía ước lăng trạch nổ một lần miệng tây bắc ngân tông yêu lan g thịt địa vực đặc sản địa phương khác cũng là ăn không đến ước lăng trạch thản nhiên nói tạ ơn mạc huynh đệ bất quá hào ý tâm lĩnh nhưng mà ta là ăn chay mặc trần v ẻ kinh ngạc sôi nổi mặt bên trên a n chay đầu năm nay tu h à n h người còn sẽ có a n chay sao diệp tâm ly ở bên cạnh nói ta sư huynh từ tiểu liền a n chay đã nhiều nhiều năm chỉ là tất cả mọi người không biết thôi mặc trần nhìn úc lăng trạch nửa ngày đột nhiên nở nụ cười chẳng lẽ nhà ngươi sư huynh đã tu luyện tới ích cốc chi cảnh úc lăng trạch lại nghiêm mặt nói mặc huynh đệ nói đùa gia sư còn còn chưa tu luyện tới ích cốc chi cảnh huống chi là ta ta cái này cùng tu vi không có quan hệ chỉ là từ nhỏ con thôi diệp tâm ly nhi nở thấy kia một khối lớn thịt sói tại trên lửa nướng nóng về sau dầu chân tràn đầy đúng là có một loại khác mùi thơm sông và mũi linh động hai mắt bên trong liền lộ ra một tia kích động chi sắp tới mặc t r â n nhìn sang ung dung mở miệng nói diệp đại tiểu thư muốn thử thử diệp tâm ly nhìn về phía mặc trần nhẹ nhàng gật gật đầu nàng từ nhỏ ở thiên hành kiếm trai rất ít đi ra đi lại đối rất nhiều thứ không khỏi có chút hiếu kỳ chi tâm mặc chân lại lắc đầu nói cái này thịt nhà ngươi sư huynh có thể ăn ngươi sợ là ăn không vô diệp tâm ly cho là hắn là nhớ k ỹ hiện tại ban ngày bị nàng r ê u cợt mèo hoa một chuyện khỏe miệng cong lên hoàn toàn thất vọng ngươi cho rằng ta là gia đình bình thường khuê trung tiểu tỷ yêu lan g có cái gì đáng sợ làm hạ đứng dậy xanh thẳng ngón tay lật một cái một thanh dài gần t ấ c đao nhọn liền giữ tại trên tay giơ tay chém xuống ca đất một lần cắt đứt xuống một khối lớn thịt sói ta hiện tại liền ăn cho ngươi xem đang muốn hướng bên miệng đưa tới mặc trần đưa tay phải ra nã mở trà tờ nàng bằng sáng ngọc khiết thủ đoạn tay trái từ diệp tâm ly trong tay thu hồi thịt sói lạnh nhạt nói cái này thịt ngươi còn là không ăn cho thỏa đáng diệp tâm ly nhìn hắn nửa ngày mang theo một tia thất vọng bẹp miệng nhỏ nói ta vốn đến còn tưởng rằng ngươi là rất có thú một người lại nghĩ không đến đúng là nhỏ như vậy khí một cái trò đùa thế mà cũng mang t h ủ đến cái này lâu mặc trần nhẹ nhàng cười nói ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều cực kỳ đem thịt sói nhét vào miệng bên trong tự mình ăn liên tục lên đến diệp tâm ly cảm thấy tốt x i n h chán quay đầu đi chỗ k h á c không tiếp tục để ý hắn úc lăng chạch lại tại lúc này mở miệng nói sư muội kia yêu l a n g chính là gặm ăn thất môn tu hành người thi thể yêu thú mạc huynh đệ không n h ờ n g ư ơ i ăn là sợ ngươi sau khi biết chân tướng không thể nào tiếp thu được diệp tâm ly vừa nghe không khỏi nhữ mày lại nói có thể là sư huynh hiện trường không phải chỉ có một đầu yêu l a n g sao ngươi từng nói qua yêu lang phần lớn đều là thành quần kết đội xuất hiện kia cái khác yêu lang ở đâu úc l a n g trạch nhìn xem m ặ t trần bình tĩnh nói bởi vì kia một đầu là ngân tông yêu lang lang vương lang vương chết về sau lang đầu bị dựng ở trên mặt có gỗ thế là cái khác yêu lang mới sẽ bị dọa đi mặc trần như cũ kéo kẹt kéo kẹt nhai lấy thịt sói đối úc l a n g trạch lời nói một chút phản ứng cũng không có diệp tâm ly rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc ngươi nói kia một đầu là ngân tông yêu lang lang vương Úc lăng c h ạ c h k h ẽ mỉm cười nói đúng à chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy cái kia l ă n g đầu có chút quá lớn sao từ hắn xuất hiện về sau khuôn mặt liền giống như băng điêu đồng dạng lạnh lùng chỉ có đ ô i mặt diệp tâm ly người sư muội này mới triển lộ ra ôn hòa một mặt diệp tâm ly có chút bất mãn nói ta trước đây lại không có gặp qua tây bắc ngân tông yêu làng ta còn tưởng rằng chúng nó vốn chính là lớn như vậy chỗ nào hội biết cái kia chính là lang vương úc lăng c h ạ c h nói thành niên tây bắc ngân tông yêu làng bình thường vì tứ giai là toàn bộ tây bắc hoang nguyên bên trên hung hãn nhất hung thú một trong mà cái này đầu lang vương hẳn là đạt tới tứ giai đ ỉ n h cấp ánh mắt lại lần nữa rơi trên người mặc trần ước lăng chạch ánh mắt lộ ra một k i a khó được tán thưởng nơi tay chân đều không thể hoạt động tình hung dưới vẫn có thể chém giết lang vương dọa lùi đ à n sói mặc huynh đệ cái này niên kỷ liền có như thế tu vi thật là khiến người ta khâm phục mặc trần dừng lại nhai hoa với trong miệng thịt sói mang theo hàm hồ nói ngươi tại nói cái gì ước lăng c h ạ c h lạnh nhạt nói ta đang t r a dò xét thất môn tu hành người bị giết hiện trường lúc ta chú ý tới bên cạnh đống lửa có một chỗ mặt đất có chút bất đồng kia một chỗ bùng đất xa so với địa phương khác muốn ẩm ướt nhiều nhiều từ vết tích đến xem hẳn là có người dùng nửa nằm tư thế ngồi qua cái này tây bắc hoa nguyên thiếu nước thiếu mưa phàm là có chút nước cũng sớm liền phơi khô khả năng duy nhất chính là có người một mực ngồi ở kia cái địa phương cái này dạng trong thân thể của hắn mồ hôi mới hội dần dần thẩm thấu tiến trong lòng đất lại bởi vì hắn một mực không có xê dịch cho nên chỗ kia địa phương mới không có bị mặt trời chiều đến một mực bảo trì ở mức hình giáng thái thế nhưng người bình thường không có khả năng bảo trì loại kia tư thế ngồi tại một chỗ vài ngày đều bất động chính là nhập định cũng không phải như vậy nhập pháp huống chi nơi đó t h ê ngã khắp nơi đ ầ y là mùi hôi cũng không phải cái gì lệnh người yêu thích chỗ cho nên khả năng duy nhất chính là cái này người bị thương rất nghiêm trọng thế vô pháp động đậy bất đắc dĩ mới một mực ngồi ở kia cái địa phương c h c mạc h nhìn trần con mắt, nói, xem theo mắt, ta đ ư ợ c biết, n g ồ i ở c h ỗ đó, l i ề n huynh chỉ có mạc m đệ ộ t người mà thôi. mà Mạc t r ầ n bình tĩnh nhìn x e m m ặ tám trước c i này lạnh lùng n a tử, dần dần nở nụ c ư ơ i diệp phi hồng ă n bài thiên hành kiếm trai người quả nhiên có chút chỗ khác biệt mặc trần nuốt xuống trong miệng thịt sói nghĩ không đến ngươi đi một chuyến hiện trường thế mà có thể nhìn ra cái này nhiều đồ vật cái này ra hỏa chỗ nào giống là ăn chay thúc lăng trạch bình tĩnh nói những vật này cũng không có cái gì chỗ cao thâm chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra mánh khỏe ta cũng chỉ bất quá so những người khác tốn nhiều chút tâm tư mà thôi ngược lại là mạc huynh đệ có thể tại trọng thương phía dưới vẫn duy trì như này tâm tính cùng chiến lược thực sự là để người kinh ngạc mặc trần cũng gật đầu nói không tiêu không gấp không vội không tử tính cách chầm ổn tâm tư kín đáo lại thêm đầy đủ thiên phú khó trách n g ư ờ i tu vi có thể đạt tới như thế độ cao diệp tâm ly nhìn xem úp l ă n g trạch lại nhìn xem mặc trần chợ s o vương cười ra tiếng cho nên các ngươi hiện tại là bắt đầu lẫn nhau tướng thổi phòng d ô y sao mặc trần nhún nhún vai nhún g tay lại tại trên đống lửa kéo xuống một miếng thịt tới còn chưa đưa vào miệng bên trong diệp tâm ly lại một lần nhảy dựng lên nhúng tay từ trong tay hắn đem thịt nướng đ o ạ t mất không nói hai lời liền nhét vào miệng bên trong mặc trần hơi ngây người nói nhà ngươi sư huynh đã nói qua đây chính là nếm qua người chết yêu thú diệp tâm ly phồng má dùng lực cắn thịt sói đại mã kim đao một cái mông ngồi xuống một giọt dầu chân từ khoe miệng tràn ra tới sang ung dung treo ở trên cằm vậy thì có cái gì quan hệ vườn rau bên trong đồ ăn t ớ i là nông da mập trong hồ nước có chút cá c ũ n g ăn đường ngọn nguồn nước bùn liên liên chó còn đớp thì đâu chẳng lẽ dùng bữa ăn t h ị t chó liền là đớp thì mặc trần nghe được không khỏi mặt một trận ngốc trệ diệp tâm ly từ lúc lộ diễn lên chính là một bộ khe nói cười yếu ớt tĩnh nguyện nhàn thuộc bộ dáng cử chỉ ở giữa vô cùng có tiểu thư khuê c ắ t phong phạm chính là ban ngày cùng mạc trần nói đùa ngữ đ i ệ u cũng chỉ là một câu mang qua cũng không có cái gì đặc biệt cử động mạc trần cũng một mực không có để ý ở trong mắt hắn xem ra giống diệp tâm ly dạng này thiên c h i kiêu nữ kia tất nhiên từ nhỏ đã là chúng tinh phùng nguyện kiều sinh quảng n g dưỡng có chút đại tiểu thư khí chất thực sự là phi thường bình thường thế nhưng vừa rồi cái này nữ hài động tác này bộ dáng này lời nói này cùng trước đó bộ dáng so sánh tương phản có chút đại đâu cái gì phân a dạng này chứ đây không phải là những này thô cánh tay đại lao ra nói sao đoán t r ừ n g liền lạc kỳ nhi loại kia thần kinh tương đối lớn ra hỏa đều nói không ra miệng nhìn thấy mạc trần t r ừ n g trong mắt một bộ ngây ngốc biểu lộ diệp tâm ly nói nhìn cái gì ta nói không đúng sao ách mạc trần nhất thời không biết nên nói ca o y gì đành phải thuận miệng hỏi ngươi còn ăn thịt chó diệp tâm ly lại đem mày nhăn lại bất mãn nói ta chỉ là đánh cái s o sánh mà thôi nhà ta nuôi mèo cũng nuôi chó ta mới không ăn thịt chó đâu nha mặc trần gật gật đầu ngồi trở lại nguyên chỗ cầm lấy úc lăng trạch cho lương khô yên lặng g ầ m một cái úc lăng trạch đối mặc trần nói bình thường tới bái phỏng sư tôn quá nhiều người cho nên cấp bậc lễ nghĩa l u ô n sẽ có chút yêu cầu kỳ thật sư m ộ i bí mật là hoạt b ắ t một người diệp tâm ly ăn hai ngụm thịt cảm giác nhai lấy có chút tốn sức nói cái này thịt quá thô bất quá hương vị còn không sai mặc trần nói ngươi phải thích ăn những cái kia thịt đều lưu cho ngươi diệp tâm ly cũng không k h á c h khí cầm tiểu đao từng mảnh từng mảnh cắt tới ăn úc lăng trạch nhìn xem nàng mắt bên trong ôn nhu một mảnh ngược lại lại đối mạc trần nói bất quá có một điểm lại là để úc mộ phi thường tò mò không biết mạc huynh đệ thuận tiện hay không giải đáp mạc trần đã ăn đến không sai biệt lắm đem quần áo khẽ quấn chính chuẩn bị nằm ngủ nghe nói như thế nôn lỗ một tiếng nói ngươi nói úc lăng trạch nói ta nhìn thấy kia đầu yêu lang không chỉ có nội tạng bị loại bỏ lang đầu cũng bị cắt xuống dựng ở cọc gỗ phía trên đồng thời cái k i a giá thịt nướng cũng là làm đến tương đương tỉ mỉ liên liên cạnh đống lửa cũng còn chỉnh chỉnh tề tề cất đặt dự chữ củi úc lăng c h ạ c h lộ ra một tia nghi hoặc nói mạc huynh đệ ngươi đã đương thời đã vô pháp di động lại là thế nào có thể đem những chuyện này làm đến cái này tốt diệp tâm ly cắn thịt sói mắt bên trong lại mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía mặt trần nhìn ra được nàng đối với vấn đề này cũng cảm thấy rất hứng thú mặc trần nhìn xem úc lăng t r ạ c có chút n g o à i ý muốn nói ngươi không tới hỏi ta vì cái gì chịu thương nặng như vậy ngay cả động cũng không động đậy lại quan tâm cái kia giá thịt nướng tử ngươi cái này não mạch kín có chút thanh kỳ nha úc lăng c h ạ c h cười nhạt một tiếng nói mặc huynh đệ thương thế lý do nghĩ đến cùng cả sự kiện chân tướng có quan hệ ngươi đã chuẩn bị tại thanh ly tông trình diện về sau lại nói ta hiện tại hỏi ngươi không phải tự làm mất mặt mặc chân bọc lấy quần áo lùi ra sau dựa vào chú ý tới diệp tâm ly ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn đ ồ n g nhiên lên một tia danh mạnh ý miễn cưỡng nói cái này sao kỳ thật là như vậy diệp tâm ly nghe được mạc trần không khỏi đem thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng thần sắc rất là chuyên chú trước mấy ngày ta tại hoa nguyên này phía trên trong lúc vô tình phát hiện một cái thụ thương bạch sắc tiểu hồ ly mạc trần liếc mắt nhìn nàng tiếp tục nói nguyên bản ta nghĩ đến vừa vặn không có bữa tối không bằng đem cái này đầu tiểu hồ ly nương đến ăn về sau ta tưởng tượng cái này thượng thiên có đức hiếu sinh n h a cho nên vẫn là trong lòng mềm lún đem tiểu bạch hồ ly đem thả diệp tâm ly nghe đến đó đ ỗ n g nhiên biễu môi thử lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác không muốn nói liền không nói giả vờ giả vịt biên cố sự chơi rất vui mới vừa ra tay liền bị điểm phá điều này cũng làm cho mạc trần có chút không nghĩ tới a ngươi tại sao nói như thế diệp tâm ly một mặt khinh thường nói ngươi kế tiếp là không phải nếu nói tia tiểu bạch hồ ly trước khi rời đi còn hướng ngươi liên tục dập đầu về sau ngươi bị thương không thể động đột nhiên cái kia tiểu bạch hồ ly không biết từ nơi nào x u n g ra hóa thành một cái đẹp như thiên tiên bạch lý nữ tử đối n g ư ờ i dốc lòng chiều cố lại xuống đến liền nên lấy thân báo đáp đúng không mặc c h â n mở ra miệng h ắ t h ắ t khô khốc một hồi cười nội tâm âm thầm thở dài hóa ra những sáo lộ này đã cái này quá hạn rô y sao liền tiểu cô nương cũng lừa gạt không diệp tâm ly cầm tiểu đao cắt một khối thịt lớn hung tợn nhét vào miệng bên trong cha ta liền thích cùng ta nói cái này loại không có chút nào dinh dưỡng cố sự ta đều nghe chán ngươi có thể hay không cho ta nói mới mẹ điểm cố sự mặc trần gãi đầu một cái mặt bên trên có chút xấu hổ nói đến ta cũng không phải cha ngươi nha úc lăng chạch chắp tay nói đã mạc huynh đệ không quá nguyện ý nói vậy chúng ta cũng không tiện hỏi nhiều nếu có đường đ ộ t chỗ mời mạc huynh đệ thứ lỗi mạc trần ho nhẹ một tiếng nói kỳ thật nhắc tới cũng không có gì bất quá chỉ là một kiện tinh xảo linh khí mà thôi úc lăng chạch hơi gật đầu thì ra là thế bất quá muốn làm đến cái này tỉ mỉ cái này linh khí chỉ sợ cũng không đơn giản diệp tâm ly lúc này mới đột nhiên ánh mắt sáng lên nói linh khí đó là dạng gì linh khí có thể hay không cho ta xem một chút mặc trần nghĩ đến thiên cơ biến vốn là một kiện thần khí lấy r a rêu dao không khỏi quá mức gây chú ý nhân tiện nói không có cái gì tốt đặc biệt thiên hành kiếm trai dạng này thánh địa nghĩ đến quỳ hẹn hòi úc lăng trạch cười nhìn xem diệp tâm ly đối mạc trần nói sư mội ta đối luyện khí cùng luyện đan khá có hứng thú cho nên vừa nghe đến tinh xảo linh khí liền có chút hiếu kỳ ngược lại là không có ý khác mạc trần gật gật đầu không muốn nói thêm gì nữa ngã đầu liền nằm ngủ chỉ chốc lát sau nặng nề tiếng ngáy liền đã vang lên diệp tâm ly miệng bên trong ăn thịt sói động tác trong tay thong thả xuống dưới nhỏ giọng đối ư c lăng trạch nói sư huynh ngươi thế nào nhìn ư c lăng trạch hồi đáp hiện tại tin tức cũng không hoàn toàn còn không thể hạ đoạn luận thế nhưng nhìn một chút đã ngủ mạc trần ư c lăng trạch nói từ trước mắt đến xem ta cảm thấy đến hắn cùng truyền ngôn không quá giống diệp tâm ly n g ô một tiếng nghiên g mắt nhìn mạc trần một mắt lại g ọ t một mảnh thịt sói bỏ vào trong miệng nói kia huyết linh thần giáo bên đó đây úc lăng trạch nói căn cứ tiền kỳ tin tức huyết linh thần giáo cùng phía tây sở hạo quốc phía đông đông nhạc quốc đều có tương quan huyết linh châu giao dịch mà lại đổi lấy tài nguyên cũng rất nhiều ta cảm thấy đến huyết linh thần giáo mưu đồ sợ r ằ n g rất lớn diệp tâm l y nói bên i c ả n h những cái kia truyền n ôn nói người lại biến thành yêu t h ú chuyện này có thể hay không cùng huyết linh thần giáo có quan hệ úc lăng trạch gật gật đầu ta cảm thấy rất có khả năng nghe nói mấy ngàn năm trước huyết linh thần giáo chính là tự mình đem người cùng yêu giao phối sinh ra nửa người nửa thú quái vợt về sau bị mạc bắc lang đình hoàng thất phát hiện về sau rất là tức giận mới đem xếp vào tà giáo bốn phía bắt giết huyết linh thần giáo giáo đồ từ sau lúc đó huyết linh thần giáo xuống dốc loại chuyện này liền lại không có phát sinh hiện tại đột nhiên lại xuất hiện người biến yêu thú cái này loại truyền n ôn ta cảm thấy phải cùng huyết linh thần giáo hẳn là có thoát không ra quan hệ diệp tâm ly ngồi tại nguyên chỗ ngưng thần nửa ngày không biết suy nghĩ cái gì một lát sau mới lại nói thiên hành kiếm trai t ắ c p h ò n g không phải từ trước đến nay không hỏi thế tục sự tình sao cha lần này vì cái gì đột nhiên để chúng ta đi ra điều tra huyết linh thần giáo cùng cái này mạc trần sự tình úc lăng trạch nhìn một chút bầu trời k i a diện tinh thần dày đặc có lẽ là lao nhân ra ông ta cảm giác đến này thiên hạ sẽ có đại biến phát sinh diệp tâm ly nhìn xem tinh không lại nhìn xem ngủ đến cùng cái lợn chết đồng dạng mạc trần thiên hạ đại biến chẳng lẽ hội cùng gia hỏa này quan hệ thế nào úc lăng trạch hòa nhã nói sư tôn đã như vậy phân phó tất nhiên có lao nhân ra ông ta dụ ý diệp tâm ly nhìn hắn một cái thở dài một hơi nói được rồi hỏi ngươi cũng là hỏi không dù sao ngươi chắc là sẽ không làm trái hắn ý tứ úc lăng trạch không có nhận lấy diệp tâm ly lời nói nói đi xuống lại nói tránh đi cho tới bây giờ ta cũng còn chưa từng gặp qua cái kêu huyết linh châu là cái dặn gì bằng không Sư mội hẳn là chương ó t ể từ hai trăm tám mươi một ngụy gia có tuấn nam úc lăng trạch gặp nàng cái này bộ dáng có chút trần trờ nói ta biết rõ sư mội không yêu thích kiếm chỉ thích luyện khí cùng luyện đan có thể là sư tôn chỉ có ngươi một cái nữ nhi hắn trong lòng tổng là hy vọng ngươi có thể truyền thừa kiếm đạo của hắn diệp tâm ly giữa lông mày có chút buồn bực ý căm giận nói hắn sinh ta đi ra chính là chuyên môn truyền thừa kiếm đạo sao biết rõ ta lại không có kiếm đạo thiên phú lại luôn buộc ta luyện kiếm luyện kiếm nhân ra mộ dung thanh nguyệt mười sáu tuổi liền lĩnh ngộ kiếm ý ngươi nhìn ta luyện đến luyện đi cái này đều nhanh nếu mười bảy tuổi liền kiếm khi đều không có luyện ra ta nhìn hắn dứt khoát đi đem mộ dung thanh nguyệt nhận làm nữ nhi kế thừa y bát của hắn tốt úc lăng trạch cũng nhịn không được bị nàng t r ọ cười nói mộ dung thanh n g u y ệ t cũng là có phụ có mẫu người cái nào là có thể nói nhận liền nhận diệp tâm ly đương nhiên biết lúc lăng trạch nói là tình hình thực tế huống chi nhân ra mộ dung thanh n g u y ệ t cũng chưa chắc muốn nhiều nhận một cái cha chỉ là nghĩ đến chuyện tu luyện không khỏi có chút úc chán đối kiếm đạo không có thiên phú lại ngày ngày bị buộc lấy luyện thích luyện khí cùng luyện đan lại luôn không được công nhận úc lăng trạch nhìn nàng cái này phiên bộ dáng an ủi kỳ thật sư tôn lần này để ngươi đi ra có thể đã nghi do giảng điểm này đâu diệp tâm ly vừa nghe lời này đột nhiên xích lại gần úc lăng trạch mặt tả hữu vừa đi vừa về nhìn mấy lần nói ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì có phải không lúc đi ra cha ta lặng lẽ còn cho ngươi đã thông báo cái gì úc lăng trạch nghiêm mặt nói sư tôn đi ra lúc s ắ c thực chỉ giao phó qua huyết linh thần giáo cùng mạc trần sự tình tuyệt vô hương ôn diệp tâm ly nâng lên quai hàm nhìn hắn nửa ngày cuối cùng vẫn là từ bỏ nàng người sư huynh này cho tới bây giờ đều sẽ không g ặ p người đặc biệt là đối nàng ba người lại bắt đầu lên đường mặc trần vẫn ý như là đi rất chậm úc lăng c h ạ c h cùng diệp tâm l y hai người cũng vẫn ý như là không được gấp bất quá ba người ở giữa bầu không khí tựa hồ so với hôm qua muốn tốt một ít mặc trần đối hai người cũng không giống lúc trước như vậy b à i xích mặc dù cùng bọn hắn nói chuyện trời đất lời nói cũng không nhiều cũng là xem như hỏi gì đáp đấy như này đi hơn hai canh giờ rốt cục đi ra cái này phiến hoa nguyên n g ra hoa n g nguyên người ở liền bắt đầu nhiều hơn rộng lớn đồng ruộng bên trong bọc lấy khăn t r ù m đầu mặt hồng quang sáng thân nữ nhân l a o l a o mồ hôi trên đầu tiếp tục xoay người lao động làn da ngăm đen hán tử mở lấy váo áo một đầu mang lấy thổ sản một đầu mang lấy hai cái choai choai hoa nhi kích du kích du đi qua thiếu niên người hứng t h u phấn chấn lái một cỗ tiểu xe lửa trên đường lao vụn vụt tung xuống một đường chung đồng tiếng sau lưng hắn xa giá bên trên thân xuyên hồng y nữ hải nhi có chút khẩn trương dắt lấy cánh tay của thiếu niên chở đi hàng hóa thương đội một đường huyên huyên nhồn nháo đàm luận lần này biên quan kiến thức chờ mong chuyến này ích lợi mặc trần hít một hơi thật sâu mang theo bùn đất cùng cỏ xanh khí tức không khí cảm giác giống là từ xa xôi dị giới trở lại nhân gian mặc trần m ặ t lộ vẻ tiếu dung cất bước tiếp tục đi về phía trước chung đồng tiếng vang lao vùn vụn tiểu xe lửa từ bên cạnh bọn họ lướt qua mang ra một tiếng nữ hải nhi tiếng kêu sợ hãi suy tiểu xe lửa đột nhiên tại mạc trần phía trước ngừng lại trên xe nữ hài nhi vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm lái xe thiếu niên lại quay đầu hắc bạch phân minh con mắt nhìn về phía mặc trần mặc trần không biết hắn là ý gì như cũ a n ở lấy bước chân của mình đi tới thương thế tuyệt không khỏi hẳn cho nên hắn đi tư thế khó tránh khỏi liền có chút cứng ngắc cổ q á i uy thiếu niên mở miệng nói ngươi muốn hay không ngồi xe mặc trần nhìn nhìn chiếc xe kia xe không lớn trừ kia thiếu niên cùng hồng y nữ hài nhi cũng liền có thể lại ngồi một hai người nghĩ nghĩ mặc trần lắc đầu tạ thiếu niên bỗng nhiên nở nụ cười lộ ra trắng đ o á n chỉnh tề r ă n g người giống như ngươi nơi này thường xuyên nhìn thấy ngươi yên tâm đi ta cũng sẽ không thu tiền của ngươi mặc trần hơi sững sờ người như ta cái này nghĩ đến chính mình trong hoa nguyên lăn mấy ngày đầy thân đều là bụi đất liền liền một trường coi như xoái khí mặt cũng bị diệp tâm ly không khách khí chút nào nói thành mèo hoa dưới mắt bộ dáng này kỳ thật cùng một cái gọi ăn mày cũng không kém là bao nhiêu lúc này kia hồng y nữ hải nhi tại xe lửa xê dịch cho mạc trần lại nhường ra một điểm vị trí tới mạc trần yên lặng cười một tiếng cũng không khách khí trực tiếp liền ngồi lên đa t ạ thiếu niên cười ha ha nói tiện đường mà thôi có gì có thể t ạ chỉ vào hồng y cô bèn ó i cái này là mội mội ta hồng tảo lại chỉ mình nói ta gọi s ơ tử lại chỉ vào phía trước con lửa nhỏ hắn gọi nhị lăng tử mạc trần mặt mỉm cười hướng về hai người chắp tay một cái nói mặc trần lại đ ố i con lửa nhỏ cũng làm vai trào gặp qua nhị huynh đệ nhìn xem hắn đ ố i con lửa thở dài hồng y nữ hải không khỏi phốc một tiếng cười ra tiếng lại cảm thấy có chút xấu hổ đem đầu g i ấ u tại ca ca sau lưng liên liên diệp tâm ly cũng không nhịn được l ư ờ m hắn một cái chúng ta hảo tâm để hắn ngồi phi kiếm hắn còn trang quai không ngồi nhân ra mời hắn ngồi xe l ử a hắn đổ chạy rất nhanh sơn tử dương lên roi nói ngồi xuống roi tại không trung yếu vang một tiếng、ba. liền muốn vội vàng con l ừ a rời đi c h ờ một chút úc lăng trạch ở phía sau mở miệng nói vị tiểu ca này cũng mang bọn ta một đi sơn tử nhìn hắn một cái thì h ì cười nói công tử ra ngài cái này là quý nhân đâu sao có thể ngồi xe ta đây úc lăng trạch lạnh nhạt nói ta trả tiền lại hướng mạc trần gia hiệu nói liền hắn cùng một chỗ sơn tử nhìn một chút bên cạnh mội mội hưởng tảo có chút do dự úc lăng trạch cùng diệp tâm ly ăn mặc mặc dù cũng không lộc lây thế nhưng hai người này khí chất vừa nhìn liền biết cùng mạc trần ngày đêm khác biệt căn bản không giống như là người một đường giống như vậy ăn mặc người không phải hẳn là lấy ngựa cao to xe ngựa lúc nào để ý nhà hắn chiếc này phá xe lửa rồi hông tào giật giật sơn tử thấp giọng nói ca đã hắn muốn cho tiền liền để hắn ngồi thôi sơn tử suy nghĩ một chút cũng đúng nhân tiện nói vậy được các ngươi nếu ngồi vậy liền lên đây đi bất quá ta cái này xe lửa có thể là vừa vặn kéo qua cỏ khô làm bẩn quần áo cũng chớ có trách ta nha lời còn chưa dứt diệp tâm ly đã một bước lên xe cũng không giảng cứu trực tiếp ngồi xuống mặc c h â n nói diệp đại tiểu thư vậy mà cũng ngồi cái này xe lửa diệp tâm ly liếc mắt nhìn hắn nói xe gì không phải xe trên xe ngồi ba cái người liền có chút vắt ư ớ c lăng c h ạ c h cũng không thèm để ý treo một cái cạnh góc ngồi xuống nhưng cũng ngồi vững vững vàng vàng sơn tử gặp cái này hai người thế mà thật đúng là lên xe trên mặt kinh ngạc lại xem thêm hai người bọn họ mắt t i ể u xe lửa két két két két lại bắt đầu lên đường chạy nhất đoạn sơn tử lại có chút kỳ quái ba người này tăng thêm đến xe lửa liền ngồi năm cái theo đạo lý hẳn là thật nặng a thế nào nhị lăng tử chạy còn như thế nhẹ nhõm tả hữu nghĩ một trận lại nghĩ không ra cái như thế về sau sơn tử lắc đầu đem những này niệm vứt ở một bên đi về nhà còn là đốt dê đâu chuyện kia có thể so sánh cân nhờ ả cờ những này trọng yếu nhiều đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt đắt một chiếc xe ngựa từ phía sau chạy nhanh đến nâu đỏ sắc ngựa cao to mang theo một vòng cái cổ linh nhi toa xe cây môn u kim sơn nhìn qua khá còn có chút khí phái nhìn thấy tiểu xe lửa ở phía trước có chút cản đường lái xe mã phu lớn tiếng nói phía trước tránh đứng ra ngụy công tử xe ngựa đến, đến rồi sơn tử quay đầu nhìn thoáng qua tranh thủ thời gian xua đổi lấy nhị lăng tử hướng bên cạnh dựa vào chiếc kia cây mùn kim sơn xe ngựa lại phần phật từ bên cạnh bọn họ nhanh như tên bắn mà vượt qua mang ra một đường bùi đất bởi vì xe ngựa xông đến quá gấp nhị lăng tử bị kinh ngạc một chút hướng bên cạnh lại nhảy hai bước cái nhảy này không sao xe lửa nửa bên bánh xe trên mặt đất bắn ra hô một lần bắn ra ven đường đi cái kia đạo thổ khảm ặ c dù chỉ có cao hai ba thước nhưng mà cái này bắn ra lại là phi thường đột nhiên chuyến rơi xuống xe lửa hẳn là nếu lợt là... may mà vừa mới lệch ra thân xe đột nhiên dừng lại đúng là xinh xinh tại không c h u n g dừng lại con lửa nhỏ lại kéo lấy xe tấm hướng mặt trước lại chạy hai bước bánh xe ken k ế t một lần trở lại mặt đường cái này mới lại ổn định mặc trần c u n g úc lăng c h ạ c h nhìn nhau đều ngầm hiểu lẫn nhau không nói gì diệp tâm ly có chút bất mãn nói nhà ai xe chạy phách lối như vậy sơn tử chùi chùi c á i c h á n nói kia là tấn nguyên thành bên trong ngụy gia công tử xe xe ngựa to đương nhiên chạy nhanh hồng tảo cũng nói ngụy gia là tấn nguyên thành bên trong nhà giàu toàn bộ tấn nguyên thành bên trong ai cũng sợ bọn họ đâu diệp tâm ly ử một tiếng không nói gì thêm chiếc xe ngựa kia chạy đến phía trước lại đột nhiên ngừng lại phía trên đi kế tiếp đen mập nam tử mặc lấy ngược lại là biểu lộ ra khá là phú quý chỉ là gương mặt kia lại đen lại béo còn hiện ra bóng loáng một đôi mắt lại lại nhỏ lại mảnh lại ngắn nhìn xem ủy thực không thế nào đẹp mắt sau lưng hắn còn đi theo một cái thể trạng phi thường cường tráng nam tử lại là cái kia mã phu hông tảo có chút khiếp khiếp nói người kia liền là ngụy gia công tử ngụy tuấn lam mặc trần ngẩn ngơ cái gì tuấn nam còn có người lên cái này loại danh tự lại nhìn nhìn cái kia đen mập công tử thế nào cũng nhìn ra một kia tuấn nam bộ dáng h ồ n g tảo hẽ miệng hướng về phía mặc trần cười nói ta nghe người ta nói không phải tuấn nam mỹ nữ tuấn nam cái kia lam tựa như là trên núi phong a sương ngủ a cái gì n h a mặc trần như có điều suy nghĩ gật gật đầu thế nhưng nghe lên đến vẫn còn có chút cổ cái nha ngụy tuấn lam xuống xe đúng là trực tiếp hướng bên này đi tới vừa đi còn một bên nhìn quanh đợi đến nhìn thấy diệp tâm ly mảnh ngắn nhỏ mắt đột nhiên phóng ra ánh sáng đến run run một thân thịt mỡ thế mà chạy c h ậ m tới chạy đến diệp tâm ly trước mặt đen mập ngụy công tử chỉnh chỉnh quần áo cố gắng làm ra một bộ ưu nhã bộ dáng đối diệp tâm ly xá giải thi lễ nói tại hạ ngụy tuấn lam gặp qua cô nương diệp tâm ly một mặt không hiểu thấu nhìn xem hắn nói ta biết ngươi ngụy công tử đôi mắt nhỏ một vắt hh nói mặc dù trước đây ta cùng cô nương cũng không nhận ra nhưng bây giờ chẳng phải nhận biết dô y sao vừa rồi tại hạ từ trong xe nhìn thấy cô nương thiên tư quốc sắc thật sự là kinh vi thiên nhân sơn tử cùng hồng tảo ở bên cạnh thần sắc có vẻ hơi khẩn trương đối bọn hắn đến nói tấn nguyên thành ngụy ra công tử kia có thể là không tầm thường đại nhân vật diệp tâm ly nghĩ nghĩ nói tốt ta ngươi cái này nói gì cũng nói đến quan y thế nhưng hiện tại chúng ta nếu đi đường làm phiền ngươi trước hết để cho một cái đi ngụy tuấn lam vừa nghe càng hưng phấn nói cô nương thiên tiên đồng dạng người thế nào có thể ngồi cái này dạng thô lậu xe lửa không bằng di ra đến tại hạ xe ngựa bên trong để tại hạ mang theo cô nương nhìn xem vùng này phong cảnh chương hai trăm tám mươi hai mặc bác hàng mới hiệu lực diệp tâm ly không nghĩ phản ứng hắn nhân tiện nói ngụy công tử tâm ý lĩnh nhưng chúng ta còn có việc lần sau sẽ bàn đi nguy tuấn lam nhìn xem cái này nữ hài nhi dung mạo thật là xinh đẹp quần áo lại có vẻ hơi một mạc bình thường nghĩ thầm đây nào một gia tiểu hộ nhân gia nữ tử sợ là chưa từng gặp qua chính mình đến mức tu hành người hắn là nửa điểm không có kia phương diện kia nghĩ tới tu hành người đều là bay trên trời đến bay đi ai sẽ đến ngồi chiếc này phá xe lửa lớn tiếng cười nói cô nương ngươi nếu là có chuyện cứ tìm ta tốt chỉ cần là cái này tấn nguyên thành một vùng ta ngụy ra không có cái gì là làm không được diệp tâm ly gặp cái này hắc bàn công tử một vị dây dưa trong lòng liền có chút không vui nói ta nhóm muốn làm sự tình cũng không tấn nguyên thành chỉ là đi ngang qua mà thôi công tử còn là xin tránh ra đi lúc này nàng nữ khi đã bắt đầu biến đến cứng nhắc thân sắc cũng h i ể n lộ ra rõ ràng lanh ý ngụy tuấn lam lại cảm thấy cái này nữ hải có một ít tì khí bộ dáng càng thêm động lòng người trơ mặt ra nói đã muốn đi ngang qua tấn nguyên thành vậy liền để ta tặng cô nương một đoạn hôm nay sắp trời không phải sớm cô nương đường đi mệt nhọc cũng có thể tại ta ra bên trong nghỉ ngơi một đêm diệp tâm ly giữa lông m à y v ẻ tức giận trợt lóe lên phất nhiên nói không cần ta đã cảm thấy cái này xe lửa rất tốt xe ngựa kia ngồi còn ngột ngạt cực kỳ ngụy tuấn lam cười ha ha một tiếng mập mạp ngắn vung tay lên nói vậy thì có cái gì cô nương không yêu thích xe ngựa ngột ngạt ta để người lập tức phá xe mái hiên là được c ạ c h lang c ạ c h lang bên cạnh đột nhiên vang lên một trận kỳ quái tiếng vang nguyễn tuấn lam cùng vương đại hải quay đầu nhìn lại chính mình xe ngựa to quả nhiên giống như là bị rỡ xuống lại là cạch cạch cạch cạch tán thành đầy đất tấm ván gỗ ô mục còn là ô mục kim sơn còn là kim sơn lại toàn bộ tán thành lính kiện căn bản không còn ra hình dạng liên liên xe lăn tất cả cút rơi một cái ra đến nhìn qua quả thực có chút thê thảm bộ dáng mấy cái yếu ớt không thấy kim sắc con mỗi lặng yên không một tiếng động từ tản mát khối vụn bay đi nguyễn tuấn lam nhỏ bé con mắt chừng một cái sắc mặt đột nhiên một lần biến thành xanh đen xe ngựa của ta sao tại sao có thể như vậy vừa dứt lời ngụy tuấn lam đột nhiên cảm giác được có một cỗ không biết ở chỗ nào đến hơi la nhờ thẳng tận xương tủy h ngầm đầu nhìn lên kia bạch di nam tử đã đứng người lên ánh mắt lạnh lùng nhìn qua ngụy công tử ra xe ngựa ta nhìn còn cần sửa chữa sửa chữa ta nhóm còn muốn đi đường liền thỉnh cầu ngụy công tử trước tránh ra ngụy tuấn lam nhìn xem kia bạch di nam tử chẳng biết tại sao trong lòng một trận rụt rè không tự chủ được lui lại hai bước sơn tử gặp ngụy tuấn lam thối lui lập tức roi vung lên nhị lăng tử lấy ra móng lại vui chạy lên đến mặc trần chộp lấy hai tay ngồi trên xe từ đầu tới đuôi đều là một bộ huệ vải việc không liên quan đến mình bộ dáng diệp tâm ly khỏe mắt nhìn sang mặc trần khỏe miệng nhỏ không thể thấy hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt. kia đầu nhỏ xe lựa chạy đi về sau ngụy tuấn lam cảm thấy kia cố hàn khí thấu xương cũng tiêu tán nhìn xem một chỗ tản mát toai phiến ngụy tuấn lam trong lòng rốt cuộc sinh ra một luồng khí nóng nhất định là cái này bạch t ý phục ra hỏa trong bóng tối động tay chân quay đầu hướng về mã phu nói vương đại hải cái này xuyên bạch t ý phục nam ngươi đánh thắng được không vương đại hải không chỉ có là hắn mã phu càng là hắn cận vệ nghe chính hắn nói hắn tu vi đã đến minh ngộ nhị trọng cảnh mặc dù ngụy tuấn lam đối dế chiến lược h i ể u độ so với tu hành người cảnh giới còn muốn rõ ràng đến nhiều nhưng mà nhìn xem vương đại hải cái này thân thể l i ề n g i cái có thể đánh hào thủ. Vương Đại Hải vừa nghe, lập tức tinh ố n như đánh Vương nghe, thần phân chấn, đem ngực đập đến g thể hào thủ. là lập có tức đem đập vừa r u n g đ ộ n g đùng đùng, liền loại kia tuấn i ể bạch kiểm, ta có cái. thể đánh kiểm, mười ta t Nguy lam gọi to vậy còn chờ gì cho ta lên đi dọn dẹp một chút hắn vương đại hải vội vàng nói công tử ra vậy cũng phải trước đem xe ngựa này cho lắp lên a n g u y tuấn lam cả giận nói còn ghép cái gì xe ngựa chờ ngươi hợp lại tốt nhân ra sợ là liền cái này tây ninh quận đều ra đi vương đại hải ngẩn ngơ nói kia nhỏ lưng c o n công tử ra đuổi theo chỉ là nhìn nhìn ngụy tuấn lam kia hắc mập thân thể vương đại hải có chút rụt rè nuốt nước miếng một cái công việc này cũng không nhẹ nhẹ nha ngụy tuấn lam nhấc chân liền đặt tới ngươi có phải hay không ốc xe ngựa không có cái này còn không có mã đó sao chúng ta cưỡi ngựa đuổi theo cộc cộc cộc cộc cộc tiếng v õ ngựa rồn rập tại đường đất vang lên qua đường người đi đường cùng thương đội lần lượt né tránh một đầu màu nâu đỏ ngựa cao to chạy vội mà qua ngụy tuấn lam ngồi trên lưng ngựa lớn tiếng hướng về thân sau nói vương đại hải ngươi ngược lại là nhanh một chút à. vương đại hải đầu đầy mồ hôi tại con ngựa đằng sau điên cuồng vùng hai cái đùi nhưng vẫn là bị xa xa bỏ lại đằng sau vương đại hải một bên chạy một bên kêu lên kia công tử ra ngươi ngươi cũng nên cho ta lên ngựa mới được a ven đường thương đội thấy cảnh này không khỏi đều cười ha h a vương đại hải ngươi cái này hai cái đùi truy bốn chân sợ là có chút khó đó vương đại hải lau mặt một cái bùi đất cùng mồ hôi máng liền ngươi bản lĩnh ngươi ngược lại là đi thử một chút một cái ba bốn mươi tuổi mặt vàng hán tử hướng vương đại hải với tay nói tới tới tới ta cái này có mạc bắp mang đến đồ tốt ngươi ăn một miếng đừng nói truy trên mặt đất chạy mã liền là đuổi theo thiên thượng bay long đều không đáng kể vương đại hải thoáng dừng bước lại không tin nói vạn lao k i ử u ngươi đừng lừa g ạ ta t mặc bác đồ vật loại nào ngụy già không qua tay vạn lao k i ể u mặt lộ vẻ đắc ý từ thân bên trên lấy ra một cái hồng sắc tiểu dực ư hoàn đổ ra mấy hạt ra đến hướng về vương đại hải nói cái này cường cân hoàn là những n à y ngày mới ra hàng mới chỉ cần ăn được một hạt lập tức để cho ngươi tinh thần phân chấn ăn được hai hạt để cho ngươi long tinh hổ mãnh nếu là ăn ba hạt bô nờ hạt bảo đảm ngươi liền có thể một quyền đấm chết tây bắc yêu lang ta cùng ngươi nói ta được đến tin tức đều trễ một chút cái này biên cảnh đã đều c ấ p điên vương đại hải trộm đem kia mấy hạt dược hoàn toàn bộ bắt tới máng n g h ị chào hàng ngươi hàng mới liền nói rõ nói nói nhảm nhiều như vậy làm gì hô một cái đem hồng sắc tiểu dược hoàn toàn bộ ném vào miệng bên trong nhanh chóng tiếp tục đuổi theo ngụy tuấn lam ném ra một câu nói ta thử t r ư ớ c một chút hiệu quả thật hữu dụng ta tự nhiên sẽ cho công tử đề cử vạn lao cựu lòng tin tràn đầy nói yên tâm đi riêng này một đường trở về ta cũng đã bán đi không ít hiệu quả kia tuyệt đối càng càng vương đại hải ăn hồng sắc tiểu dược hoàn chạy mấy bước chỉ cảm thấy ngực bụng ở giữa nhiệt lực mãnh liệt toàn thân cơ bắp đều bắt đầu phồng lên lực lượng tràn đầy thân thể từng tấc một hống vương đại hải chỉ cảm thấy khí tức s ô n g lên đ ô n g dưng hét lớn một tiếng hai chân như bay tốc độ lập tức để thăng mấy lần vung hạ một g i ả i bay lên bụi đất vạn lao k i ự u nhìn đến sáng mắt lên vồ v ô trên xe ngựa hàng túi hướng về thương đội nói toàn bộ kéo đến tấn nguyên thành nhóm này hàng khẳng định toàn bộ tiêu không bên cạnh cùng hắn cùng một chỗ mặt chữa điền nam tử cũng vui vẻ nói vạn lao bản cái này m ặ c bắc cường cân hoàn hiệu quả cái này tốt chúng ta có phải hay không đến nhanh lại nhiều chạy mấy chuyến vạn lao cửu dùng lực xoa xoa tay nói kia là tự nhiên trễ cái này phát tài cơ hội tốt sợ liền hội bị người khác cướp sạch vương đại hải một đường tuyệt trần chỉ một hồi liền đuổi theo phía trước nâu đỏ đại mã ngụy tuấn lam nhìn đến vương đại hải tốc độ đột nhiên để thăng cái này nhiều không khỏi kinh ngạc nói vương đại hải ngươi có thể a thế mà còn thâm tàng bất lộ vương đại hải lần thứ nhất cảm thấy mình biến thành cao thủ chân chính không nhịn được cười to lên một lần đem ngụy tuấn lam từ con ngựa thân bên trên ôm xuống đến vác tại trên lưng x ả i bước hướng về phía trước chạy tới con ngựa quá chậm t a lưng còn công tử gia đuổi theo không đầy một lát hai người bọn họ liền đuổi theo sơn tử tiểu xe lửa vương đại hải lớn tiếng nói công tử gia ngươi là muốn chuẩn bị thế nào làm là lừa gạt đâu còn là ăn cướp trắng trận a n g u y tuấn lam nghĩ đến kia bạch đi nam tử mạo lấy hàn khí khí thế cắn răng nói chỉ cần đem cái này xuyên bạch đi phục ra hỏa đánh bại kia tiểu nha đầu trực tiếp đoạt lại đến liền là không có vấn đề vương đại hải lúc này toàn thân đều d ũ n g động nhiệt lực chỉ cảm thấy liền là kia thiên đệ nhất đệ kiếm tu diệp phi h ồ n g đến chính mình cũng có thể một quyền cho hắn n ệ n nằm xuống đem n g u y tuấn lam hướng trên mặt đất một thả hai chân phát lực thẳng tắp hướng kia tiểu xe lửa đánh tới s ơ tử cùng hồng tảo còn chưa kịp phản ứng ngồi tại xe lửa phía sau úc lăng trạch lại sớm đã nhìn đến cái này hai chủ tớ người lông mày hơi hơi vặn một cái úc lăng trạch cũng không nhiều lời chỉ tiện tay vung lên vương đại hải tại không trung thân hình giống như là đột nhiên đụng vào l ấ p kín kiên cố vách tưởng hoành một cái một đòn nặng nề bán ngược chi thế chưa tiêu lại đem hắn hướng sau bắn ra mấy trượng trực tiếp quẳng xuống đất rơi có chút phát tàm vương đại hải vẫy vẫy đầu đột nhiên minh bạch tiểu tử kia nguyên lai、like、cũng có tu vi ngụy tuấn lam không nghĩ tới là như vậy kết quả Hướng về phía vương ề phía v đại hải nói ngươi làm gì đâu rút g ầ n sao vương đại hải từ dưới đất nhảy dựng lên ươn thẳng cổ lại hướng xe lửa p h ó n g đi miệng bên trong kêu ầm lên công tử ra yên tâm tiểu nhân nhất định đem kia ra hỏa cho đánh bại vương đại hải b ò dậy lại tiến lên lại lại một lần nữa đông một cái bị đẩy lùi trở về thân sau ngụy tuấn lam gặp hắn nhảy hai về đều c u ẳ n g xuống đất đã rất là bất mãn kêu lên ngươi tại hít bụi đâu làm cho gì nhanh chóng cho ta đem tiểu tử kia cho chơi vương đại hải liền hướng hai về đều bị đối phương ngăn lại nội tâm chính cái này thân bản lĩnh sợ còn là thấp một chút đ ỗ n g nhiên quay đầu chạy trở về đi một bên chạy một bên kêu lên công tử ra ngươi yên tâm ta lập tức trở về dọc theo nguyên lộ chạy về đi một mực chạy đến vạn lão c ử u thương đội chỗ dắt cuống họng kêu lên vạn lao c ử u ngươi k ê u cái gì mạnh cơ viên đâu vạn lao cựu nhìn thấy hắn đi mà quay lại biết rõ làm ăn này thành cười to nói không phải mạnh cơ viên là cường cân hoàn thế nào có phải là cảm thấy một lần thân thể trở nên cường tráng tốt nhiều vương đại hải quát bớt nói nhảm nhanh chóng cho lão tử lấy thêm một cái ra đến vạn lao cựu trọng lại lấy ra kia hồng sắc tiểu d ư ợ c hoàn chính chuẩn bị đổ ra một ít vương đại hải một cái đoạt mất phần phật một lần hướng miệng bên trong ngã một bò lớn vạn lao cựu nhìn đến nhau mắt nhanh chóng đưa tay đi đoạt trở về đau lòng nói chỗ nào có như vậy phương pháp ăn nhân gia nói người bình thường một ngày nhiều nhất ăn tầm mười hạt ăn nhiều thân thể chịu không nổi kia là muốn mạch máu bạo liệt vương đại hải cười như điên nói thả ngươi nương thí lao tử là người bình thường chương hai trăm tám mươi ba cấp tiền c ư ớ p s á t hắc đạo nhóm người nói chuyện ở giữa vương đại hải thân thể tựa hồ lại có tăng lớn cơ bắp mạch máu cũng nổi bật đến càng thêm rõ ràng liền liền hai mắt cũng đã phát đỏ vương đại hải chỉ cảm thấy chính mình biến đến càng cường trắng hơn n g ự ợ c bên trong tràn ngập chiến ý lên tiếng thét dài quay đầu lại xông tới phía trước mặt chữ điền nam tử lại gần đối vạn lao cửu nói lão bản kia gia hỏa ăn thành cái này dạng không có sao chứ vạn lao cựu ánh mắt cũng có một chút kinh dị nhưng vẫn rộng lấy thầm nghĩ hẳn là sẽ không có chuyện gì kia gia hỏa cũng là người có tu vi đâu không phải phổ thông người không phải phổ thông người chỉ là vương đại hải dáng vẻ nhìn xem tựa hồ quả thật có chút quái gì a ngụy tuấn lam nhìn xem vương đại hải đi mà quay lại không biết rõ cái này gia hỏa tại làm cái gì máy bay tức giận nói ngươi tại cái này chạy lung tung cái gì đâu vương đại hải nhưng không có lên tiếng mắt đỏ giống một đầu man n h ư u một dạng phi nước đại đang đằng đằng từ một mặt kinh ngạc ngụy tuấn lam bên cạnh tiến lên rất nhanh lại đuổi theo tiểu xe lửa lần này vương đại hải một cái nhảy vọt thân hình tựa như một cái đại bằng điểu lăng không triển khai dùng một cái hổ đói vỗ mồi tư thế hướng tiểu xe lửa đập xuống cái này một về liền liền sơn tử cùng hồng tạo đều nhìn đến vương đại hải lăng không bay tới thân ảnh mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi m ạ c trần vỗ nhẹ nhẹ chụp sơ tử t nói người lái xe chạy liền là úc lăng chạch nước mắt nhìn không trung vương đại hải ánh mắt c h ầ m xuống nói cái này người thế nào như này vô lại c h i n h chuẩn bị lại lần nữa đem vương đại hải trực tiếp đánh rớt trên mặt đất bên cạnh m ạ c trần lại đột nhiên xuất thanh chờ một chút người kia có một chút không thích hợp trước hai lần trước vương đại hải tình trạng nhìn qua còn không có gì quá lớn dị dạng nhưng lần này m ạ c trần chú ý tới vương đại hải hai mắt bắt đầu phát đỏ khỏe mắt có v à i tia tơ nhện tinh tế huyết ngân hiện hiện mặc dù cái này v à i tia huyết ngân nhìn qua cực không rõ ràng nhưng mà mạc trần trước đây đã gặp quá nhiều cái này dạng dị trạng dùng qua huyết linh châu tu hành người tại dị hóa thơ ý điểm liền hội đầu tiên tại hốc mắt chung quanh sinh ra giống mạng nhện vết máu ra đến úc lăng trạch hơi trần trờ vương đại hải bắp thịt quần quận thân thể cũng đã từ không trung rơi thẳng xuống vương đại hải mục tiêu chính là úc lăng trạch quyền đâu đã nắm chặt phẫn nộ lực lượng trong thân thể rúng động cái này một q u y ề n liền muốn làm cái kia cái xuyên bạch l í tiểu tử đẩy mặt khai hoa úc lăng chạch tay phải vươn ra nhẹ nhẹ nhàng ở không trung hơi nâng một trường vương đại hải lao vùn vụt mà hàng thân thể đột nhiên tại không trung s i n h s i n h dừng lại mà kia lúc con l ừ a nhỏ nhị lăng tử vẫn tại đá đ á t đá đ á t chạy về phía trước vương đại hải thân thể thế mà liền này định giữa không trung theo xe lửa cùng tiến lên ngụy tuấn lam nhìn đến con mắt một trận chặn ngược không khỏi mừng thầm nói cái này ra hỏa thường ngày luôn nói chính mình tu vi bao nhiêu cao ta còn một mực làm hắn khoác lác lớn hơn thực lực hôm nay nhìn đến chỉ sợ hắn nói thật đúng là thật những người tu hành kia bay ở không trung đều còn muốn nhờ phi kiếm pháp bảo hắn thế mà liền này lặng không phi hành quả nhiên lợi hại lợi hại nghĩ tới đây ngụy tuấn lam càng thêm hưng phấn chỉ cảm thấy cái này bạch thi phục ra hỏa lập tức liền hội bị vương đại hải một quyền đánh đến mẹ hắn cũng không nhận ra mà cái này xe lửa tiểu mỹ nhân cũng lập tức liền hội đi vào trong ngực của hắn nhiệt huyết sôi trào phía dưới n g u y tuấn lam lay động một thân thịt mỡ bước nhanh chạy chậm đi theo chính vương đại hải lại lại là mờ mịt lại là nổi giận chính mình thân thể đột nhiên liền giống tại không trung đọc lại hạ cũng không thể đi xuống cũng tới không vị trí này cánh tay của hắn hất ra lại vừa tốt người nào cũng đánh không đến hết lần này tới lần khác còn theo phía dưới chiếc này xe lửa cùng di động bộ dáng này chính mình quả thực liền cùng thả ra hình người chơi diều đồng dạng úc lăng c h ạ c h nhìn qua đối mặt c h ầ n nói cái này người giống như quả thật có chút không thích hợp mạc trần không nói gì trực tiếp từ xe đứng dậy đi đến vương đại hải trước mặt tinh tế cha nhìn nhưng là vương đại hải lúc này nhận dược lực ảnh hưởng càng phát nổi giận hai tay không ngừng vung vẩy nghị muốn đem mì trước tất cả mọi người một cũng đánh bại uy mạc trần đối úc lăng trạch nói ngươi có thể hay không để hắn an tĩnh một chút úc lăng trạch dỗi ra một ngón tay tại vương đại hải trên c h á n một điểm vương đại hải chỉ cảm thấy đầu ông một cái nhất thời mắt tôi sầm lại tay chân mềm lũn liền mất đi mặc trần tinh tế lật xem một lượt vương đại hải con mắt lại giật ra và táo của hắn đưa tay đặt tại trên thân thể của hắn đến về đặt tại mấy chỗ ngưng thần cảm giác vương đại hải trong thân thể biến hóa quả nhiên ngụy tuấn lam theo chạy một trận chợt thấy nguyên bản thế như mánh hổ vương đại hải đột nhiên liền điệu xịu x u ố n g dưới trong lòng không khỏi nhất đột vương đại hải chẳng lẽ bị đánh bại rồi vừa rồi vương đại hải kiêm một phen thao tác bày ra thực lực có thể nói là trước đây chưa từng gặp cường lực cái này dạng đều đánh không lại đối phương ngụy tuấn lam đ ố n g nhiên phanh lại chân một đôi lại tế lại nhỏ lại ngắn con mắt lấp l ó e không yên lại xem xét cái này tiểu khiếu hóa tử ra hỏa thế mà đem vương đại hà ả y phục đều cho xé mở còn ở trên người hắn sở tới s ờ lui ngụy tuấn lam càng là trong lòng côn loạn nhìn bộ dạng này đám người này hẳn là là một nhóm người hết lần này tới lần khác ăn mặc không d ô nở dê nhau thân phận các dị còn là giả trang thành ăn mày chẳng lẽ là những cái kia am hiểu ngụy trang hắc đạo nhóm người ngụy tuấn lam từng nghe người nói lên có chút hắc đạo nhóm người đã từng thích dùng mỹ nữ ra đến làm mồi nhử đợi đến nam tử bị mê hoặc sau đó lâm vào cốc bên trong nhẹ thì cướp đoạt tài vật trọng thì bắt c ố c tống tiền giết người còn có cái này h n mày hành vi cổ quái như vậy đem vương đại hải bắt đến sau lại thoát ý lại sờ ngực làm không tốt còn muốn cướp sắc nghĩ đến đây không khỏi cảm thấy ra đầu tê dại một hồi trách không được chính mình như này người sáng suốt hôm nay nhìn đến cô nương kia lập tức giống như là mất hồn mà đồng dạng nguyên lai、like, vấn đề xuất hiện ở nơi này mê hồn trận nha hơn nữa kia ra hỏa liền vương đại hải cái này chủng mặt hàng cũng để ý chính mình như này anh tuấn vậy còn không đến bị tao đạp thành bộ dáng gì lúc này ngụy tuấn lam hoàn toàn quên đi chuyện này là chính mình trên nửa đường s ắ p tâm nổi lên t r e o chọc phải chỉ cảm thấy hết thệ tất cả đều là đối phương bố trí xong cái bẫy may mắn ta thông minh nhạy bén nếu không hiện tại nằm ở nơi đó người không liền là ta sao lập tức liền muốn muốn trốn nhưng cũng t i ế c xe ngựa đã bị hủy mới vừa rồi bị vương đại hải lưng cong chạy một đoạn ngựa kéo xe mà cũng không biết chạy đến đâu đi ngụy tuấn lam đành phải có chút sợ hai đứng tại ven đường suy nghĩ một lát nữa đợi vạn lão cựu thương đội qua đến hắn nhóm người nhiều đi theo đám bọn hắn càng ổn định đến mức vương đại hải kia chỉ có thể tự cầu phúc đi nếu như ra giá để vạn lão cựu hộ vệ xuất thủ ngụy tuấn lam cảm thấy còn không bằng dùng tiền khắc tìm một cái bảo tiêu có lời cái này lúc xe lừa úc lăng trạch cùng diệp tâm ly đều nghe đến mặc trần ngay ngắn nhìn về phía hắn nói ngươi nói quả nhiên quả nhiên là cái gì ý tứ mặc trần không có trả lời ngay h à n nhóm lại úc lăng trạch nói đợi lát nữa lại nói vừa rồi thương đội từ biên cảnh tiến một nhóm hàng mới vương đại hải thân bên trên dị trạng liền cùng đám kia hàng có quan đem đám kia hàng toàn bộ chặn lại đến diệp tâm ly mặt lộ vẻ cổ k h á i nói ngươi lại là thế nào biết được rõ ràng như vậy mặc t r â n nhết miệng cười một tiếng nói bởi vì ta có một cái tiểu bạch hồ ly hóa thành tiên tử nàng lặng lẽ nói cho ta diệp tâm ly bĩu n g ô i cho một cái l ư ớ t mắt suy sơn tử thu động dây cương nhị lăng tử bước chân chậm lại ngừng lại đường đất phía trên vạn lao c ử u ngẩng lên cái cầm một mặt bất thiện nhìn xem trước mặt cái này ăn mặc một thân bạch dí tuổi trẻ người lại nhìn nhìn xe lửa đã hôn mê vương đại hải trong mắt lóe lên vẻ khác lạ trẻ tuổi người ta là một cái người làm ăn mỗi một nhóm hàng đó cũng đều là ném vốn gốc đi vào ngươi muốn hàng không có vấn đề ta bán cho ngụy gia trương gia lý gia là bán bán cho ngươi cũng là bán có thể là vạn lao cựu n à y sinh ác độc nói ngươi phải đem tiền cho đủ a chỉ một ngón tay sau lưng rất nhiều hỏa kế cùng hộ vệ nói ta nhóm một nhóm người này từ trên xuống dưới lao lao tiểu tiểu một thân ra làm đều tại nơi này ta chẳng cần biết ngươi là ai một câu liền muốn đem hàng lấy đi nghĩ cùng đừng nghĩ nếu như ngươi muốn động thủ trắng trợn cướp đoạn cũng đừng trách ta nhóm cùng ngươi liều mạng sau lưng vạn lão c ử u thương đội đám người bàn tay đã đắp lên binh khí mặt mũi tràn đầy khắc nghiệt chi ý ngay ngắn gật đầu rất tán thành nhưng mà vạn lão c ử u đi cái này nhiều năm nam bắc thương lộ không biết do gặp bao nhiêu các loại người một đôi mắt tự nhiên không phải ngụy tuấn lam cái này c h ú n g chỉ biết trọi gà cưỡi ngửa công tử ca nhi có thể so hắn mặc dù nhìn không ra đối phương là bực nào tu vi nhưng mà chỉ từ khí chất liền có thể nhìn ra cái này bạch đi nam tử tuyệt không phải bình thường là d u n g chỉ cần đối phương không động thủ hắn cũng không nghĩ loạn đi t r e o chọc thị phi thế nào làm úc lăng trạch nhìn về phía mặc trần mặc trần sắc mặt có chút xấu hổ hắn nơi nào sẽ nghĩ đến cái này hai cái từ nổi tiếng thiên hạ thánh địa tu hành ra đến gia hỏa thân bên trên thế mà cũng không có mang mấy đồng tiền liền cái này một nhóm hàng tiền hàng đều đều cho không ra đến mặc dù nói cái này là một nhóm lập tức tây bắc cảnh nóng bỏng nhất hàng mới vạn l a o cựu trào giá hơi có chút cao nhưng mà thiên hành kiếm trai sừng sững thiên hạ nhiều năm như vậy cũng không đến nỗi nghèo thành như vậy đi nhưng mà ư ớ c lăng trạch chỉ thản nhiên nói ta ra ngoài luôn luôn không mang theo tiền mặc trần phun ra một cỗ hơi la n h ở đi ngươi ngư bức ngươi lợi hại đúng không không có tiền kia liền hạ thủ cấp thôi cái này cái thương đội có thể có chút vô liếng có thể chịu nổi ngươi thiên hành kiếm trai thủ tịch đại đệ tử một chiêu nhưng mà ư ớ c lăng trạch từ nhỏ nhận diệp phi hồng dạy bảo hành sự luôn luôn cực trọng phân tức tuyệt đối không chịu hạ thủ cưỡng đoạt làm kia coi ô thiên hành kiếm trai thanh danh bôi nhọ sư tôn tục danh sự t ì n h tới không chỉ hắn không động thủ thậm chí cũng không cho phép mạc trần động thủ những này người cũng chỉ là vì sinh kế buôn ba mấy tháng mới có thu hoạch ta nhóm như là cướp cái này rất nhiều người người nhà già trẻ lại phải thế nào làm cái này mạc trần có thể nói cái gì chỉ có thể lật bạch nhãn lúc này là đòi tiền không có dùng sức mạnh lại không chịu cái này để mạc trần có thể làm sao khoe mắt chợt thấy bên cạnh còn thần sắc bất định sợ hãi rụt rè ngụy tuấn lam mạc trần bỗng nhiên có tính toán hướng hắn vây tay cái này a i người qua đây ngụy tuấn lam trong lòng đánh một cái đột h ư u tâm đi đã thấy gọi là ăn mày ra hỏa con mắt chừng một cái một c ỗ sát khí đập vào mặt mà đến nhất thời liền mềm Vốn muốn mượn vạn ố muốn n mượn v lão cựu trầm ngâm một lần hướng về úc lăng t h ạ c h nói cái này vị ngụy công tử là tấn nguyên thành bên trong ngụy ra người mặc trần xen lời hắn ngươi yên tâm ra chương ù n ngụy công n g tử đảm bút đàm s i ý, k hai trăm tám mươi bốn trần tướng đã mạc trần nói như thế vạn l a o c ử u một lúc cũng không thể nói c a o ý gì ngụy tuấn lam gặp vạn l a o c ử u đều không mở miệng càng là sợ hãi hai đầu cái chân mập ngăn không được bắt đầu phát run đại ca đại hiệp đại vương ngươi ngươi muốn làm gì mạc trần hì hì cười một tiếng nói không có cái gì tìm ngươi mượn ít tiền có cho mượn hay không nguyễn tuấn lam nói mượn hắn nguyên bản muốn nói mượn tiền gì nhưng mà cái này phía sau còn không có nói ra mặc trần đã đưa tay khoác lên trên vai của hắn nguyễn tuấn lam đột nhiên cảm giác được yết hầu trì trệ phía sau lại là một chữ cũng không có nhà ra đến sảng khoái mặc trần cười vỗ vô, vô nguyễn tuấn lam đối vạn lao cựu nói đã ngụy công tử cho mượn tiền ngươi nhóm tiền hàng đến ngụy ra thanh toán là được nguyễn tuấn lam mặc dù e ngại đám gia hỏa này nhưng là đối tiền còn là n ắ m chắc vừa nghe là biết đạo có rất lớn không thích hợp lúc này liền nếu phản đối cất cao giọng nói ta ra thanh toán hắn muốn nói ta ra thanh toán cái gì trướng h à n g đều còn không có nghiệm qua đây nhưng là mạc trần tay còn khoác lên trên vai của hắn ngụy tuấn lam vừa rồi mạo một cái ngâm liền lại bị s i n h s i n h cắt đứt tất cả mọi người nghe được liền chỉ có ngụy công tử lại phi thường sảng khoái đáp ứng ta ra thanh toán ba chữ mặc trần liên thanh t á n thưởng ngụy công tử quả thật người sảng khoái Thấp ọ ngụy tại n g tuấn lam bên nói, ghi nhớ, tai ghi chỉ á i này là t i kiếm trai tìm ngươi mượn tiền. Ngươi nếu là dám không tính tiền, buổi tối hôm nay ta nhóm liền đến chơi chết ngươi. ê n hành mượn nếu không tính nay nhóm đến Nguy Tuấn hôm chết là tìm dám Lam ta cảm thấy mạc trần đ ắ p ở trên người hắn tay giống bàn ủi bình thường nóng bỏng một mực bỏng đến hắn tâm phụ ở giữa lập tức đầu đầy mồ hôi chảy ròng ròng mà xuống không dám tiếp tục nói cái gì ý kiến phản đối nhanh chóng liên tục gật đầu có người xuất tiền liên quan tới cường cân hoàn cuộc làm ăn này tự nhiên rất nhanh liền nói xong rồi mặc c h â n còn hướng vạn lão c ử u hỏi thăm một lần trên biên cảnh cường cân hoàn tình huống việc này cũng không phải cái gì bí mật cho nên vạn lão c ử u cũng như thực nói kỳ thực cũng liền ba bốn ngày trước đi mặc bác hàng thương liền bắt đầu tại bán cái này trùng dược hoàn ta nhóm đều thử qua ăn mấy hạt liền có thể rõ ràng cảm giác được thân thể biến hóa vạn lão c ử u đặc biệt là ban đêm làm việc lao đầu tử đều dữ dội phải cùng tiểu hỏa từ một dạng cho nên rất nhiều hành thương đều có nhập hàng những n à y ngày hẳn là bán không ít ra đi bất quá có một chút vạn lão cựu không có nói ra kia liền là mạc bắc hàng thương bán đi dược hoàn giá cả phi thường thấp thấp đến để hắn nhóm cũng không dám tin tưởng tính toán ra cũng liền so tặng không hơi cao một ít đi lại hữu hiệu quả tiến giá cả lại tiện nghi vậy còn không cấp điên rồi cho nên đến vạn lão cựu rời đi biên cảnh thơ ý điểm mặc bác bên kia mang đến dược hoàn đã phá giá chống không chỉ là để mạc bắc hàng thương không nghĩ tới là đại vệ quốc thương nhân chuyển tay liền đem giá cả nâng lên gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần nói đùa ai cũng biết trên đời này nếu là có thể để cho nam nhân hùng phong phân chấn đồ vật kia đều tuyệt đối không rẻ huống chi còn có cường thân kiện thể hiệu quả thần kỳ đồ đ ầ n mới không biết rõ kiếm tiền đâu vạn lão c ử u tự nhiên cũng không có đem cái này hàng nện ở tay bên trong chỉ là dọc theo con đường này tiền kiếm được đã hồi vốn đạo lý hiểu một phen tình huống mặc trần liền lưu lại vạn lão c ử u toàn bộ cường cân hoàn cùng cường cân hoàn cùng một chỗ lưu lại còn có còn tại hôn mê bên trong vương đại hải đương nhiên cái này chướng đồng dạng ghi tạc thiên hành kiếm trai danh hạ đến mức ngụy gia có dám đi hay không thiên hành kiếm trai tính tiền hoặc là úc lăng trạch sẽ đi hay không tính tiền kia cũng không phải là mạc trần quan tâm vấn đề ngụy tuấn lam cùng thương đội rời đi về sau úc lăng trạch vây tay thế ra kia c h u i băng lam sắt phi kiếm nguyên khí rót vào phi kiếm đột nhiên biến lớn đi thôi đ ạ p lên phi kiếm lúc úc lăng trạch đưa cho sơn tử một cái tiền Cái này là tiền xe. sơn tử cùng hồng tảo không nghĩ tới liền ngụy công tử cái này dạng đại nhân vật tại ba người này trước mặt liền lời đều nói không nên lời trong lúc nhất thời kích động đến không được chỗ nào còn nghĩ lấy lấy tiền nhưng mà không chờ bọn hắn nói chuyện phi kiếm k i a đã v è o một cái bay thẳng lên trời rất nhanh liền đi đến xa cho đến lúc này diệp tâm ly mới rốt cuộc hướng mạc trần hỏi nhóm này dực hoàn cùng người kia có vấn đề gì mạc trần xuất ra bút chỉ, hỏi diệp tâm ly nếu hai cái giấy xoát xoát xoát viết xuống hai cái phối phương đưa cho diệp tâm ly nói cái này là huyết linh châu cùng cái này cường cân hoàn phối phương diệp tâm ly cùng úc lang trạch đều có chút kinh ngạc hai thứ đồ này đều là ra từ mạc bắc lang đình ngươi là từ đâu đạt được bọn nó phối phương mạc t r â n nói cái này không trọng yếu trọng yếu là phục d ụ n g huyết linh châu về sau người thân thể cùng hồn linh hội bị yêu thú tinh huyết cùng thú linh ăn mòn tại huyết linh bi pháp dẫn đạo hạ phục d ụ người liền hội mất đi bản thân ý thức dị hóa thành là nhân hình yêu thú cái này cường cân hoàn từ phối phương n h ị n so huyết linh châu nếu đơn giản hơn nhiều hơn nữa không có thú linh rất khả năng là nhằm vào không có tu vi phổ thông người l u y ệ n chế đại lượng phá ra phía dưới cái này trùng đỏ tiểu dược hoàn tốc độ lưu chuyển sẽ phi thường nhanh nói cách khác an dược hoàn người sẽ phi thường hơn nhiều úc lăng trạch nhìn xem phối phương đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ngươi vừa rồi nói phục hạ huyết linh châu bị huyết linh bí pháp điều khiển người hội mất đi bản thân ý thức kia xích vân trại trại chủ công tôn diên tại gặp ngươi thời điểm đột nhiên mất đi ý thức chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này huyết linh châu mạc trần gật đầu nói không sai cùng ngày tất cả đến công kích ta người đều là từng dùng qua huyết linh châu người hắn nhóm toàn bộ đều là bị mạc bắc huyết linh bí pháp sư điều khiển dị hóa thành vì hình người yêu thú úc lăng trạch nhìn xem mạc trần con mắt nói kia những cái k i a người mạc trần nên lấy úc lăng trạch ánh mắt thân xác lạnh nhạt nói đều là ta giết kia xích diễm đâu cũng là ta giết úc lăng chạch mặt không có chút rung động nào mắt bên trong lại lộ ra dị sắc nếu như những cái kia cường hoành chiến đấu vết tích đều là mạc trần cùng xích diễm lưu lại kia mạc trần thực lực cũng đã đến một cái phi thường khủng bố t ầ n g thứ có thể kết quả như vậy thật là quá mức kinh người nói cho cùng tuổi của hắn còn nhỏ như thế mạc trần nghĩ nghĩ lại nói kỳ thực lúc đó còn không chỉ là xích diễm một cái người còn có một cái gọi là thanh m ộ t ma vương cùng hắn cùng một chỗ ta sở dĩ nhận nặng như vậy t h ư ờ n g vài ngày đều không thể di động chính là bái bọn họ hai người ban tặng sau đến hai người bởi vì một số việc đột nhiên nội chiến lên đến cuối cùng đánh đến lưỡng bại câu thương thanh mục tại trọng thương sau đó rời đi mà ta thì bắt lấy một cái cơ hội giết chết xích diễm ước lăng c h ạ c h cùng diệp tâm ly không nghĩ tới cái này trong đó còn có khúc chết như vậy nội tình nhưng là nghĩ lại phía dưới cái này dạng mới càng thêm hợp lý một ít nếu như mạc trần là cùng xích diễm chính diện cứng rắn sau đó giết chết hắn thực tại không khỏi quá kinh thế tục mặc dù như thế dùng sức lực một người đánh giết hơn ba trăm vị dị hóa tu hành người chiến tích này y nguyên để người phi thường khó mà bình tĩnh ư c lăng trạch nói những việc này ngươi vốn là dự định tại tông môn đến sau đó lại nói vì sao hiện tại hội nói cho chúng ta biết mặc t r â n nói trước trước bảy cái môn phái đều tại trừ hắn nhóm liền là ngươi nhóm cùng ta bất luận ta nói cái gì hắn nhóm đều sẽ tìm được một đống lớn giải thích cùng lấy cớ hơn nữa không có bị huyết linh bí pháp dẫn động huyết linh châu liền sẽ không thúc đờ ơ y sinh trưởng gia dị hóa cho nên ta nói hết thảy toàn bộ vô pháp tiến hành chứng thực cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa nhưng bây giờ mặc trần nhìn xem hôn mê vương đại hải nói có dược hoàn có cái này người lời ta nói liền có thể được chứng thực còn có một chút trọng yếu hơn là ngồi lên ú p lăng c h ạ c h phi kiếm sau đó mặc trần phát hiện chúng thần chi thư cũng không có phản ứng chút nào khống chế phi kiếm vô luận như thế nào đều sẽ vận dụng nguyên khí nếu như úc lăng trạch đến từ thiên giới chúng thần chi thư liền nhất định có thể đủ giải đọc ra khí tức của hắn nhưng mà cho đến bây giờ chúng thần chi thư đều không có phản ứng biểu thị úc lăng trạch căn bản không phải bảy vị thượng thần một trong cũng không phải tới từ thiên giới thần tướng mặc dù một phạm nhân có thể đủ đạt đến cái này dạng tu hành độ cao quả thật làm cho người kinh ngạc nhưng mà đã không phải là đối thủ của mệnh t r u n g chú định lúc trước kỳ tiếp xúc đến xem mặc chân cảm thấy Cái nếu à là mà y Úc Chạch có Úc Chạch Mạc chậm trước Lăng Lăng liền vẫn tin tưởng. ngưng nhìn Trần, nói, nói, môn cũng không thể cung ngươi g thể mắt mắt thất thể dãi i xem cấp t người c h ẩ như sát c ứ cứ. n Nếu n g h ngươi hoàn toàn phủ nhận kỳ thực bao quát ta tại bên trong cũng vô pháp thông qua hiện có manh mối nhận định ngươi chính là giết chết thất môn tu hành người người hơn nữa hiện trường còn có xích diễm thi thể nếu như ngươi đem tất cả trách nhiệm đẩy lên xích diễm thân bên trên tin tưởng đối phương cũng không có cái gì biện pháp mặc trần biết rõ đối phương cái gì ý tứ lạnh nhạt cười nói kỳ thực những này người thế nào nhìn ta với ta mà nói căn bản là không trọng yếu ta sẽ nói cho các ngươi biết những này chỉ là không yêu thích cái này chúng không hiểu thấu chiến tranh ảnh hưởng đến ta để ý người chỉ thế thôi ư c lăng trạch lộ vẻ ngoài ý mớn nói vẹn vẹn vì ngươi để ý người mắc chân cười nói ngươi tổng không hội nhận là ta còn muốn nói gì nữa lòng mang thiên hạ loại hình lời nói a ư c lăng trạch nói người tu hành cảm nộ thiên đạo chẳng lẽ không nên kiêm tế thiên hạ sao m ạ c trần sắc mặt nghiêm một chút h ư một tiếng nói đó là các ngươi thiên đạo không có quan hệ gì với ta thúc lăng trạch khét tau mày nói ta nhóm chỗ tại cùng một phiến thiên địa ở giữa đều là cái này thiên đạo một bộ phận như thế nào lại phân ra người ta m ạ c trần nói cho dù ta nhóm tại cùng một phiến thiên địa bên trong ta và ngươi cũng không thuộc về cùng một thế giới thúc lăng trạch i m lặng một trận mới nói thì ra là thế m ạ c trần cũng mặc kệ cái này ra hỏa là không hiểu hắn ý tứ cơ lấy tay nói đã là diệp phi hồng gọi các ngươi ra đến điều tra huyết linh thần giáo vậy ít nhất tại trước mắt đến nói ta nhóm còn là có giống nhau mục tiêu diệp tâm ly một lần chừng to mắt nói ngươi nghe lén ta cùng sư huynh nói chuyện ngươi hôm qua tại vợ ngủ mặc c h â n thần sắc không đổi đường đừng nói phải khó nghe như vậy đây chẳng qua là ngươi nhóm nói chuyện quá lớn âm thanh đem ta đánh thức diệp tâm ly hừ một tiếng đưa cho hắn một cái liếp mắt tối hôm qua nàng cùng sư huynh rõ ràng nói rất nhỏ giọng cái này ra hỏa thế mà là cái này tâm cơ người mặc trần lấy ra mấy h ạ t hồng sắc tiểu dược hoàn đưa cho diệp tâm ly ngươi đã đối luyện đan có nghiên cứu không ngại phân tích một lần viên thuốc này thành phần nhìn xem ta phối phương có đúng hay không diệp tâm ly có chút c h ầ n trờ ta điểm k i a luyện đan trình độ thực tại là rất có hạn nhưng vẫn là đưa tay nhận lấy lấy ra một cái nạ mờ đấm lớn lô đỉnh đem hồng sắc dược hoàn bỏ vào đầu ngón tay b ấ m quyết đem lô đỉnh phù văn thắp sáng rất nhanh lô đỉnh bên trong mở mịt lên nhàn nhạt hồng sắc x ư ơ n g mù diệp tâm ly đầu ngón tay pháp quyết biến ảo mang ra một đạo tử sắc lưu quang tử sắc lưu quang chậm dai rót vào hồng sắc x ư ơ n g mù bên trong lập tức hóa thành nhất phiến n g ũ thải ban lan diệp tâm ly thần sắc phi thường chuyên trú liền liền con mắt đều không có nháy một lần sau một nén hương lô đỉnh bên trong lưu quang cùng x ư ơ n g mù toàn bộ tiêu thất chương hai trăm tám mươi lăm thanh phong cốc đại sư h ì n h diệp tâm ly gián nhẹ một hơi mang lấy vẻ hương phân nói cái này dược hoàn tuy nhỏ nhưng mà thành phần c ũ n g rất là phức tạp thủ pháp luyện chế cũng cực điểm đặc biệt chỉ cái này một chút thời gian ta cũng chỉ có thể nhìn ra một phần rất nhỏ lại lần nữa cầm lấy mạc trần viết xuống phối phương nhẹ điểm nhẹ đầu nói ta có thể nhìn ra mấy loại linh tài s á c thực cùng phối phương bên trên viết đồng dạng ước lăng trạch c h ầ m ngâm một lần nói trước mắt cái này dược hoàn chạy vào rất rộng tương lai huyết linh thần giáo bí pháp cùng một chỗ vô số người đều đem dị hóa thành vì yêu thú chỉ sợ cục diện khó mà khống chế diệp tâm ly nhìn chằm chằm phối phương lại nhìn ra ngoài một hồi nói từ phối phương nhìn cái này cái gọi là cường cân hoàn kỳ thực chỉ là huyết linh châu cơ sở bản hoặc là nói cực g i ả n bản lại hoặc là chúng nó là huyết linh thần giáo tiền kỳ luyện chế huyết linh châu vật thí nghiệm mặc chân sửng sốt một chút hắn vẫn còn không có nghĩ qua phương diện này nhưng mà nghĩ lại cũng không phải là không có khả năng này huyết linh thần giáo tại luyện chế huyết linh châu lúc tất nhiên hội đi qua rất nhiều giai đoạn tại cuối cùng thành công phía trước cũng tất nhiên hội có rất nhiều đạt không đến yêu cầu vật thí nghiệm từ công hiệu nhìn huyết linh châu chí ít đối linh động cảnh tu hành người đều có cực mạnh ăn mòn hiệu quả những cái kia vật thí nghiệm thì rất khả năng chỉ có thể đối động sắc cảnh minh ngộ cảnh thậm chí tu vi thấp hơn người sinh ra hiệu quả t h á c bác bọn người ở tại bán ra huyết linh châu lúc liền có thể căn cứ đối phương tình huống bổ sung dùng thấp giá cả đem một bộ phận tiền kỳ vật thí nghiệm bán ra dùng tăng thêm nhận chúng phạm vi kia thất môn những người tu hành kia sở dĩ có thể có như thế rộng k h ắ p phục dụng mặt liền nói đến thông phi ngư cung dương duy hồn thức bên trong không có liên quan tới loại vật này ký ức rất khả năng là phi ngư c u n g cùng, cùng thắc bắc tiếp xúc thời gian không đủ còn không có đến cấp độ này bên trên diệp tâm ly cầm phối phương mắt bên trong lộ ra ít có nhiệt liệt chi ý nếu như chúng ta tay bên trong cái này một nhóm dược hoàn bên trong có khác biệt giai đoạn vật thí nghiệm có lẽ ta liền có thể theo bọn nó ở giữa biến hóa khác tới tay tìm tới một ít manh mối mặc chân cười cười nói huyết linh châu phối phương ta đã đưa đến thường dương quận lạc ra lạc chính thanh tại luyện đàn tạo nghệ rất cao ta nghĩ hắn hẳn là có thể đủ từ bên trong tìm tới phương pháp phá giải đến mức cái này cường cân hoàn đến thanh phong cốc diệp đại tiểu thư nếu có hứng thú cũng có thể thử một chút diệp tâm ly nhãn t ỉ n h sáng lên dương dương trong tay phối phương nói vậy cái này đổ vật ta liền t r ư ớ c thu ước lăng trạch nói việc này không nên chậm trễ vậy chúng ta liền trực tiếp đi thanh phong cốc đi thanh phong cốc tông chủ phùng sùng luân là cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nam tử tướng mạo bình thường người trường kỳ ở tại tây ninh quận màu da đậm hơn phối hợp h ắ n phổ thông hình dạng cũng là một cái sơn ở giữa lao động nông dân phùng sùng luân cho tới bây giờ không nghĩ tới qua chính mình chỗ này không đáng chú ý tiểu môn phái thế mà có một ngày có thể nên đón thiên hạ thánh địa tu hành thiên hành kiếm trai người quang lông mà hai người kia còn không phải người khác một cái là diệp phi hồng độc nữ một cái là diệp phi hồng thủ tịch đại đệ tử có thể nói trừ diệp phi hồng bản thân hai người kia đã là thiên hành kiếm trai nặng ký nhất nhân vật phung súng l u ô n được đến đệ tử đến thông truyền tin tức lúc còn sưng sờ nửa ngày chờ nhiều lần xác nhận rõ ràng về sau nhanh chóng mang lấy một nhóm trưởng lão cùng môn bên trong đệ tử ra ngoài nên đón bất quá thanh phong cốc còn là quá nhỏ tổng cộng cũng liền gần trăm mười cái người thế nào nhìn cũng không có cái gì phô trương cùng khí thế ước lăng trạch cùng diệp tâm ly tựa hồ cũng không để ý những này cực hữu lễ mấy cùng phùng sùng luân hàn huyên chào hỏi chỉ là ước lăng trạch ba người còn mang một cái hôn mê bất tỉnh đại hán cái này để phùng sùng luân khá là kỳ quái nhưng mà hắn cũng rất có trường mực không có nhiều hỏi t h ẳ n g đến nghe đến mạc trần danh tự lúc phùng sùng luân mới rốt cục lộ ra một tia khó mà che giấu vẻ kinh dị trước đây phùng sùng luân cũng chưa từng gặp qua mạc trần hóa thiên tông chờ bảy cái môn phái trước đây tề phát thảo phạt h ị c văn lên án mạnh mẽ thanh ly tông đệ tử mạc trần rơi vào ma đạo tàn sát tu hành đồng đạo muốn tổ chức thảo phạt đại hội cộng đồng lên án mạc trần cùng thanh ly tông chuyện này thanh thế cùng ảnh hưởng đều rất lớn là để là thanh phong cốc cái này dạng địa phương cũng có tin tức đưa đến bất quá t i ể u tại hai ngày trước thất môn lại đồng thời phát ra thanh minh kia thanh minh so ban đầu hịch văn còn muốn lâu một chút đại khái là ý nói thất môn tu hành người ngộ hại là cả cái tu hành giới tổn thất thiên hành kiếm trai làm đến thánh địa tu hành lòng mang thiên hạ đồng đạo cực có đảm đương địa đứng ra chủ trì công đạo hắn nhóm thật là cảm thấy vui mừng đồng thời cơ với đối thiên hành kiếm trai tín nhiệm thất môn nhất chi đồng ý dâng tặng thiên hành kiếm trai vị thủ truy xét cân nhắc quyết định thất môn tu hành người ngộ hại sự kiện phung súng luân thật sâu nhìn mạc trần một mắt cũng không có nói thêm cái gì hỏi do ý đồ đến về sau liền trực tiếp an bài một chỗ thanh t ĩ n h chi chỗ tự mình dẫn dắt ba người đi tới mặc trần l ặ n g lặng từ thanh phong cốc một đám đệ tử trước mặt đi qua n ô thiên quân la hiểu vạn t h ủ y hoa dương tranh t r ư ớ c t r ư ớ c quen biết mấy vị mặt đều có vẻ kích động giang chỉ linh càng là vành mắt đều đỏ hứa sóc đứng tại đám người phía sau cùng túi đầu không biết rõ tại làm cái gì mặc chân cảm thấy tự mình lựa chọn đến thanh phong cốc nơi này chỉ sợ vẫn là có chút cân nhắc không chu toàn nhìn bộ dạng này thanh phong cốc lần này tin tức không giống lúc trước kia bế tắc đâu phỏng chứng ngô thiên quân các loại người thậm chí bao gồm phùng sùng luân khả năng đều đoán ra chính mình thân phận kể từ đó phía trước rất nhiều sự tình khả năng hắn nhóm đều hội liên hệ tới chính lúc này một k i a nhàn n h ạ t khí tức từ thân trước một cái khuôn mặt bình thường thanh niên nam tử thân bên trên phát ra mặc trần vốn là lơ đễm nhưng mà trong linh đài chúng thần chi thư lại đột nhiên quang hoa đại sáng giải linh đài xanh t h ẳ m vòng xoáy nhanh chóng bắt đầu xoay tròn kia một k i a nhàn n h ạ t khí tức trực tiếp bị giải linh đài thu nạp vào đi chúng thần chi thư bịa họ tên đồng vòng thạch, thạch thạch cách một trận chuyển động sau cùng dừng ở một cái to lớn danh tự bên trên kia là một cái nguyên bản hôi sắc vô quang danh tự nhưng là hiện tại đã được thắp sáng lữ triều sinh chúng thần chi thư trang sách lật ra phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh hiện ra một hàng chữ lữ triều sinh thiên giới thượng thần thần cách thiên nguyên một nghìn bảy trăm vạn ba phẩy một nghìn bảy trăm một năm ghi vào thần cách thọ sáu trăm bốn mươi sáu nghìn năm trăm ba mươi hai năm cái này một lần đến không kịp làm ra phòng ngự chính mạc trần đều ngơ ngác đứng tại chỗ xứng sờ nửa ngày cuối cùng vẫn là giang chỉ linh rốt cuộc nhịn không được gọi một tiếng mặc trần mặc trần lấy lại tinh thần kềm chế tâm tình của mình ánh mắt tại cái đó khuôn mặt bình thường thanh niên nam tử mặt khẽ quét mà qua nhìn về phía giang chỉ linh nói đã lâu không gặp giang chỉ linh cắn môi thẳng tắp nhìn xem mặc trần nói hắn nhóm chính là như vậy đối ngươi mặc trần sửng sốt một chút mới phản ứng được chính mình hiện tại cái này một thân nhìn quả thực có chút thê thảm nghĩ đến giang chỉ linh chính là nhìn hình dạng của mình quá thảm hiểu lầm hắn là nhận bất công đãi ngộ lúc này cười cười giải thích nói chỉ là quên thay giặt y phục mà thôi giang chỉ linh gặp mạc trần bộ d á n g không giống như giả mạo thần s á c thoáng vung l ỏ n g lại nói mặc kệ người khác nói cái gì ta nhóm đều tin tưởng ngươi là vô tội mạc trần trong lòng khẽ nhúc đ í c h đưa tay vô vô bờ vai của nàng không cần để ý kia cũng là một ít sự tình lại chắp tay hướng ngô thiên quân nói trưởng lão tại hạ muốn ở chỗ này quay dày một trận mong rằng đừng nên trách nô thiên quân khuôn mặt nhất chính xá dài nhất lễ nói mặc tiểu huynh đệ quá k h á c h khí mặc t r â n nhìn về phía vị kia tên gọi lữ triều sinh thanh niên nam tử giả ý nói cái này một vị lần trước chưa từng gặp qua đâu giang chỉ linh nhanh chóng hướng hắn giới thiệu nói cái này vị là đại sư huynh của chúng ta tên gọi lữ triều sinh mặc t r â n ồ một tiếng chạp đỡ tay chào nói nguyên lai là đại sư huynh thất kính thất kính lữ triều sinh tựa hồ đối với mạc trần đột nhiên chú ý tới hắn cảm giác được có chút ngoài ý m u ố n vẫn bình tĩnh ôn hòa đáp lễ lại chỉ là lữ triều sinh tựa hồ cũng không tính cùng mạc trần hoặc là úc lăng trạch những này người có quá nhiều giao hảo đánh qua đối mặt sau đó liền tự động rời đi mạc trần nhìn xem bóng lưng hắn rời đi như có điều suy nghĩ lữ triều sinh nhìn cùng úc lăng trạch niên kỷ không kém là bao nhiêu nhưng là hiện lộ ra cảnh giới lại vẹn vẹn chỉ có minh nộ tứ trọng cảnh dùng hắn niên kỷ mới vừa tới cái này dạng cảnh giới đừng nói thiên hạ tu hành giới chính là thả tại thanh phong cốc môn phái nhỏ như vậy bên trong cũng không lộ vẻ xuất sắc không chỉ cùng huyền vũ vô song phượng giao cùng tiểu diệp tử những này sặc sỡ lóa mắt nhân vật không có khả năng so sánh chính là cùng lâm tấn cái này dạng phế vật lưu so sánh hắn cũng lộ ra thực tại quá mức bình thường lâm tấn coi là mười mấy năm phế vật cũng tại mười sáu mười bảy tuổi dùng thiên tuyển tri tử thân phận thanh danh tức lên lại liên đoạt tông môn thi đấu cùng bí cảnh thí luyện khôi thủ vang danh thiên hạ cái này ra hỏa thế mà hai mươi bảy hai mươi tám tuổi còn ôm lấy một cái căn bản không lấy ra được cảnh giới vui ở cái này khe núi khe bên trong nếu như không có chúng thần chi thư kia sáng phải trói mắt văn tự mặc trần đánh chết sẽ không đi chú ý tới hắn một người như vậy có thể là cái này người lại là thật sự thiên giới thượng thần một trong mặc trần chân mày hơi nhũ lại cái này ra hỏa nếu như là thượng thần một trong không có khả năng chỉ có chút tu vi ấy chẳng lẽ cái này ra hỏa đi là cậu thánh lưu vui ở một cái căn bản không đáng chú ý tiểu môn phái bên trong là một cái căn bản không bị người chú ý đệ tử lặng lẽ phát triển thực lực thức tỉnh lực lượng sẽ có một ngày hắn bước ra cái này đạo sơn môn thời điểm toàn bộ thiên hạ đều sẽ vì thế chấn động mặc trần thu hồi ánh mắt sờ sờ cái cảm chà chà những này đại lão đều là chút nhân t à i a an trí xuống đến sau đó diệp tâm l y liền không kịp chờ đợi hướng thanh phong cốc yêu cầu chút linh khí cùng linh tài đóng cửa lại tới bắt đầu nghiên cứu cái này hồng sắc tiểu dược hoàn mặc trần rốt cuộc thư thư phục phục tắm một cái đổi lại một thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái y phục những này ngày ngày xúi quẻ ưu ám quét sạch sành xanh, xanh lúc đó thanh phong cốc phùng sùng l u ô n còn tự thân đưa tới cho hắn một ít đan dược trong lời nói thật là quan tâm lại không nhắc tới một lời thất môn sự t ì n h mặc trần thương thế trên người chưa hồi phục nguyên nghị trong phòng tĩnh dưỡng một trận nhưng nghĩ đến cái này lữ triều sinh không khỏi lại có chút ngồi không yên bỏ dậy trong thanh phong cốc lắc lư trái lắc phải lắc trong đại viện không có người nào lại ngoài ý muốn gặp n ô thiên quân n ô thiên quân trông thấy mặc trần liền vội vàng tiến lên nói mặc tiểu huynh đệ ngươi ngươi bây giờ hẳn là trong phòng tĩnh dưỡng mới là mặc trần cười nói phòng bên trong quá ngột ngạt ta nhìn cái này t h a n h phong cốc thực tại là cái sơn thủy bảo địa không khí cũng tươi mát cực kỳ ở bên ngoài đi lại có thể so ở tại gian phòng tốt nhiều n ô thiên quân hòa nhã nói đã cái này dạng mặc tiểu huynh đệ nếu như không chê ta cái này lao đầu phiền ta liền bồi mạc tiểu huynh đệ đi một chút mặc trần vừa nghe vừa vặn mượn cơ hội này còn có thể hỏi thăm một chút cái này lữ triều sinh sự tình thế là hớn hở nói vậy liền làm phiền trường lão ts liên quan tới gần đây t r ư ơ n g tiết gần đây t r ư ơ n g tiết có độc giả phàn nàn có chút nhàm chán có chút thủy cái này để ta cảm thấy có chút buồn rầu kỳ thực cả cái tuyến đường khung ta đều theo ta cố định ý nghĩ để hoàn thành khả năng gần đây trương tiết thiên về quá độ không có quá nhiều điểm sáng đối thu dọn một cái bình thường nhà giàu từ phòng t r ư ờ n g đại gia cũng không cảm thấy thoải mái ta biết rõ đại gia càng thích nhìn nhân vật chính cùng thượng thần nhóm tranh đấu nhưng mà xuất phát từ kịch bản cần có nhiều thứ phải từ từ phát triển bổ sung huyết linh châu cùng huyết linh châu bản mệnh phẩm bao quát thanh phong cốc cái này đầu tuyến đều là sớm liền suy nghĩ tốt hy vọng đại gia có thể cấp cho tác giả một ít kiên nhẫn cảm ơn mọi người cho tới nay duy trì chương hai trăm tám mươi sáu cẩn thận đại sư huynh nô thiên quân mang lấy mạc trần tại trong cốc bốn phía đi lại thanh phong cốc dùng địa thế mệnh danh tại tông môn đình viện đằng sau thật có một chỗ lại lớn lại thâm sâu sơn cốc sơn cốc tại lưỡng tọa sơn phong ở giữa chỉ một cái thật dài con thoi hình sơn cốc phía trước cùng sau đầu đều so với chật hẹp bên trong bộ lại rất khoáng đạt sơn môn cùng tông môn đình viện phong xá các loại đều tập trung ở sơn cốc phía trước mà sơn cốc bên trong bộ mới là thanh phong cốc phần tinh hoa nhất địa thế nơi này khoáng đạt có núi có nước chim hót hoa nở lâm mục xanh n g ả tờ phảng phất thế ngoại đảo nguyên mà sơn cốc bên trong còn có vài chỗ mới mở công trường ngay tại khí thế ngất trời bận rộn nô thiên quân thì tràn đầy phấn khởi hướng mạc trần giới thiệu cái này mấy chỗ địa phương nơi này là tân tăng một chỗ kinh quyền lâu bên kia là linh bảo cát lúc trước ta nhóm tông môn t ả n g kinh không nhiều linh khí pháp bảo cũng không nhiều hiện tại hiện tại nhiều rất nhiều liền cần đơn độc một nơi cất giữ lại chỉ vào một bên khác nói chỗ này là tân tăng phong xá là vì tân tiến đệ tử chuẩn bị lần tiếp theo mạc tiểu huynh đệ đến liền có thể ở lại tân gian phòng mặc trần gật gật đầu khá có hăng hái đánh giá chung quanh nhìn thanh phong cốc được đến kia một số lớn tài nguyên về sau xác thực có đại đổi mới đã bắt đầu xây dựng thêm tân tiến đệ tử phong xá thuyết minh người khí cũng bắt đầu gia tăng mặc trần chú ý tới bên trong vùng thung lũng này không chỉ phong cảnh tươi đẹp còn có rất nhiều tiêu tán nguyên khí hơn nữa bởi vì nơi này địa thế nguyên nhân đều tụ trong cốc cũng không hướng ra phía ngoài tiêu tán mặc trần nói trong sơn cốc này tiêu tán nguyên khí nhiều như thế nếu như có thể dùng trận pháp tụ tập lại cũng là không sai tài nguyên đâu nô thiên quân mỉm cười nói không sai kỳ thực tông môn khai phái thơ ý điểm tuyển trạch tại vị trí này liền là nhìn chúng nơi này nguyên khí nồng đậm nhưng là muốn đem bên trong tòa thung lũng này tiêu tán nguyên khí tụ lại cần đến bày ra rất lớn một cái tam thanh tụ linh trận tông môn mặc dù hưu tâm lại khổ vì tài nguyên không đủ chậm chạp vô pháp thực hiện từ lúc thương mãn g quần sơn trở về sau đó nhờ mạc tiểu huynh đ ệ phúc tông môn không chỉ được đến tứ mục kim tình thú tài nguyên cũng phong phú rất nhiều cái này mới có thể hoàn thành dạng này lại t r ợ m ạ c trần cười cười lại không có nói thêm cái gì tụ linh trận có thể đủ thu nạp giữa thiên địa tiêu tán nguyên khí đối với giống thanh phong cốc cái này dạng địa phương hẳn là là phi thường thích hợp bất quá nói đến tứ mục kim tình thú m ạ c trần liền thuận miệng hỏi nói đến kia đầu tứ mục kim tình thú đâu có không c ó giúp các ngươi tìm tới nguyên mỏ a nô thiên quân nói tứ mục kim tình thú còn tốt sinh dưỡng đây bình thường đều là giang chỉ linh tại chiếu khan hắn cái này đoạn thời gian tứ mục kim tình thú chỉ ở cái này tông môn phụ cận đi lại một lần không có cái gì đặc biệt phát hiện ta nhóm chính chuẩn bị đem nó mang đi chỗ cảng sâu sơn cốc bên trong đi tìm kiếm một lần mặc trần vừa nghe đến hào hứng cái gì thời gian đi ta cũng theo ngươi nhóm đi xem một chút đi nô thiên quân cười ha ha nói mặc tiểu huynh đệ muốn đi vậy thì có cái gì không thể dùng chỉ là sơn cốc bên trong con đường gập đèn không biết rõ ngươi bây giờ trạng thái thân thể có thể hay không trải qua được quá mệt nhọc bôn u ba mặc trần dôi dôi tay hoạt động một chút nói đi chậm rãi hẳn là vấn đề không lớn nô thiên quân gật đầu nói vậy liền không sao cả muốn nhờ tứ mục kim tình thú tìm tìm nguyên mỏ chỉ có đi bộ từng bước một ở trong sơn cốc tinh tế điều tra cho nên là đi không nhanh mặc trần nghĩ lên cái này lữ triều sinh nghĩ sao có thể đem thoại đ ể dẫn tới hắn thân bên trên nhân tiện nói muốn dò tìm nguyên mỏ hẳn là sẽ đi không ít người à. nô thiên quân nói kỳ thực cũng không cần quá nhiều bởi vì nguyên mỏ thâm nhập dưới đất tìm dò tìm tra trách nhiệm kỳ thực đều tại linh thú thân bên trên ta nhóm những này người đi theo chủ yếu nhiệm vụ một là tiêu ký vị trí cùng tiến lên lộ tuyến cái này dạng lần tiếp theo lại đi vào dò xét thời điểm liền sẽ không lại một cái địa phương lặp lại dò xét đệ nhị đâu liên là chiếu khán kia đầu linh thú m ạ c trần nhãn t r â u xoay đậu nói kia giang chỉ linh hẳn là sẽ đi đi à nói đến giang chỉ linh hôm qua ta cùng nàng chào hỏi thời điểm bên cạnh vị sư huynh kia giống như họ lữ kỳ thực mạc trần cái này chuyển hướng cực điểm cứng nhắc hơn nữa không có lo dịp có thể nói nhưng mà hắn thực tại là tìm không thấy cái gì càng thêm hợp lý lý do đến đề cập cái này đại sư huynh nô thiên quân cũng không biết mạc trần vì sao đ ỗ n g nhiên đề cập lữ triều sinh nhưng vẫn quay lại nói không tệ kia một vị là hắn nhóm đại sư huynh mạc trần nói ta gặp vị kia huynh đài thần vận nội liễm xương cốt thanh kỳ hẳn là là hiếm thấy tu hành lương tài nhưng mà vì cái gì kia niên kỷ tu vi còn như này bình thường nô thiên quân thần sắc nghiêm lại mang theo kinh ngạc nhìn xem mạc trần không nghĩ tới mạc tiểu huynh đệ nhãn lực lại là như đây sắp bén lữ triều sinh tự nhiên tính không được cái gì hiếm thấy tu hành lương tài nô thiên quân cũng không biết mạc trần vì cái gì đối cái này người như này để ý bất quá đã chủ đề kéo tới hắn thân bên trên nô thiên quân liền dựa vào câu chuyện nói ra kỳ thực ấn đạo lý tới nói lữ triều sinh tư chất cũng tính trung thượng xác thực cũng không nên chỉ có cái này điểm cảnh giới bất quá hắn tính tình so với cổ quái không quá hợp tác cũng không quá hứa thích cùng người ở chung luôn tự giam mình ở phòng bên trong cũng không biết ở bên trong chơi đùa chút cái gì có chút thời gian lại hội đi vào trong sân cốc một đến liền là rất nhiều ngày ta nhóm đôi hắn cũng hoa qua một ít tâm tư nhưng mà đều không có cái gì tiến triển ngược lại hai năm này tiến cảnh còn càng phát chậm lại mặc trần ngô một tâm thanh nói hắn hội thường xuyên đi vào trong sân cốc vậy lần này đi vào dò tìm nguyên mỏ hắn cũng hội đi sao nô thiên quân lắc đầu nói những chuyện này lữ triều sinh là sẽ không đi mặc trần có chút kỳ quái nói cái gì gọi là những chuyện này hắn sẽ không đi những chuyện này là cái nào một số chuyện nô thiên quân nói lữ triều sinh cái này người theo ta nhìn t í nói h cách thận. mức cẩn c quá Nếu là có chút có chút chuyện h nguy ể m hắn đến ề liền u quần chuyện u sẽ sơn đi săn không kim kiên tham như thương tình thú hắn lần mãng này, Tỷ trước tứ mục dự. loại chuyện này, hắn liền kiên quyết không đi đi q y t k h ô g đây i Cái người nhiều đi. Nói khác hoặc cũng quá không phương, hắn là nguyện đến rất địa đ ý nô thiên quân thậm chí có chút tự dễ y n ở nụ cười liền liền lúc trước tiến nhập tông môn thời điểm hắn đều nói thẳng sở dĩ tuyển trạch thanh phong cốc cũng là bởi vì địa thế nơi này vắng vẻ người lại rất ít mặc trần cũng không khỏi đến theo cời nói cái này chủng nhập môn lý do ta còn là lần đầu tiên nghe thấy nội tâm lại thầm nghĩ cái này ra hỏa thế mà có thể cầu thành cái này dạng rồi còn gọi thiên giới đại lão nô thiên quân nói có thể không phải cho nên ta có lúc suy nghĩ chỉ sợ hắn tiến cảnh không đủ có một hơn phân nửa là bởi vì hắn tâm tính hạn chế mặc trần tự nhiên biết rõ cái này lữ triều sinh mới sẽ không là nhìn bề ngoài kia yếu gà cái này chúng có trưởng thành ra hỏa trong bóng t ố i tích lũy thực lực một ngày bạo phát kia sẽ hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng nhưng là cậu thánh không phải hẳn là sẽ đi phía sau màn lưu sao cái này ra hỏa ở chỗ này nhiều năm như vậy vì sao thanh phong cốc còn là yếu như vậy chiếu theo mạc trần phỏng đoán lữ triều sinh hẳn là là chỗ chỗ ẩn tàng phong mang sau đó trong bóng tối b ả y mưu tính kế hoặc là làm bộ trong lúc lơ đãng phát hiện một chỗ đại cơ duyên xúc tiến tông môn từng bước một từ một cái không đáng chú ý tiểu môn phái trưởng thành là thiên hạ đại tông đây mới là mạc trần suy nghĩ bên trong cầu thánh lưu nhân vật chính phải làm sự tình nhưng là từ trước mắt nhìn nếu không phải mạc trần đem giải vân môn tài nguyên toàn bộ cho thanh phong cốc thanh phong cốc chỉ sợ còn là suy yếu lâu ngày xuống dưới chẳng lẽ là tao lão đầu tử an bài cho hắn đại cơ duyên còn không có đến nếu như là cái này dạng cái này có chút quá mức đều cái này nhiều năm chuyển phát nhanh còn không có tạng cái này hiệu suất cũng thực tại quá thấp đi cái này lúc môn hạ đệ tử la h i ể u vội vàng chạy tới đối ngô thiên quân nói n ô trưởng lão tông chủ mời ngươi đi qua một chuyến nói là có chuyện thương lượng nghe nói như thế nô thiên quân giữa lông mày hơi hơi trầm xuống đối la hiểu nói ta đi tông chủ bên kia ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục đổi mạc tiểu huynh đệ nhìn nhìn nô thiên quân hướng mạc trần nói một tiếng liền s ắ c mặt tâm trầm rời đi mạc trần có chút kỳ quái hướng la hiểu hỏi vừa rồi n ô trưởng lão còn t â m tình không tệ thế nào nghe đến tông chủ gọi đi thương lượng sự tình liền có chút tâm sự nặng nề dáng vẻ chẳng lẽ tông môn có chuyện khó khăn gì la hiểu thở dài một hơi nói mạc huynh đệ ngươi cũng không phải bên ngoài người ta cũng không cần giấu g i ế m ngươi kỳ thực là bởi vì tông chủ không biết từ nơi nào được đến một tin tức có thật nhiều môn phái khác người đều từ mạc bắt trên biên cảnh mua một loại gọi huyết linh châu đồ vật nghe nói ăn đi sau đó tu vi tăng trưởng rõ ràng thân thể có thể so với võ tu một dạng cường tráng cái này gần nhất tông môn dư giả không ít sao tông chủ liền nghĩ mua một điểm trở về thử xem nhưng là ngô trưởng láo lại là kiên quyết phản đối chuyện này hai người nói qua mấy lần giống như đều không có nói ra kết quả mặc trần ổ một tiếng nhìn đến huyết linh thần giáo cuộc làm ăn này làm đến thật là thật lớn mà thanh phong cốc cũng là cơ duyên xào hợp gần đoạn thời gian thanh phong cốc vừa hảo thủ bên trong lại phát một bút tải cái này mới động tâm tư nếu là đổi lại lúc trước thanh phong cốc chính là muốn mua tay bên trong cũng cầm không ngoài thứ gì kia ngươi nhóm đối với chuyện này thế nào nhìn mặc trần hướng la hiểu hỏi la hiểu nói cái này đồ vật ta cũng chưa từng gặp qua khó mà nói có thể đủ để thăng tu vi đương nhiên là chuyện tốt bất quá ta cảm thấy ngô trưởng lao nói cũng có đạo lý mặc trần nói ngô trưởng lao thế nào nói la h i ể u nói ngô trưởng lao nói mặc bác lang đình huyết linh thần giáo hắn nhóm tu luyện con đường cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt hắn nhóm luyện chế đồ vật thế nào hội cái này tốt có thể để thăng tu hành người tu vi mặc trần gật gật đầu cũng là đạo lý này la h i ể u lại nói nhưng là tông môn bên trong cũng có khác biệt ý kiến có người nói cái này huyết linh châu vốn là luyện chế cho huyết linh thần giáo chính mình người dùng nhưng ở luyện chế qua bên trong ra một điểm vấn đề luyện phế kết quả không nghĩ tới luyện phế huyết linh châu huyết linh thần giáo người dùng không tu hành người ăn sau lại có thể tăng trưởng tu vi còn có người nói cái này huyết linh châu kỳ thực không phải mạc bắc lang đình luyện là phi ngư cung luyện chế dù sao cái gì cũng nói ta nhóm cũng không phải rất hiểu hai người chính cho chuyện một tiểu đệ tử lại chạy tới đối la h i ể u nói la sư m i n h tông môn truyền lời có mời mạc trần mạc công tử tiến đến thanh ngọc đường một lần mạc trần sửng sốt một chút nói gọi ta cùng đi chương hai trăm tám mươi bảy ê u tú đại lão quan mang kia tên tiểu đệ tử nói ta cũng không biết nhưng là còn giống như có người đi tỉnh h thiên hành kiếm trai hai vị khách quý đi mạc trần lập tức một trận bừng tỉnh chắc là phùng sùng luân cùng ngô thiên quân ý kiến không hợp nhau không hình thành nên quyết định vừa vặn mặc trần bọn người ở tại nơi này hắn liền bị nhóm cùng một chỗ đi hỗ trợ để chút đề nghị mặc trần cơ lấy tay chính chuẩn bị theo cái này tiểu đệ tử đi qua chợt thấy đại viện bên trong lữ triều sinh thân ảnh chính không nhanh không chậm đi qua mặc trần trong lòng khẽ động đối la hiểu nói ngươi nhóm vị đại sư huynh này đối với chuyện này thế nào nhìn la hiểu nhìn thoáng qua lữ triều sinh lắc lắc đầu nói đại sư huynh bình thường rất ít nói cũng không thế nào cùng chúng ta tán gâu những thứ này bất quá hai ngày trước tông môn hội nghị thời điểm ta nghe hắn giống như tự mình cùng tông chủ nói qua một câu nguyên thoại hình như là huyết linh thần giáo cuối cùng là dị giáo không thể tin tưởng đại khái là đi như vậy mặc c h â n nói liền này thiên giới đại lão thật vất vả phát một lần nói chỉ đơn giản như vậy liền đi qua rồi la hiểu nói đại sư huynh bình thường đều tỳ hệ cờ lơ ý no ý như vàng hắn có thể chủ động ra đến nói hai câu đã là rất ít gặp nha mặc c h â n lên tiếng lại đi đại viện chỗ nhìn sang lữ triều sinh cũng đã đi ra lại nhìn không thấy đến thanh ngọc đường phùng sùng luân nô thiên quân cùng với một vị khác giải lao lưu đi phong đều tại công đường mạc trần vừa mới ngồi xuống úc lăng trạch cũng đến mà diệp tâm ly bởi vì quá mức đầu nhập nghiên cứu cường cân hoàn cũng không có cùng qua tới phùng sùng luân gặp mạc trần cùng úc lăng trạch đều đến mở miệng nói không có ý tứ q u ấ y dày hai vị trước đến thực tại là tông môn bên trong c n g có một việc chậm chạp vô pháp định đoạt hai vị đều là cái này tu hành giới anh tài gần đoạn thời gian cũng đều tại tây bắc đi lại nghĩ đến đối tây bắc tình hình gần đây hiểu khá rõ cho nên thỉnh cầu hai vị qua đến cùng một chỗ hỗ trợ tham mưu một chút mặc trần mặc dù đã biết rõ hắn nhóm muốn nói gì nhưng là cơ tại lễ số còn là nói tại hạ trẻ tuổi kiến thức ke mở xa phùng tông chủ cùng các vị trưởng lão cũng không kịp thiên hành kiếm trai cao đồ bất quá nếu là nói đến tây bắc gần nhất phát sinh sự tình tại hạ ngược lại là gặp qua một ít có lẽ có thể cho chư vị một cái tham khảo ư c lăng trạch thì trả lời càng thêm giản lược phùng tông chủ mời nói ư c mô biết được chắc chắn biết gì nói đấy phùng sùng luân cao hứng phi thường chờ môn hạ đệ tử dâng lên nước trà nhân tiện nói hai vị tại tây bắc đi lại có thể có đã nghe qua huyết linh châu vật này mặc c h â n đối vấn đề này đã có chuẩn bị mà ư c lăng trạch lại là thường ngày khuôn mặt lạnh lùng là dùng phùng sùng luân ném ra ngoài vấn đề này sau đó nhìn đến hai người phản ứng đều không mãnh liệt cho là bọn họ cũng không rõ ràng không khỏi nội tâm thoảng qua có chút thất vọng mạc trần nhìn nhìn úc lăng trạch cười cười nói úc sư huynh ngươi đến nói đi úc lăng trạch lại nói vật kia ta một mực chưa từng nhìn thấy còn là mạc huynh đệ hiểu càng nhiều hơn một chút mạc trần chấm ngâm một lần cũng không trì hoãn giảm bớt nói nhảm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem gần đoạn thời gian liên quan tới huyết linh châu tin tức toàn bộ nói thẳng ra từ phi ngư cung cùng, cùng thắc bắc giao dịch đến thất môn tu hành người dị hóa lại đến tấn nguyên thành bên ngoài thương đội phi thường tường tận đem c ó tình huống toàn bộ giới thiệu một lượn g phung súng luân nô thiên quân cùng lưu đi phong ba vị nghe đến con mắt đều một trận trận ngược cái này đồ vật nguyên lai còn có cái này nhiều nội tình người phục d ụ n g về sau hội dị hóa là nhân hình yêu thú loại chuyện này có thể nói chưa từng nghe thấy nhưng là mạc trần cúng úc lăng trạch thân phận đều cực điểm đặc thù là dùng thanh phong cốc đám người mặc dù kinh dị không tên lại lại không thể không tin ước lăng trạch các loại mạc trần k à xong mới mở miệng nói huyết linh thần giáo làm như thế cũng không kỳ quái căn cứ thiên hành kiếm trai sách cổ ghi chép rất nhiều năm trước đây huyết linh thần giáo liền thử nghiệm để người cùng yêu t h ú tập giao từ đó sinh ra nửa người nửa thú quái vợ ý đ ồ dùng loại phương thức này sáng tạo nhất chi bán thú nhân đại quân ra đến chẳng qua là lúc đó bị mạc bắc lang đình vương thất phát hiện về sau đem huyết linh thần giáo coi là tà giáo trắng trợn càn quét hiện tại huyết linh thần giáo chẳng qua là cải biến sách lược để dị hóa phùng á t thôi. sinh gia nội cảnh khắc h ở quốc gia khắc cảnh nội mà p s ú n g luân ô n nơi nào sẽ nghĩ đến, cái này đồ vật gần nhất tại Tây Bắc vậy mà nhắc lên cái tại sẽ đồ vật t y vậy Bắc mà h nhiều Nghĩ c cái lên này sóng gió. đứng ế kiếp n chính mình kém một chút liền đem tông môn đưa tại vạn kiếp bất phục chi cảnh, trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Phùng súng luôn chút phục chi lúc thời hôi kém một đem mồ tại bất xuất đều đưa đ dậy hướng ngô thiên quân xá dài nhất lễ nói ngô trưởng lão nếu không phải ngươi một mực kiên trì chỉ sợ ta hiện tại đã phạm phải sai lầm lớn ngô thiên quân vội nói tông chủ cũng là lo lắng tông môn suy yếu lâu ngày n g h ĩ phải nhanh một chút để thằng các đệ tử tu vi chuyện này muốn trách liền muốn quái huyết linh thần giáo quá mức câm tàn quá mức các độc mặc trần nói phiền thoái nhất là tại huyết linh bí pháp thôi động phía trước phục d ụ n g huyết linh châu cùng cường cân h o à n người đều cùng người bình thường không khác cho nên một đến vô pháp xác định người nào đã bị ăn mòn thứ hai cũng rất khó để người tin tưởng cái này đ ồ vật hội sinh ra hậu quả như vậy úc lăng trạch cũng nói cho nên thường dương quận lạc chính thanh tiên sinh đang nghiên cứu huyết linh châu phối phương hy vọng từ bên trong tìm tới phương pháp phá giải ta gia sư muội cũng đối luyện đan c ó đọc lướt qua hiện tại ngay tại phân tích cường cân hoàn tìm tìm phá giải chi đạo chơi đi tiểu thuyết internet phùng súng l u ô n các loại người vừa nghe lại là vui mừng lại là khâm phục chính mình một nhóm vùi ở thanh phong cốc không nghe thấy thế sự cuối cùng vẫn là rơi tầm thường những chuyện này bên trên còn không có cái này h a i cái hậu sinh tiểu bối thông suốt bất quá đối với diệp tâm ly lại vẫn đối luyện đan c ó tạo nghệ ba người không khỏi đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn mặc t r â n nhìn uốc lăng chạch một mắt nói tránh đi thanh phong cốc bên trong có thể có luyện đan sư phùng s ú n g l u ô n nói thanh phong cốc môn phái quá nhỏ kỳ thực từng cái tu môn phân chia cũng không có giống thanh ly tông cái này dạng đại tông phái kia rõ ràng tông môn bên trong đơn giản một chút luyện khí cùng luyện đan trên cơ bản đều là hai vị trưởng lão cùng ta để hoàn thành môn hạ đệ tử nhóm có đ ố i cái này hai loại cảm thấy hứng thú ta nhóm cũng hội tiến hành dạy bảo để hắn nhóm có thể độc lập luyện chế một ít phẩm cấp thấp đan dược và linh khí chỉ là thanh phong cốc một mực vì tài nguyên không nhiều có thể cho hắn nhóm luyện tay cơ hội cũng ít nói đến đây phùng sùng luân mang lấy vẻ cảm kích nhìn mạc trần một mắt nói bất quá bây giờ tình huống đã tốt nhiều ta chính chuẩn bị trù hoạch kiến lập một cái đan phòng cùng linh khí phượng đã có thể luyện chế càng cao phẩm giai đan dược linh khí cũng có thể xử trong môn đệ tử càng thêm hệ thống đ ị a tiếp xúc cái này hai đại tu môn tinh yếu mạc trần khẽ mỉm cười nói phùng tông chủ mưu đồ thỏa đáng suy nghĩ tường tận thanh phong cốc tương lai chắc chắn thành vì tây bắc đại tông phùng súng l u ô n c h ắ p tay nhất lễ nói mạc huynh đệ quá khen ta nhóm cũng chỉ là hết sức nỗ lực nhận được mạc huynh đệ cắt nôn cũng hy vọng thanh phong cốc càng ngày càng tốt ta nô thiên quân cùng lưu đi phong hai vị trưởng lão cũng dựa thế hướng mạc trần nhất lễ hiện nay hắn nhóm toàn bộ đã biết cái này hắn nhóm tại thương mãng quần sơn bên trong gặp được thiếu niên người liền là trước mắt trên giang hồ huyên náo sôi trào giường cao thanh ly tông đệ tử ma môn m a đ o m ặ c t r ầ n trên uy viết trấn xuất thủ đánh giết dương duy cùng triệu đầy giang cứu giang chỉ linh người cũng là hắn một mình tiến vào giải vân môn trong vòng một đêm diệt đi giải vân môn cả nhà cũng là hắn thanh phong cốc tay bên trong hiện tại có thể có cái này rất nhiều có thể dùng tài nguyên vẫn là bởi vì hắn đứng tại thanh phong cốc góc độ đối mặt trần lòng cảm kích tự nhiên là khó dùng nói nên lời nhưng mà phùng sùng luân mấy người một trận sau khi thương nghị lại phát hiện tất cả những chuyện này đều không thể trên giang hồ tuyên dương dương duy bắt cóc giang chỉ linh sự kiện đã qua hồi lâu hơn nữa trừ giang chỉ linh bên ngoài hiện trường căn bản không có bất luận cái gì chứng nhân cũng không có bất luận cái gì có thể nói rõ sự thật chứng cứ tùy tiện đem mạc trần đ ẩ y ra trừ nói cho phi ngư cung người nào g i ế t dương duy không được chỗ tốt gì giải vân môn sự kiện liền càng không dễ làm mặc dù giải vân môn thanh danh cũng không tốt long trọng dương người này ẩn đam mê cũng bị người lên án nhưng mà trong vòng một đêm bị diệt mất cả nhà còn nhấc chấn lên động không nhỏ. là kêu Mà b ú trước số lượng khổng lồ khổng nguyên thì tài ấ t tới từ giải vân môn, thuộc về là một bút hát tài, càng thêm rõ ràng ra r là là càng vân môn, công giải về vô đem pháp khai.、Trước、mắt mạc trần ô danh không tẩy thất môn tu hành người người mệnh còn lưng ở trên người hắn nếu như thêm lên những này không nói rõ được cũng không tả rõ được sự kiện ngược lại hội bị người khác dụng tâm người lợi dụng thành vì chứng thực hắn ma môn ma đ ổ chứng cứ là dùng mấy phen suy nghĩ phía dưới thanh phong cốc quyết định tạm thời bất động trước quan sát tình thế phát triển mới quyết định mặc dù tạm thời bất động nhưng mà cũng không trở ngại hắn nhóm mượn nói chuyện chi cơ hướng mạc trần lược biểu một lần lòng biết ơn mạc trần nội tâm minh bạch đáp lễ lại nói chúng ta trở lại chuyện chính đã hai vị trưởng lão cùng t ổ n g chủ đều có phương diện luyện đàn tạo nghệ không ngại cùng đi tham dự cái này cường cân hoàn phá giải công tác phùng súng luân cùng n ô thiên quân lưu đi phong đối mặt một lần trầm ngâm nói luận luyện đàn tạo nghệ kỳ thực lưu trưởng lao muốn hơi cao một ít lưu đi phong nói tông chủ Ta tại hỏa chỉ khống là bởi vì phung ư、so、trưởng hơn một chút. Nhưng mà ngô trưởng đối linh tài dược ơ hơn n diện, ngô ngô linh tính nghiên g đối tài so lão lão một chút. mà c ứ lại tại t r ê ta. tìm Đã là tìm phá i i đối chi ả cảm ứng còn là ngô trưởng càng Phung thích pháp, thấy, thêm hợp ta một ít. là lão súng luân hướng về ngô thiên quân nói như đây vậy liền làm phiền ngô trưởng lão ngô thiên quân cũng không chối từ nói chuyện này quan hệ trọng đại ta nhóm có thể một cũng lĩnh hội nghiên cứu kỳ thực nói đến linh tài dược tính nghiên cứu ta vẫn còn có một cái nhân tuyển cũng có thể để hắn cũng hắn n gia thể h để ậ p vào. p h u n g súng luân kỳ quay nói, trong buồn môn, càng ò n n có bực y h Thiên quân cười ha ha â Quân n Nô n vật. một t cười i ế nghĩ ó i bởi vì n ư ờ i này n b ì thường quá mức điệu thấp, không lộ ra trước mắt ta nhất phát không cho hiện. Phung h người đời, nên, cũng gần Súng Luân càng n g quá điệu mức mới lộ là ra là đến hiếu kỳ nô trưởng lão liền không được lại thừa nước đục thả câu nhanh nói với ta một lần bản môn đến tột cùng vi nào đệ tử còn có như thế tạo nghệ nô thiên quân nói kỳ thực không phải người khác chính là lữ triều sinh mặc trần nâng chén trà lên nhẹ phẩy nhẹ đi phù mạn cạn suýt một cái trà xanh mỉm cười hắc quả nhiên là hắn y ưu tú đại lão liền giống trong bầu trời đ ê m tinh tinh vô luận như thế nào điệu thấp đều che giấu không hắn thân bên trên quang mang nha lại trôi qua mấy năm chỉ sợ cái này vị điệu thấp đại lão liền hội đứng tại chúng sinh t r i đ ỉ n h phát ra phát từ phế phủ cảm thán ta thật không nghĩ vô địch nha bất quá nghĩ đến chỗ này ở giữa mặc trần nội tâm lại không khỏi hiếu kỳ cái này người t ắ t phong điệu thấp như vậy hành sự như này trầm ổ n cẩn thận tại tao lão đầu tử kịch bản bên trong ta lại lại như thế nào cùng hắn phát sinh x u n g đ ộ t đâu chương hai trăm tám mươi tám lữ triều sinh tâm tư từ lúc rời đi tông môn về sau mặc trần liền lại không có nhìn đến qua kịch bản nhắc nhở nghĩ đến là bởi vì chính mình đi một đầu hoàn toàn khác biệt quy tích liền liền tông môn thi đấu cùng bí cảnh thí luyện đều không có trở về tham gia cho nên tao lão đầu tử thiết kế một loạt kịch bản liền vô pháp được đến k í c h phát bất quá mạc trần bỗng nhiên nghĩ đến đã tao lao đầu tử đã đem tất cả kịch bản ghi vào chúng thần chi thư mà ta cùng chúng thần chi thư lại thành lập được tân kết nối kia ta hẳn là có thể nhìn đến tao lao đầu tử viết xuống nguyên sinh kịch bản a vấn đề này mạc trần trước đây một mực không có nghĩ qua cũng không có làm qua tương ứng thử nghiệm nhưng bây giờ tưởng tượng đột nhiên cảm giác được còn là rất có đạo lý hiện tại mạc trần đã t r ệ hướng tao lao đầu tử an bài tại hắn ảnh hưởng dưới bên cạnh rất nhiều chuyện cũng phát sinh cải biến nhưng mà mạc trần y nguyên có thể đủ cảm giác được tao lão đầu từ bảy ra thiên mệnh đại thế vẫn tại phát sinh lấy mãnh liệt tác dụng lâm tấn tại tông môn thi đấu cùng bí cảnh thí luyện bên trong đoạt giải nhất tiểu diệp tử thuận lợi tiến vào tử tiêu tu viện tứ công chúa mặc dù bây giờ có chút khó chịu nhưng mà cũng xa không thua rơi cả cái thế cục huyền vũ vô song vẫn phong quang cũng cùng tứ công chúa thuận lợi kết minh mà chính mạc trần mặc dù đào thoát bị hát y nhân kia khống chế cùng bị hoàn toàn hát hóa vận mệnh lại vẫn lưng đeo ma môn ma đổ thanh danh những này đều thuyết minh tao lão đầu t ử bày ra cục còn xa không phá giải nếu như có thể nhìn đến tao lão đầu t ử viết xuống nguyên sinh kịch bản mặc trần liền có thể rõ ràng hơn biết rõ tao lão đầu t ử đối chính mình một ít an bài từ đó nhìn ra tương lai một ít xu thế lại uống hai hớp nước trà mặc trần bông u xuống chén trà cảm thấy cần thiết mau chóng đem việc này nâng lên này mặt lộ vẻ cổ quái nói cái này không phải cái này nhập môn thời gian rất dài nhưng mà tu vi một mực không có cái gì khởi sắc lữ triều sinh sao nô thiên quân nói đúng vậy phùng súng luôn có chút ngoài ý muốn nói hắn vậy mà đối luyện đan còn có tạo nghệ vì sao ta nhóm vẫn luôn không biết rõ nô thiên quân nói chỉ sợ cùng hắn bản thân tính cách có quan hệ lữ triều sinh tính tình không lớn hợp tác tại tông môn bên trong nhiều năm như vậy cũng ít có cùng những người khác có mật thiết vắng lai bình thường không phải một mình tự vào cốc l i ề n là vui ở trong phòng của mình lần trước ta tại luyện đan thời điểm phát hiện đúng lúc thiếu một vị long nhãn thảo liền vào cốc đi thải đi đến đen long k a n h mương vừa hay nhìn thấy lữ triều sinh cũng trong cốc mà trong tay hắn vừa vặn liền cầm lấy một gốc long nhãn thảo lưu đi phong kinh ngạc nói long nhãn thảo kia là chi ít luyện chế tứ phẩm linh dược mới cần linh thảo lữ triều sinh bất quá mới minh nộ g tứ trọng cảnh hắn có thể đủ luyện chế tứ phẩm đ a n dược sao phùng súng luân lúc này lại n ở nụ cười lưu t r ư ở n g lão nô trưởng lão không phải đã nói rồi sao lữ triều sinh chỉ là thải đến cái này gốc linh thảo mà thôi cũng không có nói hắn có thể đủ dùng long nhãn thảo đến luyện chế tứ phẩm linh dược nghĩ đến lữ triều sinh tự mình cũng thích nghiên cứu thuật luyện đan phát hiện cái này gốc linh thảo liền thuận tay thải trở về nô thiên quân cũng gật đầu nói tông chủ nói rất có lý lúc đó ta còn hướng hắn hỏi tham quan xác thực cùng tông chủ nói đồng dạng lữ triều sinh nói hắn nhìn qua hai bản luyện đan điện tịch đối thuật luyện đan có chút hứng thú có lúc liền hội vào cốc thu thập một ít linh thảo ta biết rõ hắn ngày thường kiệm lời ít nói liền dựa vào hái thuốc cơ hội cùng hắn nói c h u y ệ n thiếm mặc dù hắn nói còn là không nhiều nhưng mà ta vẫn phát hiện hắn đ ố i các loại linh thảo dược tính hiểu rõ vượt quá dự liệu của ta mặc trần s e n vào nói đã cái này vị lời của sư huynh không nhiều nô trưởng lão lại là làm thế nào biết hắn đối dược tính hiểu rõ như vậy mặc trần so nô thiên quân các loại người càng rõ ràng hơn lưu triều sinh nội tình cái này trùng đại lão nghĩ tại bất luận cái gì một cái lĩnh vực thành v i đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất đều không phải việc khó gì hắn hỏi cái này lời ý tứ kỳ thực chỉ là nghĩ khía cạnh tìm hiểu một chút lư u triều sinh người này phong cách hành sự mà thôi nô thiên quân cười ha ha nói bởi vì ta phát hiện hắn mặc dù không quá ưa thích nói chuyện lại đối tìm kiếm được linh thảo phi thường để ý nếu là nhìn đến đều không muốn bỏ qua ta vì thăm dò hắn cố ý làm bộ đối một ít tốt linh thảo làm như không thấy cái này lúc lư u triều sinh liền hội biểu hiện có chút do dự nhìn đến ta thật muốn rời khỏi rốt cuộc nhịn không được hạ thủ ta liền thư a cơ hướng hắn hỏi thăm liên quan tới linh thảo sự tình từ này mới phát hiện hắn đối linh thảo dược tính hiểu rõ xa tại ta suy đoán phía trên mặc t r â n không khỏi cười ra tiếng nhìn đến cái này lữ triều sinh là cái nhìn thấy tốt chỗ liền không nỡ vương tay chu luyện đan có thể đủ luyện chế tứ phẩm linh dược long nhãn thảo mặc t r â n mới sẽ không thật tin tưởng lữ triều sinh trong tay long nhãn thảo vẹn vẹn chỉ là đi ngang qua thu thập mà thôi lữ triều sinh n n tàng thiên giới thượng thần thân phận đã chú định hắn không có khả năng thật là một cái bình thường tu hành người cho nên hắn hội đi thu thập long nhãn thảo nhất định là đạt đến có thể đủ luyện chế cái này gốc linh thảo tiêu chuẩn tại lâm giang thành lúc tiểu thanh long đã từng nói t ứ phẩm linh dược ít nhất cũng phải linh động cảnh tu vi luyện đan sư hoặc là ma môn cùng giai ma dược sư có thể luyện chế mặc chân nhẹ nhẹ chép miệng ngôi xách một tiếng chép miệng một lần cái này nói lữ triều sinh chân thực tiêu chuẩn chí ít cũng hẳn là tại linh động cảnh phía trên cái này còn vẹn vẹn chỉ là từ long nhãn thảo đến suy đoán nói một cách khác lữ triều sinh hiện tại đạt đến viên thông cảnh hoặc là càng cao đều vô cùng có khả năng bất quá mặc trần lại nghĩ tới một cái vấn đề khác nếu như lữ triều sinh trong bóng tối vụn trộm luyện đang ăn dược kia trừ linh thảo bên ngoài hắn còn cần lô đỉnh phụ trợ linh khí cùng đại lượng nguyên thạch lô đỉnh cùng linh khí cái này hai loại tao lao đầu tử an bài một cái gì hát thị đấu g i á hội lại đến một quần thể hàng trí có mắt không trọng để hắn một cái cá ướp m ố i thành công tịch thu cùng miễn miễn cưỡng cưỡng còn nói đến đi qua có thể là nguyên thạch lại là một hạng tiêu hao tài nguyên luyện chế đan dược phẩm dai càng cao cần thiết dùng nguyên thạch phẩm dai và số lượng cũng càng cao có thể là thanh phong cốc cho tới bây giờ đều không có khai thác đến bất kỳ một đầu nguyên mỏ kia lữ triều sinh nguyên thạch lại là từ thế nào mà đến nghĩ tới đây mặc trần mắt bên trong liền nhiều ra một vệ không rõ ý vị quang trạch phùng súng luân đối ngô thiên quân lời nói cực điểm cao hứng môn hạ đệ tử thế mà còn có cái này dạng tài hoa cái này để hắn vừa rồi bởi vì huyết linh châu sự kiện sinh ra hất khí quét sạch sành xanh phùng súng luân cười to nói vậy liền cứ làm như thế ngô trưởng lão cùng lữ triều sinh hai người một cùng cùng diệp đại tiểu t h ư n g h i ê n cứu phương pháp phá giải nếu quả thật có thể đủ phá giải ra đến kia có thể là một kiện đại đại công đ ứ c nha lữ triều sinh rất phiền muộn cho tới nay hắn đều tuân theo điệu thấp làm người ly niệm tuyệt đối không ra đầu không xuất sắc không hàng đầu súng bắn ở chim đầu đàn đạo lý lữ triều sinh phi thường tán đồng hắn tin tưởng tại có thực lực cường đại phía trước điệu thấp là bảo đảm nhất phát triển tri đạo nhưng là hắn không nghĩ tới liền tính hắn đã biết điều như vậy vẫn là bị người cho để mắt tới phá giải cường cân hoàn cái này là hắn nên làm sự tình sao có kia công phu hắn lại có thể luyện mấy lô đan dược mặc dù vạn phần không tình nguyện nhưng là cái này là tông môn ý tứ hắn cũng không tốt vi phạm dù sao đi sau đó ta liền giả v ợ như cái gì cũng không hiểu liền tốt về phần bọn hắn muốn thế nào dày vo đều tùy bọn hắn tốt nhất hắn nhóm nhìn ta không có tác dụng gì liền thả ta trở về quyết định chủ ý lữ triều sinh lại cẩn thận kiểm tra một chút gian phòng của mình bên trong các ngõ ngách bảo đảm tất cả mọi thứ đều thả rất an toàn rất tần mật cái này mới chậm ung dung ra cửa thiên hành kiếm trai khách quý an trí tại thiên trong nội viện tông môn còn cố ý dặn dò môn bên trong đệ tử không cho phép quấy g ầ y lữ triều sinh đi đến thiên viện vừa hay nhìn thấy cái này mạc trần đứng ở trong sân lữ triều sinh đột nhiên sinh ra một loại ảo giác giống như người thiếu niên này lại giống như là chuyên đang chờ hắn mặc trần hướng lữ triều sinh chắp tay nói gặp qua đại sư m i n h lữ triều sinh không nóng không lạnh đ á p lễ mặt lộ do dự chi ý nói kỳ thực cái này chuyện luyện đan ta là không giúp đỡ được cái gì ta chỉ là nhìn qua hai bản thư có biết ra lông mà thôi so lên tông môn trưởng lão cùng tông chủ đó thật là kém đến quá xa mặc trần cười nhạt một tiếng trang người tiếp tục trang người lửa qua người khác lại không gạt được ta đi miệng bên trong lại nói đại sư huynh quá khiêm tốn n g ư ờ i có thể là ngô trưởng lão nhìn tốt đ ể cử nhân tuyển ta nhóm đều rất trơ mong đâu lữ triều sinh thầm mắng một tâm thanh cái này lao đầu thế nào nhiều chuyện như vậy lần trước cũng là quá không cẩn thận thế mà bị hắn cho đụng tới lữ triều sinh nhữ mày nói ai thực không dám dâu dếm ta chỉ là bởi vì ngẫu nhiên đi vào hái thuốc đúng lúc đụng tới ngô trưởng lão ngô trưởng lão liền cho rằng ta đối dược lý có nghiên cứu kỳ thực đây quả thật là một cái to lớn hiểu lầm a mặc trần vừa nghe lập tức mặt lộ vẻ thất vọng nói cái này dạng a vậy thật là là đáng tiếc ta nghe phùng tông chủ nói nếu như có thể tìm ra phương pháp phá giải kia có thể là một kiện đại đại công đức lữ triều sinh nội tâm cười lạnh công đức công đức đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhưng là mạc trần câu nói tiếp theo lại đem hắn hấp dẫn lấy phùng tông chủ nói chỉ cần có thể có đột phá tông môn liền sẽ dành cho đại đại ban thưởng chực chực chực mạc trần lắc đầu liên tục đáng tiếc ta không hiểu luyện đan nếu không ta đều muốn đi hỏi phùng tông chủ muốn cái này ban thưởng lữ triều sinh trong lòng khẽ động tông môn gần nhất không biết từ nơi nào phát một phen phát tài khắp nơi xây dựng rầm rộ không chỉ làm ra một cái tàng kinh lâu cùng linh b ả o cát nghe nói còn muốn kiến đan phòng cùng linh khí phượng thậm chí còn nghĩ dùng nhiều tiền đi mua huyết linh châu có nhiều như vậy tài nguyên tại tay không nghĩ biện pháp chơi một ít chẳng phải l à n g ốc nghĩ đến đây lữ triều sinh tâm lý một lần biến đến nhiệt liệt lên lần này tông môn phát tiền của phi nghĩa giống như không chỉ số lượng khổng lồ hơn nữa chủng loại phong phú quả thực liền giống như là đem một cái khác tông môn cả cái trở tới hắn hiện tại tay bên trong mặc dù có chút đồ vật nhưng mà nói cho cùng đều là chút nguyên sinh vật liệu linh khí điện tịch công pháp còn có chút khan hiếm linh tài đều là phi thường c h n nhưng là rất nhanh lữ triều sinh lại bình tĩnh xuống đến không được không được nếu như đột nhiên bại lộ lai lịch của ta liền quá mức gây chú ý không phù hợp ta điệu thấp tác phong nghĩ đến chỗ này tiết lữ triều sinh cảm thấy rất có đạo lý hơn nữa cái gọi là tiền tài không để ra ngoài thanh phong cốc như vậy lớn động tác tất nhiên hội để người chú ý làm không tốt còn sẽ đưa tới thái họa nếu như ta phô trương quá mức tương lai sẽ rất khó thoát thân có thể là thả ở trước mắt chỗ tốt không cầm thực tại là một loại đắc tội qua cái thôn này có thể là không có cái tiệm này trái lo phải nghĩ phía dưới lữ triều sinh cuối cùng quyết định ta trước bất động yên lặng theo dõi k ỳ biến nếu như hắn nhóm đến mấu chốt phá giải thời khắc ta lại giả ý đánh bậy đánh bạ giải quyết vấn đề cái này dạng ta đã không lộ ra không có sử dụng cũng sẽ không lộ ra quá mức đột ngột mặc chân giả vợ như lơ đãng quan sát đến lữ triều sinh thần sắc c á i này ra h ỏ a nếu n h ư ngay cả v e n đ ư ờ n g một gốc l i n hai thảo t không chịu h cũng vùng thì t ừ bỏ bất luận cái gì khả n ă n g đến t a y chỗ hắn nghĩ tốt. Bất kể m u ố n n h ư thế nào đ i ệ u thấp, c h ỉ c ầ n có che tưởng toàn Trưng niệm, liền không khả năng hoàn toàn che giấu. khả 289, ẩn tàng nguyên mỏ lữ triều sinh có khả năng ẩn tàng lấy cường đại thực lực mà hắn tình huống còn cùng vô địch lưu tiểu diệp tử không cùng một dạng tiểu diệp tử chỉ là ẩn nấp khí tức hành sự lại mảy may không điệu thấp chỉ là tám tuổi liền đặc biệt miễn thi tiến vào tử tiêu tu viện đầu này là đủ nhìn ra nàng cũng không tính một mực giả heo ăn thịt hổ hoặc là nói muốn đóng vai cũng muốn đóng vai một cái lợi hại một điểm heo tử tiêu tu viện là thiên hạ thánh địa tu hành nhưng chỉ có đứng đầu nhất tu hành thiên tài mới có tư cách tiến vào hơn nữa những n à y thiên tài khi tiến vào tu viện tu đi phía trước còn phải đi qua đường thí khảo thí hợp cách mới có thể chính thức thu hoạch đến viện tu tư cách nhưng là chỉ cần thu hoạch đến tử tiêu tu viện, viện tu tư cách bất kể lớn tuổi nhỏ đ ố i phận cao thấp ra đến đều sẽ bị người tôn sưng một tiếng tiên sinh nghe nói trước đây huyền vũ vô song đã từng thu đến tử tiêu tu viện mời nhưng mà huyền vũ vô song đối cần đường thí đầu này khịt mũi coi thường trực tiếp ngay tại chỗ cự tuyệt cái này cũng khó trách huyền vũ vô song đi cái gì đường đi kia là hậu cung thiên hạ vạn chúng kính ngưỡng con đường để hắn đi tiếp thu người khác bình phán quả thực liền là một loại vũ n h ụ lâm tấn thì lại khác hắn dù sao cũng là phế vật lưu q u ạ khởi Tử tiêu tu tương thích thân Bất viện liền tương đối thích hợp lên nâng hắn thân phận. hợp quả á tám cái bây bên chuyện này này giờ không thông đường người đường Nhưng cùng người không giống. Không chỉ đi vào, còn muốn miễn thí. Không trùng tin tại tiểu diệp hai đi miễn miễn tại tuổi thiên nghiên còn có tức, có còn chỉ còn chỉ còn đến hắn trên. muốn muốn kỷ. thí thể, thí. thí, lịch qua đều u tử q là vào, thực liền kém đem ta rất ngưu bức mấy chữ này viết lên mặt nhưng mà lữ triều sinh lại có khác nhau dùng một loại hoàn toàn bình thường biểu tượng ẩn tàng thực lực sâu không lường được tại hắn không có điểm sáng bề ngoài hạ lại là không thể dự báo mãnh liệt nguy hiểm nếu như nói huyền vũ vô song giống như là một tòa núi cao chỉ tiếp thụ chúng sinh ngưỡng vọng phượng giao giống chạy xiết giang hà nhìn như bình tĩnh kỳ thực quần quận sóng ngầm lâm tấn liền giống một cây đại thụ ngay tại không ngừng trưởng thành vì tham thiên cự mục ma tiểu diệp tử liền giống một vũng đại hải có lấy nhìn một cái mà biết bao l à cùng cường đại nhưng mà lữ triều sinh thì giống như là nhất phiến đầm lầy phóng nhãn đi qua chỉ có nhàn nhạt một điểm mặt nước ngươi cho rằng cái này điểm thủy chỉ đủ ngập đến mưu bản chân của ngươi nhất cước đặt ra mới biết phía dưới nước bùn đủ dùng đem ngươi s i n h s i n h chiếm đoạt mặc trần trong lòng biết những này thượng thần nhóm mỗi một cái đều có không gì sánh kịp thực lực cho nên ứng đối thiện tại ẩn tàng lữ triều sinh hắn hội càng thêm lưu tâm may mắn mặc trần đã cải biến hắn nguyên sinh kịch bản quy tích cùng những này thượng thần nhóm sớm gặp mặt hiện tại lúc này những này thượng thần nhóm còn xa không đạt đến p i ê n thủ vi vân phúc thủ vi vũ tạo hóa độ cho nên mạc trần còn có cơ hội lữ triều sinh mang lấy đầy bụng tâm tư tham dự vào cường cân hoàn phá giải trong công việc mạc trần thì trở lại gian phòng của mình dùng thiên cơ biến lặng lẽ quan sát đến nó nhất cử nhất động phá giải công tác tiến độ cũng không nhanh cho dù có mạc trần cho phối phương ba người m ã i cho đến đêm khuya cũng không có đem cả cái thành phần hoàn toàn phân tích ra đối thủ pháp luyện chế phân tích càng thêm không có manh mối nô thiên quân mang theo một tia mọi m ệ n hướng h về diệp tâm ly cùng lữ triều sinh nói cái này dược hoàn thực tại quá mức phức tạp tuyệt đối không phải một hai ngày có thể đủ phá giải ta nhìn hôm nay liền dừng ở đây đi đại gia nghỉ ngơi trước ngày mai ta nhóm lại tiếp tục lữ triều sinh lập tức biểu thị đồng ý hôm nay hắn trên cơ bản đều ở bên cạnh đánh xì dầu cho nên một chút cũng không có cảm thấy đủ bất quá mặc dù không có thế nào động tác lại toàn bộ tại tỉ mỉ quan sát diệp tâm ly cùng nô thiên quân nô thiên quân mặc dù t u vi cũng không quá cao nhưng mà những năm này tại tông môn bên trong lo liệu cũng là tích lũy xuống hứa đa bảo quý kinh nghiệm bất quá đối với lữ triều sinh đến nói những kinh nghiệm này có chút còn có giá trị có chút liền lộ ra tầng thứ quá thấp ngược lại là diệp tâm ly biểu hiện vượt quá lữ triều sinh ngoài ý liệu diệp tâm ly là diệp phi hồng nữ nhi cái này một điểm hắn đã sớm biết nguyên lai tưởng rằng sinh tại thiên hành kiếm trai diệp tâm ly hẳn là một cái thiên tài kiếm tu nghiên cứu luyện đan cái gì chỉ là một lưu hành một thời thú hoặc là kiềm tu nghề phụ nhưng mà thực tế xem xét hoàn toàn không phải có chuyện như vậy diệp tâm ly tại luyện đan phía trên thiên phú vô cùng cao cao đến để lữ triều sinh đều cảm thấy có chút c h ấ n kinh nàng tại thực tế thao tác kinh nghiệm hiển nhiên so ra kém ngô thiên quân hơn nữa có nhiều chỗ rõ ràng có thể nhìn ra vẫn còn tương đối không thạo tại tầng thứ nhãn lực phương diện đương nhiên cũng càng không kịp nổi lữ triều sinh nhưng làng nộ tính của nàng lại là phi thường thông suốt rất nhiều quan khiếu chi chỗ chỉ cần ngô thiên quân hơi thêm chỉ điểm nàng liền sáng tỏ thông suốt là dùng thẳng đến nô g thiên quân đề xuất nghỉ ngơi diệp tâm ly đều vẫn đắm chìm trong trong hưng ơ phấn nô g trưởng lão lớn tuổi đi nghỉ trước đi lữ sư h i n h nếu không ngươi lại lưu một hồi diệp tâm ly mặt tràn đầy mong đợi nhìn xem lữ triều sinh lữ triều sinh có chút do dự cứ việc diệp tâm ly phi thường mỹ mạo cùng nàng ở chung một c h â u nghiên cứu đan dược cũng là một kiện phi thường vui vẻ sự t ì n h nhưng là càng ở lâu liền càng dễ dàng sinh ra phiền phức đây cũng là hắn không muốn nhìn thấy nô、no. diệp đại tiểu thư hôm nay thực tại quá muộn còn là ngày mai lại tiếp tục đi diệp tâm ly mắt bên trong dâng lên vẻ thất vọng lữ triều sinh cáo từ sau đó không còn lưu lại theo sát lấy ngô thiên quân đằng sau cấp tốc rời bước ra đến nô thiên quân một mặt bất tranh khí bộ dáng nhìn xem lữ triều sinh nhiều ít người nằm mơ đều nghĩ cùng thiên hành kiếm trai đắp lên quan hệ n g ư ờ i hôm nay có thể cùng diệp đại tiểu thư cùng nhau nghiên cứu đ a n dược kia là cơ duyên lớn lao diệp đại tiểu thư để mắt ngươi để cho ngươi lưu lại lại nghiên cứu một hồi ngươi thế mà một điểm không biết cân nhắc cái này nhanh liền ra đến lữ triều sinh ấy ấy ứng hai tiếng đổi chủ đề đối ngô thiên quân nói trưởng lão ta ngày mai muốn vào cốc một chuyến ta cảm thấy có mấy vị linh t hảo khả năng cần dùng đến muốn đi vào thử xem nô g thiên quân thở dài một hơi nói đã ngươi có ý tưởng vậy liền đến liền là chỉ là chuyện này càng gấp gáp ngươi không muốn giống như trước đồng dạng một đến liền là vài ngày lữ triều sinh nói biết rõ hai người một bên nói chuyện t h i ế m một bên cách xa bóng đêm vắng vẻ ư ớ c lăng trạch thân ảnh đứng tại trên nóc nhà không nhúc ních phảng phất nhất tôn tuyên n ư ỡ n g cổ bất hóa băng điêu thàng đến diệp tâm ly đèn trong phòng l ặ n g y ê n dập tắt ư ớ c lăng trạch vẫn lập tại chỗ cũ qua hồi lâu rốt cuộc nhanh nhẹn từ nóc nhà bay xuống lặng lẽ trở về phòng mặc c h â n ngồi tại phòng bên trong khe khẽ thở dài nguyên lai、like、cái này lạnh đến cùng băng điêu tuyết tố bình thường ra hỏa cũng có nhu tình một mặt đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái này cũng tương tự thích đứng tại trên nóc nhà đồng dạng lạnh lùng nữ hài nhi mặc trần nội tâm đ ô n g dưng sinh ra một loại cảm giác khác thường lúc trước ngươi cũng thích đứng tại trên nóc nhà có thể hay không cũng giống như úc lăng trạch tại lặng lẽ nhìn xem người nào đó nghĩ tới đây mặc trần tâm tình đột nhiên biến đến phức tạp lữ triều sinh vội vàng trở lại trong phòng của mình trong góc lấy ra mấy thứ đồ thu hồi đẩy cửa phòng ra thừa dịp bóng đêm trực tiếp tiến sân g ố c mặc trần hơi xứng sở cái này ra hỏa nói muốn vào cốc tìm tìm linh thảo cũng không cần liệu mạng như vậy a cái này hơn nửa đêm vào cốc khắp nơi đen như mực t ì m linh thảo trực giác n ó i cho hắn lữ triều sinh hành vi rất là dị thường kim s á c con mũi lặng lẽ bay ra một ít xa xa suýt tại lữ triều sinh đằng sau còn có một chút thì trực tiếp bay vào cốc bên trong lữ triều sinh đi phải một đoạn dừng bước lại d ừ n g một chút hình như có ý nghĩ lại không có quay đầu mà là một đầu tiến vào bên cạnh rừng cây bên trong một lát sau lữ triều sinh lặng yên không một tiếng động từ một chỗ khác chui ra ngưng thần cảm giác một lần xác nhận không có người theo tới mới lại nhìn chuẩn phương hướng hướng phía trước nhanh chóng tiến lên lại đi một đoạn lữ triều sinh lại gây vào trong rừng lại lại từ một bên khác ra đến như này nhiều lần mấy lần dày vo hơn một canh giờ lữ triều sinh mới hoàn toàn yên tâm không ai có thể theo tới bắt đầu tăng tốc tiến lên tốc độ mũi chân vút qua liền nhẹ nhàng bay ra trăm trượng có hơn rơi xuống thơ y điểm liền đã sớm nhìn chính xác thế nhẹ nhàng điểm một cái thân hình liền giống như đại đ i ể u đẳng không mà lên không n mượn bất luận cái gì linh khí phụ trợ tại không trung nhanh chóng ngự không phi hành mặc trần hơi gật đầu n h ì n điệu bộ này sợ la úc l ă n g trạch cũng không kịp hắn sau nửa canh giờ lữ triều sinh đến đến sơn cốc sâu chỗ nơi này lại là nhất phiến quái thạch lâm lập cao nhất thạch đầu có tới hơn mười trượng lữ triều sinh tựa hồ đối với vùng này hết sức quen thuộc nhẹ nhàng linh hoạt từ trong quái thạch xuyên qua sau cùng rừng ở một tảng đá lớn phía trước cái này khối thạch đầu nương tựa vách núi vách đá nhìn qua cùng cái khác thạch đầu cũng không hề có sự khác biệt vang hai bên nhìn qua lữ triều sinh cảm thấy hôm nay cảm giác luôn có chút quái quái nhưng là một đi ngang qua đến xác thực không có phát hiện có người theo dõi hắn chẳng lẽ là sự tình hôm nay quá nhiều ảnh hưởng dòng suy nghĩ của ta lại hoặc là lữ triều sinh trước mặt tái hiện diệp tâm ly cười duyên dáng bộ dáng trong lòng hơi hơi rung động lại lại nhanh chóng ổn định bất quá lữ à một n nhân mà triều h Chờ ta thực lực có một không hai thiên hạ, cái gì dạng nữ nhân không ô i cái lực có có. ta một t Lữ dạng nữ gì sinh hít sâu một hơi tại cự thạch cùng vách đá chỗ nối tiếp dùng sức đẩy lên kia chỗ thạch bích lại là bị đẩy ra một đạo hẹp hẹp khe hở chỉ cho một cái người chui vào lữ triều sinh thân hình lóe lên tiến vào bên trong lại đem thạch bích đẩy tới khép lại mặc trần con mắt dần dần t r ợ t to bên trong là một đầu tinh tế thật dài đường hành lang càng đi bên trong liền càng rộng rãi hơn đi tới bên trong khắp nơi đều là cao tới mấy trượng c h ấ p động lên từ sắc lưu quan g nguyên thạch phảng phất là một bảo tàng khổng lồ nơi này là một chỗ nguyên mỏ mà lại là một chỗ tứ phẩm tử ngọc nguyên mỏ cái này dạng một chỗ nguyên mỏ bất kể phẩm giai còn là quy mô thả tại tu hành d ư ớ i bất kỳ một cái nào tông môn đều là một bút vô cùng tài sản to lớn nhưng mà lữ triều sinh nhưng lại không hướng những n à y nguyên thạch nhiều nhìn hai mắt mà là tiếp tục hướng nguyên mỏ sâu chỗ đi tới tại nguyên mỏ chỗ sâu nhất tử khí giống như nồng vụ dày đặc đi vào trong sương mù dày đặc lại là một khối cao tới hơn một trượng hình như cự đản mờ mị tinh thạch t ử ngọc nguyên tinh lữ triều sinh đứng tại tử ngọc nguyên tinh phía trước thầm nghĩ trước mắt tông môn đã mang về tứ mục kim tình thú nơi này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện tông môn lại an bài ta đi phá giải cái gì cường cân h o à n không biết do muốn chậm trễ bao nhiêu thời gian chỉ có thừa dịp thời cơ này mau đem nguyên tinh lên ra đến bằng không chờ tông môn phát hiện nơi này có thể là không có phần của ta m ạ c trần sững sờ nhìn xem tất cả những thứ này lẩm bẩm nói nguyên lai、like. cái này mẹ nó liền là cơ duyên của ngươi lặc một bóng người nhẹ nhàng rơi tại m ạ c trần gian phòng đỉnh bên trên thân sau lưng lấy một thành cực điểm rộng lượng thanh sắc đại kiếm m ạ c trần đã lâu không gặp m ạ c trần ánh mắt châm xuống lâm tấn chương 290, t h i ê n giới truyền thừa lâm tấn đứng tại trên nóc nhà tiếng nói lanh đạm nói ta nghe nói ngươi tại nơi này cố ý sang đây xem nhìn ngươi một lần m ạ c trần nhẹ khe nhữ mày nói cái này thời gian ngươi không phải hẳn là đi hướng tử tiêu tu viện sao lâm tấn mỉm cười nói ta thiện đường cố ý tới xem một chút đồng môn sư huynh ta cái này phần tâm ý cũng không tệ lắm phải không m ạ c trần khe khe hừ một tiếng nơi này là tây bắc cùng tử tiêu tu viện hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược hai cái phương hướng ngươi chạy đến nơi đây đến nói là thiện đường ai mà tin đâu bất quá đã lâu không gặp lâm tấn vậy mà lại tại cái này thời gian đến tây bắc cũng quả thật làm cho mạc trần phi thường ngoài ý muốn mạc trần quơ lấy tay dạo bước ra khỏi phòng nhìn xem lâm tấn nói nơi này là nhân gia địa giới ngươi cái này không chào hỏi xông vào đến một điểm lễ số đều không có chuyến ra ngoài nhân gia còn muốn nói ta nhóm thanh ly tông quản giáo không nghiêm vạn nhất còn muốn truy vấn một lần ta cái này sư huynh giám thị chi trách ngươi để ta tấm mặt m ò này hướng chỗ nào thả mạc trần cùng lâm tấn niên g h kỷ không kém bao nhiêu nhưng mà kéo lên đại kỳ đến nạp lao tư cách lại là một điểm nghiêm túc lâm tấn lãnh đạo nói ngươi còn có mặt múi nhấc lên tông môn thanh ly tông thể diện không phải sớm đã bị ngươi cho mất hết rồi mặc t r ấ n hắc nhân đạo ta làm sự t ì n h còn chưa tới phiên ngươi đến bình phán ngươi đơn giản liền là nghe đến đó có một cái liên quan tới ta thảo phạt đại hội cố ý qua đến lâm tấn nói đây bất quá là ngươi trừng phạt đúng tội ta biết do ngươi một đoạn hướng thiện tại quỷ biện ta lại muốn tới nơi này chỉ là không hy vọng trịnh trưởng lão người làm việc thiên tư tỉnh mà đưa đại nghĩa lại không chiếu cố đối ngươi thiên vị bao che mặc trần khá có thâm ý n ở nụ cười cái này thảo phạt đại hội còn không mở ai đúng ai sai đều không có kết luận ngươi ngược lại là trước cho ta khấu một cái bô lâm tấn cái này lâu không gặp ngươi đầu góc còn là cái này không có tiến bộ lâm tấn hư l ạ n h một tiếng nói thị phi hắc bạch ta tự nhiên trong lòng hiểu rõ ngươi có cái g i a m số mặc trần đối lâm tấn lời nói khịt mũi coi thường nói ngươi thị phi chuẩn tắc bất quá là dùng chính mình yêu ghét làm tiêu chuẩn nhưng là mặc trần lạnh lùng nói ngươi lại có tư cách gì đến bình phán cái gọi là đúng và sai lâm tấn thẳng tắp nhìn xem mặc trần khoe miệng hiện ra một vệ tự tin ý cười chỉ bằng kiếm trong tay của ta mặc trần nhịn không được cười ra tiếng mặt mang đùa cận nói quả nhiên lấy sắt chứng đạo danh bất hư truyền ngươi cuối cùng vẫn là cái này ngươi lâm tấn không để ý tới mặc trần chế dễ ước thản nhiên nói là một cái người không có thực lực thời điểm hán bất kể đúng sai đều sẽ không có người để ý tới mà làm hắn có đầy đủ thực lực thời điểm lời hắn nói mới hội bị người coi trọng nếu như hắn thực lực cường đại đến vượt lên trên chúng sinh h ắ n liền có thể phụng làm chân lý đây chính là cái này thiên đạo p h á p tắc mặc trần khẽ gật đầu nói ta chỉ hy vọng có một ngày ngươi bị đánh bại mặt mũi bầm d ậ p thời điểm vẫn nhớ rõ mình nói qua những lời này lâm tấn cao giọng cười to mặc trần ngươi cho rằng còn hội có k i a một ngày sao n g ư ơ i cho rằng ngươi bây giờ lại có thể thắng qua được ta sao tiếng cười một thu khinh miệt nhìn xem mạc trần nói nói cho ngươi đi bí cảnh thí luyện thời điểm ta đã thu hoạch đến bí cảnh bên trong thiên giới truyền thừa mở ra thân thể ta bên trong lực lượng c h i nguyên liền liền cái này t h a n h thanh huyền kiếm lâm tấn tay bên trong nhoáng một cái thanh s á c đại kiếm lập trước người tản ra ý lạnh âm u kiếm bên trong kiếm linh cũng cùng ta hòa thành một thể mạc trần không khỏi sửng sốt một chút thanh huyền kiếm bên trong kiếm linh không phải tiểu thanh long sao từ đồng la sơn thanh huyền kiếm ra sau đó tiểu thanh long vẫn cùng với lạc kỳ nhi lâm tấn dung hợp kiếm linh lại là cái gì nhưng nhìn lâm tấn tràn ngập tự tin t h ầ n sắc lại không giống như là giả mạo cái này có chút cổ quái chẳng lẽ là cái này kim sắc bảo t o a người n lúc trước bạn kiếm thơ ý điểm mặc trần hồn thức tiến vào thanh huyền kiếm bên trong hút sạch bên trong hết thệ tất cả liền cùng cái này kim sắc bảo toàn người cũng một cũng bị hút khô mạc trần còn nhớ rõ bóng người kia sau cùng suy yếu vô cùng ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực nhưng là chính mạc trần cũng không nghĩ tới hắn lúc đó phá hư đến cỡ nào hậu quả nghiêm trọng lâm tấn một nửa thần linh cùng thanh long toàn bộ thần lực bao quát tao lao đầu từ phong ấn kết giới lực lượng đều bị hắn hấp thu chống không mà lâm tấn kia một nửa thần linh tại cùng lâm tấn đơn giản đối thoại sau đó xa vào yên lặng lâm tấn dùng vì cùng hắn đối thoại chính là thanh huyền kiếm kiếm linh liền mỗi ngày dùng nguyên khí rót vào thanh huyền kiếm tiến hành tầm bù nhưng làm mãi cho đến bí cảnh thí luyện thời điểm thanh huyền kiếm bên trong âm thanh vẫn không có động tĩnh t h ẳ n g đến lâm tấn tại bí cảnh bên trong mở ra bí cảnh phong ấn thu hoạch đến thiên giới truyền thừa một cỗ cường đại thần lực rót vào trong thân thể hắn mà hắn thân thể nơi nào đó quan khẩu tựa hồ được mở ra c u ầ n c u ộ n không ngừng nguyên khí dâng trào ra đến lâm tấn lúc đó liền mừng rỡ khó hiểu cường đại nguyên khí lại lần nữa dẫn vào thanh huyền kiếm bên trong cái thanh âm kia mới rốt cục vang lên lần nữa kỳ thực ta cùng ngươi vốn là nhất thể hiện tại ta sẽ cùng ngươi lại lần nữa dung hợp chỉ là lực lượng của ta đã toàn bộ mất đi vô lực lại hiệp trợ ngươi mở ra thần thức c ấn ký bất quá cũng không có quan hệ ngươi đã thu hoạch đến thiên giới truyền thừa lực lượng lại thêm ngươi thân thể bên trong vốn là ẩn tàng lực lượng mở ra thần thức c ấn ký cũng chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n lâm tấn không biết rõ cái thanh âm kia nói là cái gì liền vội vàng hỏi cái gì là thần thức c ấn ký muốn như thế nào mới có thể mở ra thanh âm kia nói thần thức c ân ký là liên quan tới ngươi tất cả ký ức sẽ nói cho ngươi biết ngươi đến tột cùng là người nào lại từ đâu mà đến cái thanh âm kia dần dần suy yếu xuống d ư ớ i lâm tấn nhưng vẫn là không có quá minh bạch nếu như ngươi biết rõ ngươi trực tiếp nói cho ta không được sao cái thanh âm kia đã biến đến hơi không cảm nhận được ta cùng ngươi là nhất thể cho nên ta hoàn chỉnh ký ức được phong tồn tại thần thức c ân ký bên trong ngươi chỉ cần ghi nhớ ngươi vốn là đến từ thiên giới là thiên giới thượng thần một trong, trong thân thể của ngươi có được vô cùng cường đ vô một, hắn, hắn dần dần một, một mảnh thanh ạ g sắc mê vụ bên trong có một cái cự đại thạch đầu cung điện rộng không biết mấy ngàn mấy vạn trượng tráng kiện cột đã trống lên điện đường điện đường phía trên có một chương vàng son lộng lấy bảo tọa mà chính hắn liền ngồi tại bảo tọa bên trên một đầu thanh sắc cự long từ mê vụ bên trong xuyên ra tại không trung chậm rãi tới lui vẹn vẹn chỉ là mê vụ bên trong như ẩn như hiện thân hình khổng lồ liền đủ dùng có trăm trượng mà đầu lâu của nó cũng có to khoảng mười trượng đột nhiên một cái sáng tỏ quang đoàn từ không trung rơi hạ n g quan g mang đại sáng lại mang ra một cái mạnh mẽ hát động vòng xoáy tất cả mọi thứ cũng giống như bị lỗ đen kia t h ô n p h ệ liền liền kia đầu thanh sắc cự long đều cảm thấy sợ hãi gọi to thượng thần giúp ta ngồi tại bảo tọa bên trên chính mình đánh ra một vệ k i m quang đem lực lượng truyền tống cho thanh sắc cự long nhưng mà lỗ đen kia lại giống như là có thể đủ thôn vệ hết thảy thanh sắc cự long tại kịch liệt héo rút mà chính mình thân thể bên trong lực lượng cũng tại nhanh chóng s ó i mòn rất nhanh cái quang đoàn kia thuận tiện chống đến vô cùng cực lớn mà tại bảo tọa chính mình cũng đã biến đến vô cùng suy yếu Nguyên lai.、Like, đây chính là lúc đó phát sinh ở thanh huyền kiếm bên trong hết thảy lâm tấn trước mắt hình ảnh dần dần tiêu thất quyền đầu lại độ nắm chặt thôn vệ hát động quang đoàn quả nhiên mặc trần ngươi chính là một cái trời sinh ma đạo khoe miệng nhấp ra một đạo lãnh khốc đường nét lâm tấn mắt bên trong lộ ra một cỗ sát ý lạnh như băng l i ê n tính ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ đánh cắp lực lượng của ta nhưng mà ngươi t r ú n g quy là cái phàm nhân một bộ thân thể phàm thai làm sao có thể khống chế thần linh lực lượng liền tính không có đem ngươi no bạo ngươi nghĩ muốn đem chúng nó hoàn toàn hấp thu chí ít cũng cần mấy trăm năm vấn đề là ngươi có cái này thời gian sao thu hoạch đến thiên giới truyền thừa sau đó lâm tấn rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể bên trong lực lượng tại không ngừng tăng trưởng hắn hiện tại có không gì sánh nổi lòng tin có thể đủ đánh giết mạc trần cầm lại thuộc về mình thần linh lực lượng nhưng là trước lúc này hắn còn phải xem lấy mạc trần thân vì ma đạo chân diện mục bị vạch trần bị thiên hạ người phỉ nổ bị vô số người thống hận tới lúc đó hắn lại tự tay đem mạc trần chém giết mới có thể đem nội tâm úc chắn hoàn toàn sơ giải mạc trần hôm nay ta sẽ không giết ngươi lâm tấn trầm giọng nói ta sẽ chờ đến thảo phạt đại hội kết thúc đợi đến tội danh của ngươi bị công khai lại đem ngươi ngay tại chỗ giết chết chỉ có cái này dạng ngươi chết mới có thể thể hiện ra giá giá trị mạc trần nhìn xem lâm tấn mang lấy giọng địa mai chi s ắ c hỏi lâm tấn ngươi luôn m ồ n không rời giết ta hai chữ nhưng là thử hỏi một lần Ta mạc trần mạc lâm ạ i cái làm gì n h n thần cộng phẫn sự tình, có giá trị ngươi thời gian dài như thế, đều canh cánh trong lòng, nhớ trị thời thế, có giá sự dài đều ã i i không quên, muốn g ế tấn ta t sao nhanh mà Lâm đâu. hơi trì trệ chậm rãi nói ngươi thân là tu hành người tu tập ma công tàn sát đồng đạo chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ sao chứ ma vệ đạo cái này vốn là ta người trong chính đạo b ồ n phận mạc trần r ê u cận nói tốt một cái người trong chính đạo b ồ n phận có thể là ma công cũng bất quá là nhất môn công pháp cho dù tu tập ma công cũng không giống như là rơi vào ma đạo mà thất môn triệu tập cái gọi là thảo phạt đại hội càng là chân tướng không rõ sự thật chưa hết cho nên cho tới bây giờ ngươi căn bản liệt kê không ra bất kỳ một hạng ta chân chính đáng ghét chứng cứ phạm tội ngươi hết thể tất cả chỉ trích đều chẳng qua là lấy cớ mà thôi lâm tấn nói cái này thiên hạ tu hành đồng đạo thảo phạt chẳng lẽ còn chưa thể thuyết minh vấn đề đủ mặc trần không khách khí chút nào đánh gây hắn nói lâm tấn ngươi nghĩ muốn giết ta Kỳ t h ự chương căn bản cũng bản k ô n chân chính lý do. Cái gì chính cũng n g gì gì g có cái Cái quá lý là do. đạo đạo, ma đạo, cũng bất i tìm cớ ức. h â chính khu n đ ngươi, ngươi bất t quá là hai â m tảng t trăm â thân m bản sát chín mươi mốt trong hầm mỏ tiếng ca lâm tấn sắc mặt dần dần phát ra hồng sắc ánh mắt cũng biến đến lăng lệ phải thì thế nào tại thanh ly tông ngươi từng như thế nhục nhã ta chửi bới ta còn đánh cắp thứ thuộc về ta sớm đáng chết một v ạ n l ầ n mặc trần ha ha cười nói ngươi nói như vậy so lên vừa rồi cố làm ra vẻ còn muốn cho ta cảm thấy dễ chịu một ít tiếng nói nhất biến mặc trần nhìn thẳng lâm tấn tiếng nói lạnh hơn nói có thể là chúng tiểu huyện cùng ta vốn có hôn ước cho đến ngày nay hôn ước này vẫn không giải trừ ngươi thông đồng đồng môn sư huynh chi thê trong tông môn công nhiên khi đi hai người khi về một đôi lại không có hổ thẹn chi ý có gì khuôn mặt cùng ta nói nhục nhã thanh ly tông hạ trong t h ô n trại người ba lần bốn lượn tại không có chứng cớ tình hung dưới chỉ trích ta vì hung thủ giết người càng làm ấy lần mưu toan ra tay giết người cái này trùng đưa người vào chỗ chết ă n nói bừa bãi lại có gì tự tin cùng ta nói chửi tới thanh huyền kiếm ra đồng môn tranh đoạt người rất nhiều ai có thể có sở chẳng hạch o tất cả bằng tự thân khí vợ rút không ra cái này thanh kiếm ta thừa nhận là cái này kiếm không có duyên với ta có thể đã ngươi là thiên tuyển tri tử thanh huyền kiếm đã là ngươi thiên định thần kiếm như là thiên đạo không có ai có thể cướp đi ở trong đó chân chính thứ thuộc về ngươi lâm tấn trong đôi mắt tức giận tỏa ra quắt lên một tiếng lớn nói bậy nói bạn xoay tay phải lại nạp mở trà tờ thanh huyền kiếm mũi kiếm trực chỉ mặc trần ta sớm liền lĩnh giáo qua ngươi cường từ quỷ biện ngươi cái này điên đảo h ắ c bạch năng lực ta xác thực không bằng nhưng là bổ nhiệm theo đầu lưới ngươi lật ra h o a đến cũng không thể lao đi ngươi trùng trùng việc ác mặc c h â n trung điệp nổ một cái nói hồi lâu còn là đàn gậy thai trâu người khác c h i ác chính là tội không thể xá chính mình c h i ác chính là không quan hệ đau nhức nữa cái này trùng song tiêu ngôn từ ta đã nghe đến đủ hai tay bung ô ra kim s á c xiềng xích tại giữa ngón tay quân quanh còn là bớt nói nhiều lời dứt bỏ tất cả dối trá trực tiếp nhất quyết thắng bại đi ngươi không phải đã nói rồi sao chỉ có có đầy đủ thực lực người mới có tư cách nói chuyện hai người khí thế dây lát ở giữa đột biến phản phất không khí đều đông nhiên trở nên lạnh lâm tấn khỏe miệng hiện ra một vệ cười lạnh nói ta vốn định chờ đến thảo phạt đại hội cho ngươi định tội sau đó lại động thủ ngươi đã như vậy muốn chết vậy ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này thanh huyền kiếm kiếm hoa đại thịnh kiếm ý bén nhọn bức ép tới trong không khí ẩn ẩn có sắc nhọn khiếu tiếng vang lên t r u n g thần chi thư cảm nhận được cái này cỗ khí tức không giống bình thường giải linh đài bên trong xanh thảm vòng x o a y xoay tròn cấp tốc kim xác trang sách lật ra ngũ phẩm kiếm ý kiếm khiếu thương thiên m ạ c trần mang theo vẻ mặt khinh bị nói thu hoạch đến thiên giới truyền thừa cũng bất quá cái này điểm tiêu chuẩn vậy mà cũng dám ở trước mặt ta như này làm cản mộ dung thanh nguyệt tại thịnh an thành bên trong đột phá thơ ý điểm liền lĩnh ngộ tứ phẩm kiếm ý mặc dù mộ dung thanh nguyệt so lâm tấn đại ba tuổi tính lên thời gian tu hành đến giống như lâm tấn phải ăn thiệt thòi không ít nhưng mà lâm tấn dù sao cũng là thượng thần chi tư lại đạt được thiên giới truyền thừa há có thể cùng người bình thường đánh đồng so sánh với nhau mộ dung thanh nguyệt một không thần linh tư chất hai vô thiên hàng cơ duyên hoàn toàn bằng mượn tự thân cảm ngộ đạt đến này các loại độ cao so lên lâm tấn cái này nhập thế thượng thần kiếm đạo thiên phú đều tựa hồ còn phải cao hơn một bậc là d u n g nhìn đến lâm tấn kiếm ý mặc trần không còn che giấu lộ ra khinh bỉ chi ý tới lâm tấn nhận thiên giới truyền thừa sau đó thanh danh đại động càng là thu hoạch đến tử tiêu tu viện mười danh tiếng nhất thời có một không hai tăng vọt thực lực càng là cho hắn mang đến sự tự tin mạnh mẽ bây giờ lại bị mạc trần trước mặt khinh bị bất quá cái này điểm tiêu chuẩn nội tâm đại nộ thanh huyền kiếm lắc một cái quắp ít huynh hoàng tiếp chiêu a thân kiếm còn không đưa ra trong không khí bỗng nhiên lóe ra một đạo khắc băng duệ phong hàn kiếm ý trực tiếp đem lâm tấn cái này một không g i a chi kiếm xinh xinh tắt đức đã nằm ngủ úc lăng chạy cáo dài sánh vai chậm rãi từ trong phòng đi tới băng điêu khuôn mặt lạnh lùng dị thường người đến người nào lâm tấn nhẹ nhẹ ôm quyền diêu t r í nhất lễ nói thanh ly tông lâm thờ n Úc、lăng c h ạ c h ánh mắt hơi động một chút g i ò xét một phen gật đầu nói nguyên lai là vang d a n h thiên hạ thanh ly tông thiên tuyển tri tử thất kính không biết muộn như vậy lâm sư đệ đến thanh phong cốc đến có gì muốn làm lâm tấn tay vẫn nằm chặt thanh huyền kiếm kiếm chỉ mặc trần nói tại ven đường qua nơi đây biết được đệ tử bản môn mặc trần v i ệ c c á c từng đống chính giam giữ tại thanh phong cốc đặc biệt đến nhìn nhìn、Úc、lăng c h ạ c h lạnh lùng khuôn mặt không có bất cứ ba động gì nói cho tới bây giờ vẫn chưa có người định qua mạc huynh đệ tội danh thiên hành kiếm trai cùng mạc huynh đệ ở chỗ này ở tạm cũng không phải giam giữ lâm tấn nói nay sự tình không cần thiên hành kiếm trai nhúng tay cái này là ta cùng mạc trần ở giữa v i ệ c tư úc lăng trạch bất vi sở động nói ta đã cùng thất môn hứa hẹn muốn làm lấy thiên hạ đồng đạo trước mặt cho thất môn một câu trả lời thỏa đáng nay sự tình không chỉ quan hệ đến mạc trần bản thân còn quan hệ đến thanh ly tông ngàn năm danh dự lâm sư đệ chẳng lẽ muốn đưa tông môn tại không để ý sao lâm tấn mắt bên trong sáng lên một vệ ngoan ý tông môn bên trong còn có mạc trần thúc phụ tự nhiên đối hắn làm việc thiên tư thiên vị chỗ trô giữ gìn hôm nay liền để ta thay trời hành đạo trước đi trừ cái này h ác tặc để tránh hôm nào đó thành vì thiên hạ h ỏ a lớn úc lăng trạch giữa lông mày trợt hiện tàn khốc trầm giọng nói không trải qua chứng thực liền thiện định tội lỗi lâm sư đệ hành sự bình phán liền là tùy ý như vậy sao lâm tấn vẫn c ố chấp nói thị phi đúng sai ta tự có phán đoán không cần úc tiên sinh nhiều lời ước lăng c h ạ c h tiếng nói dần trí hoãn nhưng mà khí thế nhưng dần dần cường thịnh tại thất môn sự kiện kết thúc phía trước ai muốn động đến hắn chính là đối địch với thiên hành kiếm trai ước lăng c h ạ c h thân khoác áo dài tay bên trong tuyệt không cầm kiếm nhưng mà toàn thân tràn ra bước người khí thế lại giống như một thanh băng hàn cực lạnh trường kiếm ra khỏi vỏ lệ người không cách nào nhìn thẳng lâm tấn mắt trung thần sắc mấy lần biến ả o hắn mặc dù vừa rồi thu hoạch đến thiên giới truyền thừa nhưng mà nói cho cùng thời gian hơi ngắn mà úc lăng trạch thực lực đã là thế nhân công nhận nếu như úc lăng trạch làm thật áp đặt ngăn cản hôm nay lâm tấn cho dù thả ra toàn lực cũng không tất thật có thể đem mạc trần chạm dưới kiếm suy nghĩ mây phen lâm tấn rốt cuộc chậm rãi thả ra trong tay lại kiếm nói mặc trần hôm nay có người vì ngươi chỗ dựa coi như số n g ư ờ i gặp may nhưng là ngươi yên tâm những ngày này ta hội một mực ở tại tây bắc thất môn sự kiện kết thúc chính là tử kỷ của ngươi mặc trần ha ha cười nói hôm nay là người nào đi vận còn chưa biết được biết đâu. lâm tấn lánh、đạo、nói, ngươi đạm đều có thu ể chơi đùa miệng của ngươi ra chi lợi, nhưng mà cái c nhưng thế h ngươi miệng lợi, đùa đạo, ra mà này n quy hồi c lực nói chuyện. là nói tháng trước ngươi từng có biểu hiện kinh người, hiện nay ngươi cũng biểu Cho không là ta đối thủ. dù ba ta trước tấn thu sẽ đối Lâm thanh huyền kiếm ánh mắt trên người úc lăng trạch khẽ quét mà qua thả người rời đi úc lăng trạch khí thế toàn thân một thu băng hàng chi ý biến mất nhìn xem mạc trần nói nhìn đến đồng môn của ngươi đối ngươi không gì hữu hảo a mặc trần đầu ngón tay kim sắc xiềng xích linh động xoay tay lại cổ tay ở giữa khẽ mỉm cười nói đối ta không hữu hảo cái này thiên hạ đâu chỉ hắn một cái ta sớm liền quen thuộc nhẹ nhàng ngân g tay nhất lễ nói một tiếng tạ ước huynh thản nhiên quay người trở về phòng đi ước lăng chạch tím lặng một trận loại chuyện này cũng là có thể quen thuộc sao nhẹ nhẹ lay động lắc đầu cũng dạo bước trở về phòng đinh đinh đang đang lữ triều sinh tay cầm cái c ố c mỏ một lần một lần đục tại tử ngọc nguyên tinh cùng bên cạnh núi đá ở giữa liên tiếp chỗ muốn đem cái này cả khối nguyên tinh lấy ra lại muốn không thương tổn đến tử ngọc nguyên tinh căn bản cái này cần phi thường tỉ mỉ thao tác cái này là một cái phi thường khảo nghiệm kiên nhẫn việc cũng may lữ triều sinh liền là một cái cực người có kiên nhẫn nhiều như vậy nam ẩn nút cùng cẩn thận sớm liền khiến cho sự kiên nhẫn của hắn vượt qua thường nhân hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu thêm chỉ cần thu hoạch lợi ích đầy đủ lớn bỏ ra hết thể nhẫn mại đều là đáng giá liền như hôm nay cái này dạng đào ra cái này khối tử ngọc nguyên tinh cần thời gian lại dài kia cũng là tuyệt đối đáng giá cái này dạng lớn một khối tử ngọc nguyên tinh nếu như hoàn toàn thu nạp đầy đủ để hắn đem tu vi để thăng tới một cái khủng bố tầng thứ bên trên tới lúc đó ta hẳn là liền có thể thoáng đi ra mảnh sơn cốc này đi thế giới bên ngoài đi đi nhìn nhìn đối với đi ra thanh phong cốc chuyện này lữ triều sinh tưởng tượng qua rất nhiều lần nhưng mà trước đây mỗi một lần tưởng tượng sau cùng đều bị chính hắn cho lật đổ thế giới bên ngoài phong hiểm quá lớn hắn cần cam đoan vạn vô nhất thất dù cho thanh phong cốc bên cạnh phi ngư cung cái gì hiện tại cùng hắn căn bản không có ở một cái cấp độ bên trên nhưng là lữ triều sinh biết rõ cái này thế gian cũng phi chỉ có phi ngư cung mà thôi trừ phi ngư cung còn có đếm không hết tông phái còn có đếm không hết ma đồ còn có đếm không hết yêu thú tất cả những nguy hiểm này hắn đều muốn từng cái cân nhở ở cờ đi vào nắm chắc ít nhất phải có chín thành chín tốt nhất là mười phần mười cho dù là từng chút một phong hiểm hắn đều không nghĩ mạo cái này là lữ triều sinh sinh tồn chi đạo cũng là hắn sở dĩ có thể tại hiện tại vững vàng tăng thực lực lên thu hoạch t í c h lợi nguyên nhân trọng yếu nhất thế gian này còn có cái gì so ổn thỏa hai chữ càng khiến người ta yên tâm đinh đinh đang đang cái quốc mỏ t i ế n g đánh tại l ữ triều sinh lô hai bên trong không có chút nào cảm thấy buồn thẻ ngược lại cảm thấy vô cùng dễ nghe êm thai đào ra cái này khối tử ngọc nguyên tinh lặng lẽ mang về ở phía sau một đoạn thời gian rất dài hắn đều có thể tiếp tục vùi ở phòng của hắn bên trong không muốn người biết lặng lẽ trưởng thành loại cảm giác này thực tại là quá vui sướng ta có một cái con l ừ a nhỏ ta cho tới bây giờ cũng không cưới trống trải trong hầm mỏ đ ố n g nhiên không biết là ai tiếng ca cái này tiếng ca cũng không khó nghe nhưng là đột nhiên tại loại thời giờ này nơi này xuất hiện liền lộ ra cực không cân đối chính hết sức chăm chú đảo lấy t ử ngọc nguyên tinh lữ triều sinh đột nhiên giật nảy mình thần sắc kinh dị đánh giá t r u n g quanh ánh mắt quét qua chi chỗ cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện hơn nữa dùng hắn trước mắt năng lực nhận biết nếu là có người tìm đến hắn đều tuyệt đối có thể đủ có phát giác có thể là cái này kỳ quái tiếng ca lại là từ thế nào mà đến có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưới hắn đi chợ kỳ quái tiếng ca lại lần nữa vang lên ta cầm trong tay tiểu roi ra tâm lý tại đắc ý đột nhiên một lần hoa lạp lạp lạp ta ném một thân bùn cổ quái tiếng ca tại trống trải trong hầm mỏ quên quẩn tại cái này yên tĩnh dưới bóng đêm lộ ra phá lệ quỷ dị lữ triều sinh dừng lại trong tay cái q u ố c mỏ bản năng lách mình trốn tại một khối nguyên thạch đằng sau ngưng thần bốn phía tìm kiếm không có người chương hai trăm chín mươi hai không cam tâm lữ triều sinh lữ triều sinh luôn luôn chú ý cẩn thận liên liên muộn như vậy ra đến hắn đều muốn tại cốc bên trong quanh co chuyển hướng mấy lần hoàn toàn xác định không có người theo dõi hắn mới yên tâm đến chỗ này trong hầm mỏ là dùng hắn hoàn toàn không nghĩ tới nơi này lại đột nhiên toát ra một người khác ra đến cái thanh âm kia phi thường cổ quái nghe không ra là người nào tới thậm chí bởi vì quặng mỏ quá mức chống trải nguyên nhân thanh âm này nghe còn có một chút cảm giác không linh lữ triều sinh cẩn thận không có phát ra bất kỳ thanh âm g i á n tại nguyên thạch đằng sau giống một cái báo đồng dạng không có âm thanh lại mau lẹ vô cùng tại trong hầm mỏ liên tục biến ảo mấy cái phương vị không đến một chỗ lữ triều sinh đều t ĩ n h hơi thở ngưng thần tỉ mỉ cảm ứng nhưng là dù vậy biến ảo mấy chỗ phương vị sau đó lữ triều sinh vẫn là không có có thể đủ phát hiện bất luận cái gì khả nghi manh mối lữ triều sinh thần sắc biến đến ngưng trọng lên dùng hắn hiện tại năng lực cả cái thanh phong cốc đều không có người có thể đủ cùng địch nổi càng không khả năng tại hắn vô pháp phát giác tình huống dưới tiến vào cái này trong hầm mỏ tới vậy cái này âm thanh là thanh phong cốc bên ngoài người hôm nay đến thanh phong cốc chỉ có thiên hành kiếm trai úc lăng trạch cùng diệp tâm ly còn có cái này thanh ly tông mặc trần cái này ba người bên trong dùng úc lăng trạch tu vi cao nhất diệp tâm ly mặc dù là diệp phi hồng nữ nhi nhưng là lữ triều sinh lại là nhìn ra nàng trên kiếm đạo cảnh giới cũng không quá cao mặc trần cái này người tông môn bên trong tựa hồ đối với hắn rất là coi trọng một ít đồng môn đệ tử đối tốt với hắn giống cũng rất có hảo cảm có vẻ như ngô trưởng lao hắn nhóm mang về đến kia đầu tứ mục kim t ì n h thú liền cùng hắn có quan hệ nhưng mà lữ triều sinh đối mạc trần cũng không thế nào hiểu từ xưa tới nay hắn đều v ù i ở thanh phong cốc gắng sức để thăng chính mình lặng lẽ trưởng thành là dùng hắn cực ít cùng môn bên trong những đồng môn khác giao lưu ở trong mắt hắn xem ra cùng những cái kia tầm thường nói chuyện phiếm hoàn toàn là tại lãng phí có hạn thời gian cùng sinh mệnh có chút thơ y gian hắn không bằng luyện thêm mấy lô đan n đ ế đến thực tại hắn cũng có đang âm thầm quan sát qua cái này thanh ly tông mặc trần cảnh giới cũng không quá cao khí tức cũng yếu nhược nghĩ đến là mang theo thanh ly tông danh đầu mới khiến cho tông môn coi trọng như vậy đi nhìn như vậy đến tựa hồ chỉ có ước lăng trạch mới có hiểm nghi là ước lăng trạch sao cái này lời lữ triều sinh chỉ ở tâm lý âm thầm tự nói không có thật nói ra đến tại không có xác định đối phương là người nào phía trước tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ nhưng là từ lữ triều sinh đối ước lăng trạch quan sát đến xem nhưng không giống lắm người kia lệnh đến cùng băng điêu đồng dạng làm sự tình đâu ra đấy không giống như là hội làm nửa đêm tiếng ca cái này chủng nhàm chán sự tình người có thể là chư úc lăng trạch thanh phong cốc bên trong còn có ai có thể có loại năng lực này không nhìn thấy người cũng không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì lữ triều sinh trong lúc nhất thời có chút thấp t h ỏ g lại có chút do dự hắn thích hết thể đều ở chính mình trường khống không yêu thích cái này chủng hoàn toàn không nghĩ ra hữu t ầ m vô lực cảm giác hắn thích nhòm ngó trong bóng tối người khác không yêu thích cái này chuẩn bị người khác thăm dò cảm giác hắn thích cẩu từ một nơi bí mật gần đó lặng lẽ hành động không yêu thích cái này chuẩn phảng phất bị người dập tại móc nối cái gì đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở cảm giác lữ triều sinh đem chính mình nhét vào một châu nguyên thạch trong khe hở tận lực để cho mình che giấu cho dù thật có một cái người đi vào nơi này nếu như lữ triều sinh không nhìn thấy người kia hắn cũng không thể để người kia nhìn đến hắn bất quá rất đáng tiếc mấy chục cái thật nhỏ như cùng hạt cắt kim sắc con môi trèo tại quạng mỏ đỉnh bên trên giống như là 360 độ ba d không góc chết giám sát đem cái này một vùng mỗi một cái góc đều nhìn thấy rõ ràng mặc chân lẳng lặng nhìn xem lữ triều sinh dùng tận tất cả thủ đoạn tại trong hầm mỏ đến lóe sáng lại trốn ẩn ấp đối với một cái trường kỳ ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó người sợ nhất chính là phát hiện còn có so hắn ẩn tàng đến càng sâu người bởi vì bọn hắn chỉ chịu làm một k í c h cuối cùng hoàng tước tuyệt không chịu làm kia một cái lúc nào cũng có thể bị người nuốt mất b ỏ ngựa mà loại kia không chỗ ẩn tàng không chỗ che thân cảm giác hội để hắn nhóm cảm thấy phát điên lữ triều sinh nút ở nguyên thạch khe hở bên trong ánh mắt không ngừng lấp lóe tâm lý ngay tại làm kịch liệt đấu tranh hiện tại rời đi sao không cam tâm nha hắn đã bỏ đi cái này nguyên một tòa nguyên mỏ cái này dạng bỏ ra đã để hắn vô cùng đau lòng cùng xoắn s u y l i ê n cái này khối tử ngọc nguyên tinh cũng muốn một cũng từ bỏ tâm đều giống như bị đao nhọn tại từng đao từng đao đâm tại một giọt một giọt nhỏ máu a nhớ ngày đó chính mình hao hết chắc trở mới bằng mượn một điểm n g o à i ý muốn một chút may mắn tìm tới nơi này sơ bộ nơi này lúc kia là bao nhiêu mừng rỡ như điên cả cái thanh phong cốc cầu chi mà không phải một tòa cự đại nguyên mỏ thế mà cứ như vậy không hề có điểm báo trước xuất hiện tại trước mắt của mình hơn nữa còn là tứ phẩm nguyên mỏ hắn quên không chính mình như thế nào kích động đến lệ rơi đầy mặt nhào vào những này từ sắc nguyên thạch phía trên ôm lấy những này băng lánh nguyên thạch lại thân lại nhảy loại kia vô pháp nói rõ cảm giác hạnh phúc tràn đầy toàn thân hắn mỗi một cái lỗ chân lông mỗi một đầu huyết mạch mỗi một cây xương cốt mỗi một cây lông tại cực độ mừng rỡ sau đó lữ triều sinh lại nhanh chóng tỉnh táo lại tới cái này dạng địa phương tuyệt đối không thể làm cho người khác biết cái này dạng địa phương chỉ có thể thuộc về hắn một cái người có thể là lúc kia hắn tu vi có nhiều thấp liền lập tức chạy đến nơi này hắn cũng cần tại đường núi gập gành đi tới mấy cái canh giờ mà vì không để người chú ý không để người phát hiện hắn còn chỉ có thể là cải biến tuyến đường quanh co chuyển hướng tốn hao thời gian sẽ dài hơn thậm chí liền liền thu thập nguyên thạch thời điểm cũng không dám dùng quá sức bởi vì sợ âm thanh quá lớn hội bị bên ngoài người nghe đến cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng tốt nhiều năm hắn tu vi rốt cuộc từng bước một lên đến khoảng cách định cho mặc ì n cũng càng ngày càng gần. h mục m tiêu, dù muốn đạt tới thiên nguyên cảnh hoặc là đi thần cảnh suy đoán còn là tốt nhiều năm có thể là chỉ cần cái này tòa nguyên mỏ tại chỉ cần hắn có thể đủ quần quận không ngừng mà luyện r a đ a n d ư ợ c đến tất cả những thứ này đều lại biến thành hiện thực thậm chí hắn đã kế hoạch tốt từng bước tại nguyên mỏ bên cạnh bày ra rời đi trận pháp đợi đến hắn tu vi đi lên muốn rời khỏi một ngày liền đem cái này nguyên một tòa nguyên mỏ đều toàn bộ mang đi hoặc là cũng có thể lưu lại rất rất nhỏ một phần rất nhỏ cho thanh phong cốc tính là hắn khẳng khái tạo nhưng là hiện tại chính mình mới vọt tới viên thông cựu trọng cảnh liền trung huyền cảnh đều còn không có phá khoảng cách sau cùng mục tiêu còn có mấy cái tầng thứ tranh l ệ n h mà cái này sau cùng bắn vọt cần thiết tài nguyên mới là khổng lồ nhất tại loại tình huống này tông môn đột nhiên phát hiện tứ mục kim tình thú tung tích cũng từ d à i lao ngô thiên quân dẫn đội ra đi đi săn nguyên bản lữ triều sinh cũng không có quá mức để ý kia tứ mục kim tình thú mặc dù phẩm giai không cao nhưng là trường kỳ ẩn nấp tại trong lòng đất cũng không có kia tốt bắt ai biết ngô thiên quân hắn nhóm lại vẫn thật đem tứ mục kim tình thú mang trở về thoáng một cái liền đem hắn toàn bộ kế hoạch đều cho xáo trộn may mắn cái này nguyên mỏ vị trí vô cùng sâu tại tứ mục kim tình thú tìm tới nơi này phía trước hắn còn có một chút thời gian vô pháp mang đi cả tòa nguyên mỏ c h ỉ ít cũng muốn để hắn đem cái này tòa nguyên mỏ hạch tâm tinh hoa tử ngọc nguyên tinh cho mang đi, đi. nguyên tinh phẩm giai muốn cao hơn nguyên thạch thêm lên cái này một khối tử ngọc nguyên tinh thể tích lại đầy đủ lớn lữ triều sinh tính toán một chút chính mình hiện tại viên thông cựu trọng cảnh cái này khối tử ngọc nguyên tinh sử dụng hết thời điểm hẳn là có thể làm cho chính mình vượt qua trùng huyền cảnh thần khuyết cảnh cùng vô lượng cảnh miễn cưỡng vọt tới thiên nguyên cảnh dáng vẻ đây đã là hắn có thể đủ tiếp nhận thấp nhất hạ độ cứ như vậy đều còn có không rõ g ắ p tâm người tới quấy r ố i để cho mình từ bỏ rơi tân tân khổ khổ thủ hộ nhiều như vậy năm nguyên mỏ đã đầy đủ để hắn đau lòng đến hơn mấy tháng đều ngủ không ngon liền cái này một khối nguyên tinh cũng không để cho mình mang đi thiên lý ở đâu có thể là thanh âm thần bí này hắn hoàn toàn không biết là từ thế nào mà đến cũng không cảm ứng được bất kỳ khí t ứ c như này quỷ dị tình trạng hắn còn là lần đầu tiên gặp phải lữ triều sinh tại nguyên thạch khe hở bên trong ngốc thời gian rất lâu phát hiện cái thanh âm kia thế mà không còn có vang lên qua suy đi nghĩ lại lữ triều sinh cuối cùng là không muốn từ bỏ mắt thấy là phải đến tay tử ngọc nguyên tinh nắm chặt trong tay cái cốt mỏ lữ triều sinh khẽ cắn ngôi thầm nghĩ có thể chỉ là nào đó cái qua đường du hồn ý nghĩ này kỳ thực không có bất kỳ căn cứ nhưng mà lữ triều sinh hiện tại cần nói phục chính mình nào đó cái du hồn vừa rồi từ nơi này thổi qua hiện tại đã rời đi lữ triều sinh lặng lẽ nhô đầu ra lại một lần nữa dùng linh thức đem quặn g mỏ quét một lượn xác nhận đúng là không người nào nhanh chóng vụt một cái vọt tới tử ngọc nguyên tinh phía trước trong tay cái cuốc mỏ nhanh chóng huy động đinh đinh đinh đinh. đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. quỷ dị âm thanh ảnh hưởng lữ triều sinh tâm tư hiện tại hắn bất chấp chính mình kịch liệt như vậy đào tới có thể hay không đối nguyên tinh tạo thành hao tổn chỉ nghĩ nhanh một chút đem nó lấy ra ta có một đầu tiểu mao lư ta từ đến vậy không cưới đột nhiên cái này cổ quái tiếng ca lại lần nữa vang lên tiết tấu lại so vừa rồi chậm lại rất nhiều có một ngày ta tâm huyết đến chiều cưới đi đuổi tập cái này trùng chậm rãi tiết tấu lại so vừa rồi tựa hồ càng thêm quỷ dị mỗi một cái đọc nhấn rõ từng chữ mỗi một cái âm tiết đều phảng phất mang lấy một loại nói không nên lời trầm trọng áp lực ta tay bên trong c ầ m tiểu bỉ tiên tâm lý chính đến ý lữ triều sinh rõ ràng cảm giác được nương theo lấy cái này mang lấy quỷ dị tiết tấu tiếng ca cái này trong hầm m ỏ nguyên thạch đều tựa hồ tại ông ông tác hưởng Đột, nhiên, một, một, ta, thân, nhiên, nhà, ném, vụn. hạ, hoa, a, a, nhà, ta, ném, một, thân, lữ triều sinh cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bài hát này nhưng mà từ ca từ đến xem bài hát này cũng là một bài không biết cái gì địa phương nhạc thiếu nhi hơn nữa tiếng ca lần thứ nhất vang lên lúc cũng là mang lấy một loại tiểu tiểu nhảy vọt ở bên trong nhưng là hiện tại lại một lần nữa h á t lên lại phảng phất nhiều r a rất nhiều không rõ ý vị ở bên trong giống như là khinh miệt dễu cận khinh bỉ nhiều c h ù n g cảm xúc trộn lẫn cùng một chỗ hát đến hoa lạp lạp lạp ném một thân bùn thời điểm phảng phất còn nhiều r a vô tận đùa c ợ t chi ý lữ triều sinh lại một lần nữa dừng tay lại bên trong động tác ngậm chặt miệng môi ánh mắt bên trong đầy là kinh dị liền liền trên chắn cũng đều chạy ra tinh mịn mồ hôi đây rõ ràng không phải một cái qua đường du hồn những cái kia khinh miệt d ễ c ậ n khinh bỉ còn có đùa cợt liền là hát cho hắn nghe thuyết minh người kia vẫn luôn tại nhìn xem hắn đây cơ h ộ i để hắn lữ triều sinh cảm thấy phát điên là người nào ngươi đến tột cùng là người nào chương hai trăm chín mươi ba lữ triều sinh truyền kỳ con đường tiếng ca hát xong cả cái quặng mỏ bên trong lại lần nữa hoàn toàn yên tĩnh liên giống cái thanh â m kia cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng lữ triều sinh hơn hai mươi năm bình tĩnh như nước tâm cảnh rốt cuộc bắt đầu nhấc lên vô biên vận sóng hoài nghi sợ hãi khủng hoảng sau đó là cực kỳ tức giận cái này dạng trong bóng tối thăm dò đùa dỡ người khác rất thú vị sao là rất thú vị nhưng chỉ giới hạn trong chính lữ triều sinh nắm giữ cục diện đi thăm dò người khác đùa dỡn người khác thời điểm mà không phải mình giống một cái nốt ở trong lồng giống như con khỉ bị người khác thăm dò đùa giỡn bất quá nhiều năm ẩn nhẫn vẫn làm cho lữ triều sinh cấp tốc lý trí xuống đến vừa rồi toát ra phẫn nộ c h i tình được chính hắn cưỡng ép ép xuống trước mắt địch tối ta sáng thế cục phi thường bất lợi trọng yếu nhất là hắn căn bản là không biết rõ đối phương thân phận cũng không biết mục đích của đối phương thật sâu ít mấy hơi bình phục lại tâm cảnh của mình lữ triều sinh rốt cuộc cẩn thận từng ly từng tím ở miệng phương nào đạo hưu ở đây như này lén lén lút lút phi hành vi quân tử tiếng nói thả ra lại nửa ngày đều không có hồi ứng qua hồi lâu mới rốt cục s ù y một tiếng giống như là d ễ cận lữ triều sinh hơi hơi cúi lầu xuống không để cho mình ánh mắt bên trong tức giận hiển lộ ra nơi này là thanh phong cốc các hạ nếu không phải thanh phong cốc người liền mời mau mau rời đi đi lữ triều sinh bất đắc dĩ chuyển ra tông môn đến c h â n tràng mặc dù thanh phong cốc thực tại chỉ là một cái tiểu môn phái nhưng là lại vào phái trọng địa là vì cả cái tu hành giới khinh thường nếu như lại có đoạt bảo cử chỉ càng là hội kích khởi tất cả tu hành giới lên án cái thanh âm kia rốt cuộc lại lần nữa ung dung vang lên nha ngươi còn biết ngươi là thanh phong cốc người đây lữ triều sinh mỹ mắt một trận cuồng loạn nếu như không phải cái thanh âm kia nghe còn rất trẻ hán cơ hồ đều muốn nghĩ là cái này là phùng sùng luân hoặc là ngô thiên quân hoặc là lưu đi trong gió một cái không không có khả năng là hàn nhóm nếu như là tông chủ hoặc là t r ư ở n g lão phát hiện nơi này nguyên mỏ nhất định sẽ không là loa y biểu hiện này cũng không có khả năng là tông môn bên trong bất luận cái gì đệ tử hàn nhóm căn bản không có năng lực như vậy nếu có theo những đệ tử kia một bầu nhiệt huyết ngốc hồ sức lực thanh phong cốc liền sẽ không nhiều như vậy nam bị phi ngư cung hòa giải vân môn cái này dạng cặn bã môn phái khi dễ các hạ không phải thanh phong cốc người người đến tột u cùng là người nào lữ triều sinh tận lực để cho mình ngữ khí biến đến bình tĩnh lúc này hắn đã ở thế yếu càng thêm không thể nhường đối phương tùy tiện khám phá chính mình nội tâm ý nghĩ có thể là để hắn không nghĩ tới là cái thanh âm kia lại không có động tĩnh cái này ra hỏa đến tột cùng muốn làm cái gì hắn nghĩ muốn đến tột cùng là cái gì chờ một hồi lâu lữ triều sinh rốt cục vẫn là kìm nén không được lại đứng dậy bắt đầu đ ả o nguyên tinh ngươi còn biết ngươi là thanh phong cốc người đây cái thanh âm kia lại một lần nữa ung dung vang lên lữ triều sinh hai đầu lông mày tức giận liên tục xuất hiện rốt cuộc phẫn nộ quát ta đương nhiên là thanh phong cốc người nơi này là thanh phong cốc nguyên mỏ các hạ đã không phải thanh phong cốc người lại vào phái bảo tàng trọng địa thật là tu hành giới tối kỵ thanh âm kia đối hắn ngoảnh mặt làm ngơ lại nói các hạ nhận tông môn ân trạch nhiều năm như vậy liền lại như vậy hồi báo tông môn sao lữ triều sinh lãnh đạm nói cái này là ta thanh phong cốc việc nhà không tới phiên các hạ tới hỏi thanh âm kia nói ta đương nhiên không phải tới hỏi thanh phong cốc gia sự ta chỉ là tới hỏi ngươi lữ triều sinh khí huyết xông lên l â m n h â n nói đã như vậy các hạ thế nào không hiện thân gặp một lần như vậy lén lút lén lén lút lút giấu đầu lộ đôi lại tính là cái nào đường hảo hán nói đi lữ triều sinh tiếp tục huy động cái q u ố c mỏ một bên đảo một bên nói ra ta làm đến thanh phong cốc đệ tử đ ả o đới thanh phong cốc nguyên mỏ thiên kinh địa nghĩa ngươi như có gan liền hiện thân ra đến ngươi như không dám chỉ hội giả thần giả quỷ liền nhanh chóng cút ngay cho ta lữ triều sinh mặc dù nhất quán chú ý cẩn thận nhưng là cũng biết chính mình hiện tại viên thông c ử u trọng cảnh tu vi thả tại cả cái tu hành giới cũng có thể được xương tụng cao thủ hàng ngũ mặc dù còn nói không tại tu hành giới đi ngang cũng đã có thể đủ nghiền ép một m ả n g lớn thanh âm thần bí này khi có khi không trừ nhiễu loạn hắn tâm thần cũng không có bất luận cái gì tính thực chất động tác điều này nói rõ cái này người có lẽ cũng không có cùng hắn một chiến thực lực bằng không h á n đại có thể đem chính mình đánh bại lại cướp đi nguyên tinh nếu như đ ổ i thành chính lữ triều sinh hắn tuyệt đối sẽ làm như vậy đã không có động thủ chỉ là âm thanh nhiễu loạn hắn cần gì phải cố kỵ hơn nữa rất rõ ràng cái này người cũng không phải là thanh phong cốc người cái này để hắn tự tin lại nhiều thêm mấy phần h á n phái bên trong người thiện sống trọng địa về tình về lý đều căn bản đứng không vững chân lại nói liên tính việc này cuối cùng bại lộ hắn cũng có thể mang lấy cái này một khối lớn t ử ngọc nguyên tinh cao chạy xa bay tông môn kia vài cái ai có thể làm gì hắn bất quá không phải vạn bất đắc dĩ lữ triều sinh cũng không nguyện ý làm như thế nói cho cùng như vậy chính mình tư đảo tông môn nguyên mỏ liền hội bị thiên hạ người biết được thanh danh cùng thực lực đồng dạng trọng yếu tuốt thanh danh đó cũng là tài nguyên một bộ phận đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh. cái q u ố c mỏ t ó é lên tinh tinh hỏa hoa nhanh chóng tại trên vách đá phá vỡ đúng vào lúc này quạt mỏ bên trong đột nhiên ẩ n ẩ n có sắc nhọn khiếu tiếng vang lên theo chi mà đến là một cỗ kiếm ý bén nhọn lữ triều sinh trong lòng run sợ dùng hắn năng lực lập tức phân biệt ra được đạo kiếm ý này phẩm dai cũng không thấp ngũ phẩm kiếm ý kiếm khiếu thương thiên chỉ là đạo kiếm ý này còn chưa đủ để hắn c h ấ n kinh nhưng mà theo kiếm ý liên tục xuất hiện cả cái trong hầm mỏ mánh liệt ra mênh g ô n g nguyên khí phảng phất một đạo c h ả y xiết tràn ngập nơi này mỗi một cái góc như thực chất uy áp giống một tòa núi lớn dây lát ở giữa bức bách mà tới mồ hôi lạnh dây lát ở giữa thẩm thấu lữ triều sinh sau lưng hắn rốt cuộc ý thức được hắn sai hơn nữa cái này sai rất lớn người này thực lực xa tại hắn dự đoán phía trên lữ triều sinh tay y nguyên cầm cái cốt mỏ nhưng mà đầu ngón tay lại bắt đầu có chút hơi run vô số ý niệm tại trong đầu hiện lên cuối cùng hắn tuyển trạch một cái ổn t h ỏ a n nhất lữ triều sinh chậm dai nói các hạ có thực lực như thế chắc hẳn cũng đối cái này nguyên tinh có cần thiết cầu vậy liền cái này dạng có thể tốt cái này khối nguyên tinh ta cũng không riêng hưởng liền từ hai người chúng ta lữ triều sinh e m thanh d ừ n g một chút mới nói liền người cầm ba thành như thế nào cái này dạng một khối to tứ dai nguyên mỏ nguyên tinh ba thành đã là con số không nhỏ nô、no. chật chật chật không được cái thanh âm kia hiển nhiên đối cái này phân phối phương án cũng bất mãn ý lữ triều sinh do dự một chút lại nói nếu không người cầm bốn thành không được lữ triều sinh trong bóng tối khẽ cắn môi gạt ra một t r ư ơ n g khó coi khuôn mặt tươi cười nói cái gọi là gặp mặt chính là duyên đã các hạ có thể cùng ta ở chỗ này gặp gỡ vậy cũng là thượng thiên duyên phận vậy liền vậy liền một người một nửa lữ triều sinh trùng điệp nói ra câu nói này cảm thấy thịt trên người đều bị đau cắt rơi toàn thân đều đau nhức ưng ưng cũng không được lữ triều sinh la hoàng lên một người một nửa còn không đủ các hạ các hạ khẩu vị không khỏi quá lớn a cái thanh âm kia lãnh đạm nói thế nào người có ý kiến hạo cực thiên thượng thần nhập thế đ i chép lữ triều sinh c h u y ệ n tông môn bên ngoài đi đi săn tứ mục kim tình thú để lữ triều sinh quả thực lo lắng một trận bất quá còn tốt mấy ngày sau nô thiên quân mang lấy môn bên trong đệ tử ủ rũ túi đầu trở về kia tứ mục kim tình thú thật là rào hoạt lần này lại là thất thủ lữ triều sinh mặt ngoài không có bất kỳ gợn sóng nào nội tâm lại âm thầm mừng thầm không có tứ mục kim tình thú nguyên mỏ tự nhiên là sẽ không bại lộ ngày nào đó lữ triều sinh chính chuẩn bị thừa dịp bóng đêm lại lần nữa vào cốc đ ỗ n g nhiên gặp được đồng môn lý đông chính cùng giang chỉ linh nhìn hai người bọn họ giống như chính muốn tiến hành cái gì không thể miêu tả sự tình nô、no. không đúng nữ hài nhi kêu mặc dù thân thể không thể động nhưng là hai mắt phát đỏ nước mắt ràn g r ù a nhìn qua tựa hồ cũng không tình nguyện nguyên lai、like, là bá vương ngạnh thương cúng a chật chật cô bé này lữ triều sinh trước đây vẹn vẹn gặp qua vài lần ấn tượng cũng không sâu hắn cũng không có ý định xuất thủ nói cho cùng nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện đặc biệt là loại chuyện này dễ dàng nhất dẫn lửa thượng thân có thể là lý đông chính vì không bị phát hiện cố ý đem giang chỉ linh chế trụ đưa đến rời xa tông môn vị trí mà vị trí này lại vừa lúc là lữ triều sinh đi hướng q u ạ n g mỏ phải qua đường nếu không chờ hắn xong việc sau đó ta lại đi vào chính nghĩ lặng lẽ thối lui dưới chân lại ngày không khéo dẫm lên một khối tảng đá rồi á lý đông chính đ ỗ n g nhiên nhìn qua là người nào một lần nhìn đến lữ triều sinh lý đông chính sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến là ngươi lữ triều sinh thở dài một hơi ta thế nào đen đ u ổ i như vậy chậm rãi đi ra ngoài cười ha ha là ta lý sư đệ sau một lát lý đông chính ánh mắt trống rỗng địa té trên mặt đất đã sinh cơ đoạn tuyệt lữ triều sinh có chút lúng túng nhìn xem trên đất giang chỉ linh cái này nữ nhân muốn hay không một cũng g i t rồi giang chỉ linh dùng lực gạt ra vẻ run r ậ y âm thanh nói đại sư huynh ta ta sẽ không nói ra lữ triều sinh tiến vào sơn q u ố c số lần càng ngày càng nhiều lần về sau dứt khoát trực tiếp ở tại trong động mỏ không đi ra không biết rõ qua bao lâu lữ triều sinh rốt cuộc đi ra q u ạ n mỏ thần khí x o n g đủ cảnh giới thanh minh ở giữa thiên địa phảng phất đều tràn ngập lữ triều sinh nội tâm vô cùng vui vẻ một bước phóng ra xúc đ ị a thành thốn rất nhanh liền đi tới cốc khẩu nhưng mà cảnh tượng trước mắt để hắn giật nảy cả mình cả cái thanh phong cốc đã biến đến rách nát không chịu nổi khắp nơi đều là tàn h o à n bức tường đổ giống như không ít địa phương còn có hỏa thiêu vết tích liên liên cỏ dại cũng đã dài ra cao hơn nửa người tông chủ trường lão đồng môn không có bất kỳ ai cái này cái này là một cái mặt trên có chút vô cùng bẩn nữ hài nhi nuốt ở một c h â u ngóc ngách bên trong tay nâng lấy nửa cái màn đ ầ u chính ngơ ngác nhìn xem chính mình đột nhiên nữ h à i nhi kia vứt bỏ trong tay màn đ ầ u một lần nào h tới ôm lấy lữ triều sinh khóc giống nghẹn ngào đại sư huynh thanh phong cốc không có lữ triều sinh ngạc nhiên nói cái này chuyện gì xảy ra nữ h à i nhi nhào vào trong ngực của hắn thon gầy bả vai không ngừng co rúm phi ngư cung còn có trường vân môn hắn nhóm giết tất cả mọi người cướp đi tất cả mọi thứ chỉ có ta trốn thoát Ta một mực tại mực nhẹ nhẹ nữ hải nhi, nhẹ nhẹ nhi, đi đi. Nhi, nhi nhìn xem lữ triều sinh đầy là nước mắt đôi mắt đẹp bên trong dâng lên nhiệt liệt hoa hỏa đại sư huynh Tại tràn mắt trong, hài nhi bài nữ ngập sùng ánh bên lữ triều sinh nguyên sinh kịch bản bắt nguồn từ tác giả từng nhìn đến qua một quyển sách nhân vật chính cầu tại trong động mỏ mặc kệ là những tông phái khác đến công hoặc là cái khác đại sự đều không đi ra thẳng đến chính mình công pháp không sai biệt lắm viên mãn quặn mỏ được hút khô cái này mới ra ngoài lúc kia cả cái tông môn đều nhanh hủy diệt chỉ còn lại vài cái đồ tôn cấp tiểu bối cứ như vậy nhân vật chính còn cầm một nhóm tiểu bối làm vũ khí sử dụng ở phía sau tràng phía sau màn lưu lúc đó nhìn đến cực không thoải mái tại nơi này mới diễn sinh ra lữ triều sinh nhân vật này nhân đây nói rõ một chút chương hai trăm chín mươi bốn tìm ra nguyên sinh kịch bản lữ triều sinh mặt â m tình biến ả o chỉ cảm thấy mạch máu bên trong hủy hệ tờ di cờ hờ từng trận thẳng hướng trên c h ắ n hướng có thể là vừa nghĩ tới cái kia đạo lăng lệ kiếm ý còn có kia câu ngang ngược khí thế cường đại cái k i a như thực chất u y áp lữ triều sinh rốt cuộc mềm nhún ra vẻ mặt đưa đ a m nói được được được ngươi cầm sáu thành ta chỉ cầm bốn thành cái này dạng ngươi tổng hài lòng đi thanh âm kia nói ha ha ngươi cũng quá coi thường ta lữ triều sinh rốt cuộc nhịn không được bạo khiêu lên đến hướng về phía quạng mỏ lớn tiếng kêu lên kia ngươi muốn mấy thành bảy thành tám thành còn là chín thành ngươi cũng không thể đem cái này một khối to nguyên tinh toàn bộ đều lấy đi cái gì cũng không cho ta đi thanh âm kia lạnh nhạt nói ngươi nói đúng những thứ kia một dạng cũng không thuộc về ngươi ngươi có thể đi lữ triều sinh từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất sinh ra mãnh liệt như thế giết người xúc động đoạn ngươi tài lộ như giết người phụ mẫu thống chi là cái này dạng đại một bút ta muốn giết hắn ta muốn giết hắn ta muốn giết hắn gấm thét thanh âm tại lữ triều sinh trong lòng gào the tờ trên trán của hắn gân xanh phồng lên không khỏi toái nhảy hai tay cũng cầm thật chặt nguyên khí trong thân thể cuồng bạo trào lên nhưng là đạo kiếm ý kia lại lần nữa trống rông xuất hiện cường hành uy áp như là một ngon ở núi lớn đập vào mặt mà tới cái thanh âm kia đùa cặn nói ta muốn đối phó ngươi phi thường dễ dàng có thể là ngươi đây ngươi liền ta người đều không nhìn thấy ngươi lại như thế nào cùng ta đ ộ n g thủ lữ triều sinh một lần sửng sốt đúng a đối phương liền cái bóng dáng cũng không có xuất hiện hắn chính là muốn bạo khởi xuất thủ cũng không tìm tới người lữ triều sinh dần dần cảm thấy thân thể có chút lạnh hắn cảm thấy mình liền giống như là nhất diệp đang sóng lớn bên trong thuyền nhỏ chung quanh không có bất kỳ vật gì có thể vì hắn cung cấp trèo trống loại cảm giác này đã sợ hãi lại vô lực giang chặt chẽ cắn lấy cùng một chỗ liền liền lợi đều chảy ra tiên huyết nhưng là hắn rốt cục vẫn là đem nội tâm tất cả hận ý cùng sắc cơ hết thẻ ẩn tàng dưới đáy lòng sâu chỗ túi đầu không để cho mình mắt bên trong bị cừu hận thiêu đến phát đỏ hai mắt bị đối phương phát giác lữ triều sinh từng bước một chậm rãi đi ra quận mỏ hắn không có lại quay đầu bởi vì hắn đã biết rõ k i a m một nơi rốt cuộc không thuộc về hắn nhưng là đạo kiếm ý kia lại sâu khắc sâu khắc ở linh hồn của hắn bên trong ý do tâm sinh mỗi một tên kiếm tu lĩnh nộ kiếm ý đều là từ tâm cảnh của mình m à tới cho nên dù cho phẩm giai giống nhau cũng không có hai cái kiếm tu kiếm ý là hoàn toàn giống nhau hôm nay ngươi cướp đi cơ duyên của ta hôm nào đó ta chắc chắn để cho ngươi gấp trăm lần hoàn trả mặc c h â n lẳng lặng nhìn xem lữ triều sinh rời đi hắn biết lữ triều sinh hiện tại tâm lý nhất định tràn ngập phẫn nộ cùng cựu hận nhưng mà hắn không quan tâm đã gặp cái này nhiều lớn l ã o hơn nữa trên cơ bản cũng đã giao thủ qua còn sợ nhiều ngươi một cái lữ triều sinh đến mức cái này q u á n mỏ mạc trần không hứng thú động là thanh phong cốc liền để cho thanh phong cốc tốt lâm tấn đến ngược lại để mạc trần cảm thấy một chút không bình thường nhận tao lao đầu tử bày ra thiên mệnh đại thế ảnh hưởng đại lao nhóm lộ tuyến cho tới bây giờ đều vẫn có dấu vết mà lần theo kia lâm tấn lúc này đi tới nơi này còn là chuyên đến tìm hắn cái này có điểm vi diệu liên tưởng đến trước đây hắn nghĩ tới chúng thần chi thư bên trong tao lao đầu tử dự đoán cho hắn viết xuống kịch bản m ạ c trần cảm thấy cần thiết lại đem chúng thần chi thư đem ra nghiên cứu một chút từ lúc đánh nát tao l á o đầu tử trên chúng thần chi thư lưu lại cấm chế sau đó m ạ c trần cùng chúng thần chi thư một lần nữa thành lập được tân kết nối liên hệ cái này bản cổ phát sách lớn đã có thể vì hắn tự do điều khiển m ạ c trần ngồi tại gian phòng bên trong đem chúng thần chi thư từ trong linh đài rời ra đến đặt lên bản cái này bản thư hắn đã nhìn qua rất nhiều lần tựa hồ đã không có chỗ đặc biệt gì nhưng là tao lão đầu tử rõ ràng trong này lưu lại chính mình kịch bản mặc trần nhưng vẫn không có nhìn đến cái này kịch bản hoàn chỉnh nội dung vẹn vẹn chỉ là tại thời cơ thích hợp thời điểm mới có kích phát ngón tay tại chúng thần chi thư bịa nhẹ xoa khe vớt đầu ngón tay truyền đến giống như, như kim loại hơi lạnh cảm xúc ba cái đồng vòng đều có bất đồng cũng đã nhìn qua rất nhiều lần họ tên i vòng thời gian vòng phong ấn vòng còn có phong ấn trong vòng xanh thảm dải linh vòng xoáy đem họ tên i vòng điều chỉnh đến m ặ c trần vị trí lật ra c h ú n g thần chi thư thư bên trong chỉ có một chương trang sách mặc trần đem tay thả tại trang sách phía trên trang sách hiện ra tỏa ra ánh sáng lung linh văn tự nhân vật vai phụ mặc trần ra sân thân phận thanh ly tông đệ tử liệt dương phong trưởng lão trịnh thành sơn chất tử tính cách đặc điểm hèn mọn xảo trá hèn hạ vô s ỉ tham tài háo s á c xấu bụng âm hiểm độc ác thị huyết chủ yếu nhiệm vụ trang bức không thành bị đánh mặt thành t ự u nhân vật chính vô hạn quan huy đùa dỡ nữ n chính ý đồ nhúng chàm bị nhân vật chính đánh nằm bẹp dẫn tới vạn người phỉ nhổ vô hạn bị đuổi âm mưu không ngừng lại đều bị các nhân vật chính từng cái nhìn thấu tự thực các quả lại lần nữa nhìn đến những văn tự này mặc trần khoe miệng không khỏi hiện ra một vệ ý cười tao lao đầu tử ngươi thật đúng là để mắt ta cái này nhiều lớn lao liên bắt lấy ta một con dê hao m a u ta không trở thành thiên hạ đệ nhất đại ma đầu đều đối không lên cái này rất nhiều đại lao cao như vậy bức cách nhưng là ta bất quá là một phạm nhân làm sao có thể sư n ở d ê đ a n ở d ê như vậy trách nhiệm hơn nữa chính mình một cái bị bắt lính đến phạm nhân vai phụ vì sao nhất định phải cho cái này dạng một bản có thể phân tích vạn vật giải đ ọ c chúng thần thần khí hồi ức lúc đó tao lao đầu tử giống như quyển sách này là thiên đạo chi nhãn chỉ định cho hắn thiên đạo chi nhãn vì sao phải làm như vậy lại vì cái gì nhất định phải tại chúng sinh bên trong vẹn vẹn chọn chúng chính mình thiên cơ biến nguyên lai là phong tỏa ngăn cản chúng thần chi thư thần khí lại tại chính mình l u n g tung chơi đ ù a hạ dễ dàng liền t ả n ra cái này trùng thiên giới thần khí thật liền này không kinh dày vo lại có cái quang đoàn kia có lấy cơ hồ thôn vệ thiên địa bình thường cường đại thôn vệ lực đến tột cùng là cái thứ gì vì sao lại hội trong thân thể của mình tất cả tất cả những thứ này mặc trần đều không có đáp án nhưng mà hắn trong mơ hồ cảm thấy tại tao lão đầu tử cố ý an bài cái này kịch bản đằng sau tựa hồ còn có một cái nhìn không thấy đại thủ vung xuống nhất tầng càng thêm mịt mờ càng thêm thần bí bố c ụ thiên đạo chi nhãn cái này hội là ngươi tại phía sau màn bảy kế đâu chỉ là trừ cái này bản thư thiên đạo chi nhãn tựa hồ cũng không có tại mạc trần nhập thế con đường bên trên có qua bất cứ dị thường nào biểu hiện từ trước mắt nhìn càng giống là thiên đạo chi nhãn đem thư cấp cho mạc trần sau đó liền mặc kệ mặc hắn tự do phát huy nhưng mà tao lão đầu tử đã từng nói nếu như ta rời bỏ kịch bản xuất hiện sai lầm thiên đạo chi nhãn liền hội đối ta hạ xuống trừng phạt thậm chí đem ta trực tiếp hủy diệt có thể là có thể là chính mình hiện tại sớm liền rời bỏ tao lão đầu tử kịch bản đi hướng h ắ n cùng đại lao nhóm cả cái thời gian tuyến cũng đã hoàn toàn xáo trộn mặc trần đã cướp đi lâm tấn cơ duyên đánh tan huyền vũ vô song hậu cung cải biến phượng giao vương quyền tranh đoạt đi hướng hiện tại lại chặt đứt lưu triều sinh b ư ớ c về phía cầu thánh vô địch con đường phía trước chứ tiểu diệp tử hắn không biết rõ phát sinh biến hóa gì cái khác đại lão mặc trần cơ hồ đều đã cho một lượn nhiều như vậy biến hóa chẳng lẽ cũng không tính là là sai lầm hơn nữa chính mặc trần hiện tại tu vi trạng thái cũng tuyệt đối không phải tao lao đầu t ử muốn xem đến nhưng mà dù vậy thẳng đến trước mắt mặc trần cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì một điểm đến từ thiên đạo chi nhãn động tác thiên lôi đánh xuống chưa từng xảy ra khí vận tiêu tán tựa hồ cũng còn không có dấu hiệu trực tiếp đột tử ngay tại chỗ vĩnh kiếp không có loại chuyện này giống như càng không có cái gì đầu mối kia cái gọi là thiên đạo chi nhãn trừng phạt là tại đâu bên trong hay là nói cái gọi là thiên đạo trừng phạt căn bản chính là tao lao đầu từ chính mình bịa đặt mặc trần không biết mình điều phỏng đoán này là có đúng hay không bất quá đã mình đã làm nhiều chuyện như vậy cái này thiên đạo chi nhãn cũng không có cái gì phản ứng có lý do gì không tiếp theo hướng hạ làm. làm na mạc trần lại lần nữa đem l ự c chú ý thả lại đến chúng thần chi thư bên trên tất cả phát sinh qua hết thảy trang sách đều có thể lật xem t r a nhìn từ mạc trần thanh ly tông sơn môn t r ư ớ c cùng lâm tấn lần thứ nhất xung đột bắt đầu đến thường dương phong q u ầ n đầu t r í n h thanh sơn trưởng lao thất q u ỷ biện hậu sơn lao dịch cùng vài cái tùy tùng bất hòa lại đến cùng lâm tấn lần thứ hai giao thủ từng giờ từng phút ghi chép mạc trần vai phụ con đường kịch bản kịch bản đến đồng la sơn mạc trần cùng lâm tấn tranh đoạt thanh huyền kiếm liền không có đ a n g sau đối huyền vũ vô s o n g phượng giao giải đ ộ c bao quát đối huyết linh châu cường cân hoàn phân tích đều tại nhưng mà tao lão đầu tử kịch bản lại không có lại xuất hiện qua mặc trần ngưng thần nghĩ một trận lại trở lại chúng thần chi thư bịa ba cái đồng vòng họ tên i vòng thời gian vòng phong ấn vòng họ tên i vòng mặc trần phong ấn vòng giống như chính mình một trang này từ vừa mới bắt đầu liền không có phong ấn mặc trần ánh mắt rơi tại thời gian vòng lên kia cái này thời gian vòng có thể hay không liền là mở ra kịch bản mấu chốt đâu mặc trần thử nghiệm đi gậy cái này thời gian vòng nhưng là trang sách bên trong cũng không có cái gì biểu hiện dừng lại tay đến mặc trần nhìn chằm chằm cái này thời gian vòng lông mày dần dần n h ă n lại giải phong lâm tấn phong l ớ n lúc trang sách liền xuất hiện lầm tấn quá khứ trùng trùng ghi chép điều tiết thời gian vòng liền có thể nhìn đến khác biệt thời gian đoạn lâm tấn kinh lịch vì sao đến chính mình nơi này lại không được đây đầu ngón tay nhẹ, nhẹ nhàng ở trang sách phía trên gó mặc trần con mắt chúng thần chi thư bên trên ta cùng cái khác thượng thần ghi chép rõ ràng là không giống có thể hay không mở ra thời gian tuyến phương thức cũng không giống chứ hồi t ư ở n g mình cùng tao lão đầu t ử bác dịch lúc chúng thần chi thư bên trên truyền đến m á n h liệt trận trận ba động tràn vào chính mình thân thể cùng mình ý thức h ò a là một m thể có lẽ ta hẳn là thay cái phương thức thử xem mặc trần vuốt ve thời gian vòng lên khắc độ đem linh thức chậm d ã i rót đi vào linh thức vừa vào cái này thời gian vòng liền tại mạc trần trước mặt dần dần phóng đại hơn nữa càng lúc càng lớn cơ hồ chiếm cứ hắn tất cả ánh mắt thời gian vòng lên vô số tinh xảo khắc độ cũng dần dần biến lớn tại khắc độ phía dưới lại có rất nhiều tiểu phương â v ô n g tung hoành sắp xếp những này tiểu phương â bên trên hiện ra một ít tỏa ra ánh sáng lung linh văn tự còn có một vài bức dừng lại hình ảnh trên tấm hình cảnh sắc và nhân vật cũng không phải hình ảnh thật nhưng mà cùng trong hiện thực người cùng tràng cảnh cực kỳ tương tự mạc trần linh thức khé động thời gian vòng khắc độ liền bắt đầu cách cách chuyển động những cái kia tiểu phương âu vung cũng bắt đầu không ngừng biến hóa hình ảnh cùng nội dung rốt cuộc mạc trần nhìn đến một màn hình ảnh quen thuộc ngừng lại chỉ thấy trên đó viết hạo cực đại lục địa nguyên hạo cực 6,676 năm ngày 16 t h á n g 3. k í c h phát mạc trần trung tiểu huyện lâm tấn thanh ly tông sơn môn trước cùng văn tự tướng xứng đôi chính là mình cùng lâm tấn trung tiểu huyện lần đầu gặp gỡ hình ảnh theo những hình ảnh này cùng chữ viết lui về phía sau lập xem quân ẩu quỷ biện hậu sơn lao dịch hỏa lam nguyên tinh tất cả ghi chép cùng mình từng nhìn đến qua kịch bản không khác nhau chút nào mạc trần rốt cuộc hiện ra một vệ tiếu dung nguyên lai、like, kịch bản sắp đặt tại nơi này chương hai trăm chín mươi lăm trịnh thanh sơn chết tao lão đầu tử viết xuống tất cả kịch bản nguyên lai、like、đều bị ẩn tàng phóng tại tại thời gian vòng bên trong l a m mạc trần chiếu theo kịch bản an bài đi đến thời gian chính xác địa điểm chính xác gặp phải chính xác nhân vật lúc thời gian vòng liền bị kích hoạt đem ẩn tàng vào trong kịch bản bắn ra t i ế n trang sách bên trong mà bây giờ mạc trần cải biến cả cái thời gian t u y ế n tiến thời gian vòng rốt cuộc vô pháp cảm ứng được chính xác kích phát điểm cho nên một mực bảo trì yên lặng mạc trần linh thức tại thời gian trong vòng từ từ xem đi qua nhìn đến một hàng chữ lúc dừng lại hạo cực đại lục địa nguyên hạo cực sáu sáu bảy sáu năm ngày hai mươi bảy tháng ba lộ thiên viễn lẻn vào thanh ly tông tìm tới mạc trần b ư ớ c bách hắn ăn phệ hồn huyết trùng không chế mạc trần thành vì hắn trong tay khôi l ỗ i mạc trần nhận phệ hồn huyết trùng ảnh hưởng bắt đầu tìm tìm người huyết hút dùng áp chế phệ hồn huyết trùng dung thể phệ hồn nỗi khổ cái này kịch bản hình ảnh rất là kinh dị hơn nữa xác thực phát sinh nhưng mà một đoạn này văn tự lại đến không có trên chúng thần chi thư hướng mạc trần hiện lộ qua mạc trần cười lạnh nhìn đến cái này là tao lao đầu tử bày ra một đầu đoạn tuyến sở dĩ không để mạc trần nhìn đến chính là sợ hắn biết rõ kết quả sau kháng cự trốn khỏi đi bất quá m ạ c trần lần thứ nhất làm rõ ràng cái này nửa gương mặt đều nhanh không có thần bí hắc y nhân nguyên lai gọi lộ thiên viễn vung ra một đoạn này m ạ c trần tiếp tục nhìn xuống mặc dù lộ thiên nguyên tựa hồ cùng mình cái này cho tới bây giờ đều không có gặp mặt qua láo cha có lấy t h ủ không đội trời c h u n g nhưng bây giờ hai người cũng đã chết rồi đối m ạ c trần đến nói giữa bọn hắn đ ơ n đoán đã cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào bất quá chính giữa một cái tiểu tiểu nhạc đệm còn là để hắn rất ngoài ý m u ố n thanh ly tông hạ trong thôn trang hút máu giết người sự kiện mặc dù chi tiết có chỗ khác biệt nhưng ở kịch bản bên trong thật đúng là tao lão đầu tử an bài để chính mạc trần làm cái này tao lão đầu tử cũng thật là âm mặc dù sự thật cũng không có giống tao lão đầu tử an bài như thế phát sinh nhưng nghĩ tới chính mình thật lại biến thành một cái giết người hút máu quái vật mạc trần vẫn cảm thấy rất không thoải mái thời gian vòng cách cách chuyển động tiểu ô vương bên trong văn tự cùng hình ảnh tiếp tục biến hóa thanh huyền kiếm ra không có ngoài ý muốn. lâm tấn thành vì thần binh thiên tuyển tử sau đó liền là tông môn thi đấu cùng bí cảnh thí luyện kịch bản bên trong qua cùng mạc trần dự liệu không sai biệt lắm tông môn thi đấu lúc mạc trần cùng lâm tấn song song tiến vào trận chung kết hấp thu một nửa hỏa la nguyên tinh mạc trần biểu hiện phi thường cường thế mà tay cầm thần binh thanh huyền kiếm lâm tấn cũng đồng dạng cực điểm trói mắt hai người trong quyết đấu mạc trần còn hơi chiếm thượng phong nhưng là cuối cùng lâm tấn bằng mượn ngoan cường đấu trí cùng thanh huyền kiếm ra trì cuối cùng đem mạc trần đánh bại phế vật thiếu niên rốt cuộc lần thứ nhất vì chính mình chính danh tại không bị tất cả mọi người nhìn tốt tình hồ giới một đường l nghị tập vinh quang t h ê m đỉnh